quét gặp co quắp trên mặt đất vương hạo nhưng trong lòng thì dị thường phẫn nộ mới chiêu đãi tốt tôn phong gia hỏa này thì cho hắn tìm phiền thoái ba ba chúng ta đi thôi tôn tiểu thánh quét mắt trên đất vương hạo hưng phấn hướng về tôn phong hai người chạy tới tiểu di gia hỏa này lần sau khẳng định không còn dám quân lấy ngươi ta nói cho ngươi nhà muốn là ai còn mạnh quân lấy ngươi thì đánh gậy hai chân của hắn hai chân nhìn hắn còn thế nào tới cảm giác làm một kiện đại sự tôn tiểu thánh đối với giản tịch dân cần dạy bảo v â n v â n v â n t i ể u gia hỏa dạy phải t i ể u di nhớ giản tịch liên tục gật đầu giả bộ như một bộ nhu thuận dáng vẻ gặp giản tịch nghe vào hắn tôn tiểu thánh vô cùng vui vẻ viêm đế ta sắp xếp người đưa các người trở về đi đỗ khải phi chậm rãi đi tới đối với tôn phong cúng kính thanh âm không cần tôn phong khoát khoát tay dẫm chân hướng về bên ngoài đi đến vâng viêm đế hôn thế tiểu ma vương đại nhân đi thong thả gặp tôn phong cũng không truy cứu đỗ khải phi trong lòng hoan hỉ giờ khác này hắn cũng coi là có chút giải tôn phong phong cách hành sự t i ể u phong cái này không phải liền là lần trước cái kia người nào không quét gặp cung kính lập ở phía sở đỗ khải phi giản tịch kinh ngạc nói ra đi thôi nhanh điểm t i ệ n ta về nhà tôn phong níu môi phất tay nói ra chương năm trăm năm mươi hai thiết phiến công chúa h ủy thác giản tịch tiểu di ngươi chừng nào thì mang ta đi chơi a vừa mới xuống xe tôn tiểu thánh quay đầu mắt nhìn trong xe có chút không yên lòng giản tịch lớn tiếng nói tiểu di hai ngày này giúp ngươi tuyển tuyển tìm tới chơi vui thông báo tiếp ngươi giản tịch quay đầu nhẹ nói nói nàng kỳ thật trong lòng không kịp chờ đợi muốn phải chạy về nhà trước nhìn hội hỏa ảnh nhẫn giả mới hảo hảo nghiên cứu phương pháp hô hấp thổ nạp tại kiến thức tôn phong mấy người cường đại về sau nàng hiện tại cũng là bức thiết muốn tu luyện mạnh như đô khải phi tại tôn phong trước mặt cũng là như thế tất cung tất kính vậy ngươi phải nhanh lên một chút nha tôn tiểu thánh gật gật đầu dù sao hắn hiện tại cũng không biết có thể tại trung hải đợi bao lâu thời gian nói không chừng qua một thời gian ngắn liền muốn hồi kim lăng t i ể u di biết giản tịch phất phất tay đạp cần ga nhanh chóng đi hiện tại vừa mới đến xế t r i ề u t ô n phong phụ mẫu vẫn chưa về mặc dù không có chìa khóa có thể tự nhiên không làm khó được bọn họ thân thức đảo qua cửa lớn trực tiếp mở ra hô vẫn là nằm trong nhà dễ chịu đọc truyện t http chạy chậm tiến đến tôn tiểu thánh thân hình vừa bay thì nhào vào trên ghế salon tiểu hát khuyển cũng là lăn trên mặt đất tứ chi tám nửa nằm ở trên thảm muốn hay không uống tôn phong mở ra tủ lạnh theo miệng hỏi ta muốn kỳ uy nước ngọt có gas ta muốn vui vẻ đồng thời hai đạo giọng trẻ con non nớt vang lên tôn phong móc ra hai chiếc lọ tiện tay đã đánh qua tôn tiểu thánh tay nhỏ một trường vững vàng tiếp trong tay n ằ m dưới đất tiểu hát khuyển trực tiếp há miệng hút vào cái bình bay tới nắp bình chóc ra nhét vào trong miệng tôn phong cũng xuất ra một bình sọc dài ủ c u c uống mùa hè nóng bức vẫn là uống đồ uống lạnh dễ chịu rất nhiều hô sảng khoái thở ra một hơi tôn phong cũng là gương mặt n gây mất đã thật lâu không có nhận nhiệm vụ tôn phong dựa vào nằm trên ghế salon tiện tay đem hệ thống mở ra v y thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 9800. bao k h o a đào mộ kiếm hạ phẩm linh thạch tiên tử một bề ình đã hoàn thành nhiệm vụ hồ cà đệ tam đại nhân ủy thác đã xác nhận nhiệm vụ thế thiên đại thánh tôn nộ g không ủy thác không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy danh tiếng đã nhanh muốn tới mười ngàn giờ rồi nhìn lấy cái kia thật cao danh tiếng điểm số tôn phong trong mắt vui vẻ tôn phong cảm giác theo hắn thực lực đề cao tựa hồ mới xuất hiện nhiệm vụ càng ngày càng ít hệ thống điều tra xuống ta hiện tại có thể xác nhận nhiệm vụ nhìn trước mắt hệ thống trang địa tôn phong thầm nghĩ nói nhiệm vụ ngay tại cha lấy bên trong ký chủ xin chờ một chút hệ thống máy móc băng lanh thanh âm chuyển đến có thể xác nhận nhiệm vụ như sau nhẹ tự mình xem xét không một lát nữa thời gian cái kêu máy móc thanh âm chuyển đến tôn phong nhìn lấy đã biến hóa hệ thống trang địa chậm dại hướng xuống kéo đi thu vào đệ nhất vẫn là dị tộc nhiệm vụ có thể nhiệm vụ khen thưởng đã không nhiều bằng lúc trước rất hiển nhiên theo tôn phong thực lực không ngừng nhắc đến cao khen thưởng hội càng ngày càng thấp bất quá đã đạp vào tu chân tôn phong Đương nhiên h sẽ k ô n quan tâm những nhiệm này, những này vẫn ngoài thân.、Tự、thân thực lực cường đại mới là căn bản. Mà lại dị tộc nhiệm vụ, còn g siêu sao khoa tâm thứ thời vật, vật Tự thực tộc theo t mới Mà kèm đại đại, lại vụ vụ, là là dù dị kỹ đồ lực rốt ọ n bằng g đại được mạo hiểm, được trả bằng mất. trả r Ồ! cục có cái không tệ nhiệm vụ nhẹ nhàng hướng xuống kéo tôn p h ò n g trong nháy mắt trong mắt sáng lên thiết phiến công chúa h ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt ở tại thúy vân sơn ba tiêu động la s á t nữ mới vừa v ậ n sinh hạ hồng hài nhi không lâu không nghĩ tới ngưu ma vương thì riêng tư gặp tình nhân ngọc diện hồ ly đi trong lòng giận dữ la sát nữ chụp lấy quạt ba tiêu liền hướng tích lôi sơn mà đi hiện đem hồng h ả i nhi ủy thác một đoạn thời gian thay chiếu cố nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng tám nghìn có chiếu cố hải tử kinh nghiệm hồng h ả i nhi ngưu ma vương cùng thiết phiến công chúa tri tử ngoại hiệu thánh anh đại thánh giới tính nam tuổi tác ba tháng năng lực lực lớn vô cùng trong miệng phun lửa trong m ũ i phun khói nhiệm vụ thời hạn một tháng thời gian nhiệm vụ khen thưởng một đoá tam mội chân hỏa thất bại trừng phạt an thiết phiến công chúa một cái quạt ba tiêu lại là hồng hải nhi nhìn trước mắt nhiệm vụ t ô n phong trong mắt kinh hãi cái này nhưng cũng là một cái khó lường ra hỏa một miệng tam mội chân hỏa tại tây du ký bên trong quả thực để tôn ngộ không khó chơi cuối cùng vẫn là thỉnh động con âm mới bị thu phục trước mắt nhiệm vụ khen thưởng càng làm cho lòng h ắ n động tam mội chân hỏa đây cũng không phải là phổ thông đồ chơi tu chân giả căn bản là không cách nào nắm giữ chỉ có truyền thuyết kia bên trong tiên nhân mới có thể nắm giữ tôn nộ g không tuy nhiên tại đi lấy kinh trên đường một đường tới nước có thể chí ít theo hắn tìm đến quan âm đó có thể thấy được s á c thực cũng có chút kiêng kỵ tam mội chân hỏa tuy nhiên cần nhiệm vụ danh tiếng rất nhiều có thể thu hoạch lớn hơn nếu là có thể thu hoạch được một đoá tam mội chân hỏa tôn phong tất nhiên lần nữa nắm giữ một đòn sát thủ mà lại tôn phong nhờ đến tây du ký bên trong hồng hài nhi xuất hiện đã là tại hỏa diệm sơn tu hành ba trăm n ă m mới luyện thành tam mội chân hỏa hiện tại hẳn là không lợi hại như vậy không biết xạ gì gẳng nhãn thuật bên trong du nhập g n tam mội chân hỏa có thể hay không uy lực biến đến càng mạnh nhìn lấy nhiệm vụ trang bịa tôn phong thầm nghĩ nói dứt bỏ xạ gì gẳng nhãn thuật bản thân hắn tu luyện cũng là phượng tộc c ử u thiên m i ế t bản quyết cũng là một cuốn hỏa thuộc tính công pháp đến mức nhiệm vụ thất bại trừng phạt tôn phong cũng không có để ở trong lòng dù sao bây giờ trên địa cầu trừ phi xuất động đại quy mô hơn đạn hạt nhân sợ là không ai có thể bị thương đến hắn đẻ xuống kích động trong lòng tôn phong đem nhiệm vụ trang bịa c h ầ m d ã i hướng xuống kéo đi cũng chưa từng xuất hiện còn lại nhiệm vụ mới quét mắt bên trên tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng có điểm do dự coi như hồng hài nhi là cái nghịch ngậm gây sự ra hỏa nhưng bất quá mới xuất sinh không có mấy tháng lớn tôn phong tin tưởng vẫn là có thể thu thập ở hắn liền sợ gặp gỡ tôn tiểu thánh về sau đến lúc đó hai tên ra hỏa đánh lên có chút khó xử ý Tôn trước thời thế tại thế tại Trung theo tính chất một không không Không không không không Phong còn nhớ na đến người nhưng đánh ngày. Hiện tại thế nhưng là tại Trung Hải, không có kim lăng lớn như vậy không gian cho bọn hắn. Không khỏi hiển nhiên, nhiệm này đến cũng nói chừng liền cha hai Hải, cho khỏi hồi bảo bao lúc có có. mới rõ, là là lại lâu, kia điểm, đổi vài kim xem, vậy vụ vệ bị sẽ ở do dự mai tôn phong tại tam hội chân hỏa khen thưởng phía dưới vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này hệ thống giúp ta xác nhận thiết phiến công chúa h ủy thác đã xác nhận thiết phiến công chúa h ủy thác nhiệm vụ đồ vật ngay tại phái phát bên trong hệ thống máy móc văng lanh thanh âm chuyển đến ngồi ở trên ghế s a lon tôn phòng có khi không thể không đậu đen rau muống hệ thống ngữ mặc kệ nhiệm vụ gì đều là nhiệm vụ đồ vật tại phái phát bên trong trước mắt nhiệm vụ trang địa đã biến thành đã xác nhận nhiệm vụ thiết phiến công chúa h ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn t á t nhiệm vụ hàng ngày hỏa hài nhi tương đối nhiều động có thời gian nhiều bồi bồi hắn quả nhiên không phải một cái an phận chủ nhìn lấy cái kia nhiệm vụ hàng ngày tôn phong nhúng m ẩ y đồng dạng như loại này nhiệm vụ hàng ngày bên trong đều xuất hiện yêu cầu sợ là tuyệt đối sẽ không sai chương năm trăm năm mươi ba hồng hải nhi ngồi ở trên ghế s a lon tôn phong không khỏi ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại nhìn xem trong truyền thuyết kia hồng hải nhi xuất hiện không có b a n g không có phát hiện tôn phong đang định thả ra thần thức đột nhiên sau lưng ghế s o f a bỗng nhiên lật lên đột nhiên phía dưới nằm ở phía trên tôn tiểu thánh tôn phong hai người tất cả đều lăn ra ngoài tôn phong còn tốt hư không bên trong một cái xoay người vững vàng rơi xuống chính cầm lấy nước ngọt có ga xuống tôn tiểu thánh trực tiếp lăn trên mặt đất nước ngọt có ga s càng là đổ một thân tiểu h á c khuyền may ra nằm s ắ p xa không có lấy tới bất quá lại là trượt đứng lên người nào ai tên h vương bắt đản nào dám làm nhà ngươi tiểu thánh ra ra tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ đây chính là trong nhà a nam chính dễ chịu thế mà bị người từ trên ghế xạ lòn cấp nhấc lên xuống dưới ha ha trong sảnh một đạo cười to đồng âm truyền đến tôn phong trong lòng đã thật to không ổn quay đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản ghế s o f a đằng sau đứng đấy một người mặc kiếm hồng hài đồng hai tay ôm ngực cười ha ha nhìn qua chật vật tôn tiểu thánh chỉ riêng cái đầu nhỏ nhìn qua so tôn tiểu thánh còn muốn thấp một ít xong tôn phong vua hót một cái mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc vừa còn trong lòng lo lắng hai người này đánh lên lúc này mới mới xuất hiện thì cấp tôn tiểu thánh đến lần này tôn phong đã có rất dự cảm không tốt hôn đ à n t ừ đâu tới tiểu hải tử muốn ăn đòn tôn tiểu thánh cầm trong tay hơi bình nước ném một cái vèo thì thoan đi lên h ừ nhìn ta hồng h ả i nhi đại hỏa mặc lấy cái hiếm hồng h ả i nhi gặp tôn tiểu thánh chạy tới há mồm phun một cái hùng hùng đại hỏa toát ra khó trách có thể tu luyện ra tam vị chân hỏa không nghĩ tới nhỏ như vậy liền có thể phun lửa đương nhiên trước mắt chỉ là phổ thông h ỏ a diễm gặp cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử thế mà còn có thể phun lửa tôn tiểu thánh cũng là trong mắt giật mình tự nhiên cũng là há miệng phun đi vê anh hai người ngăn cách ghế sofa liền bắt đầu đối phun một hồi thời gian trực tiếp đem ghế sofa cấp điểm đều có thể miệng phun h ỏ a diễm còn tương xứng khá lắm tiểu yêu thế mà thật sự có tài đứng tại đối diện hồng hài nhi một tiếng hô to thì hướng về tôn tiểu thánh đánh tới tôn tiểu thánh vốn là trong lòng tức giận gia hỏa này hiện tại còn nói hắn là yêu quái nhất thời hai cái hài đồng ôm cùng một chỗ nắm tay nhỏ loạn vũ cái này cầu nhìn lấy đã chật đánh nhau hai người thôn phong gương mặt phiên m u ộ n tuy nhiên hắn dập lửa rất nhanh nhưng vừa vặn một hồi thời gian vẫn là thiêu không ít thứ duy nhất đáng được ăn mừng chính là h i ệ n nhiên hồng h ả i nhi xuất sinh không lâu cũng không có tu thành pháp thuật gì chỉ là giống hai cái hài đồng giống như chật đánh nhau tiểu hát huyền một miệng đem vui vẻ toàn uống hết đi đứng ở một bên kinh ngạc nhìn qua đánh nhau hai người hoa hoa hoa tức chết ta rồi ta chính là thúy vân sơn ba tiêu động hồng h ả i nhi ngươi là phương nào yêu quái hồng h ả i nhi nắm lấy tôn tiểu thánh y lĩnh quát lớn trước mắt cái này cùng hắn không tranh lệch nhiều hài đồng thế mà cũng lợi hại như vậy thật sự là khiến hồng h ả i nhi kinh ngạc đến mức tôn tiểu thánh lại là trong lòng tức giận cái này rõ ràng so với hắn thấp g i a hỏa vậy mà cùng hắn lực lượng ngang nhau còn cái gì sơn cái gì đến trong đ ộ n lấy ta là nhà ngươi tiểu thánh ra ra trong mắt giận dữ tôn tiểu thánh nhất quyền thì đánh vào hồng h ả i nhi trên ánh mắt hôn đản dám đánh ta ánh mắt hồng h ả i nhi trong nháy mắt nổi giận hai tay bóp ở tôn tiểu thánh trên cổ hoàn toàn vượt quá tôn phong dự kiến bất quá ba tháng lớn hồng h ả i nhi thế mà không có chút nào tất tôn tiểu thánh yếu xem ra là hư không trong linh khí nguyên nhân tôn phong trong lòng thoáng vừa nghĩ thì minh bạch tôn tiểu thánh tuy nhiên xuất sinh đã có thời gian hơn một năm có thể địa cầu linh khí khẳng định không cách nào cùng tây du bên trong so sánh bành bành bành hai người lăn trên mặt đất đánh tối bụi cả phòng bên trong đều là tùng tùng tiếng vang tốt tốt các ngươi đừng đánh nữa nhìn lấy như cũ tại phân chiến hai người tôn phong gấp giọng nói ra ba ba ngươi đừng quản nhìn ta đánh không chết ra hỏa này tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại hô ngươi đem con mắt ta đánh sưng lên mơ tưởng chạy trốn chỉ mặc một kiện cá yếm hồng hải nhi nắm lấy tôn tiểu thánh lỗ thai lớn tiếng ồn ào hai người hoàn toàn t r ậ t đánh nhau tôn phong còn thật không có cách nào đáng giận tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ tay phải nắm lấy một lấy mái tóc nhất thời biến ra nguyên một đám tôn tiểu thánh hoa hoa cùng tiến lên đánh b ẹ t đập dẹp cái này tiểu chọc đầu một đám tôn tiểu thánh hoa hoa kêu to nhào tới trong nháy mắt đem bên trong hồng hài nhi bao phủ lại khu khu có thể mới một hồi thời gian chỉ thấy chất thành một đống tôn tiểu thánh trung gian đúng là c u ộ n c u ộ n khói đen xông ra bành bành bành nồng đậm hắc vụ bên trong nguyên một đám tôn tiểu thánh biến mất không thấy gì nữa không chỉ có biết phun lửa còn có thể phun khói nhìn lấy bên trong c u ộ n c u ộ n mà ra khói đen tôn phong trong mắt kinh hãi còn không đợi hắn tiến lên trong n g á y mắt nồng đậm khói đen đem chọn cái đại sảnh báo phủ cả phòng bên trong đều biến đến một mảnh đen kịt tiểu tử nếm đến sự lợi hại của ta đi trong khói đen truyền đến hồng hài nhi tiếng kêu h ư n ấ n c ò nồng có một đ ạ đậm khói đen tôn phong căn bản thấy không rõ bên trong tình cảnh lập tức đem gian phòng cửa sổ tất cả đều mở ra nhà vệ sinh bài p h ò n g cũng mở ra trong lúc nhất thời chỉ thấy gian phòng bốn phía quần quận khói đen toát ra tôn phong hai tay quần vũ bốn phía khói đen tất cả đều thổi ra ngoài phòng này xem bộ dáng là đến sửa chữa quét gặp trong đại sảnh tình cảnh tôn phong gương mặt phiên m u ộ n lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả mọi thứ đều bị h ô n một lần biến sơn đen mà hắc mà đại sảnh sàn nhà càng là nơi này một cái quyền ấn chỗ nào một cái quyền ấn thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp cấp đánh xuyên tại tôn phong trong thần thức hắn còn phát hiện lầu dưới a bà hai mắt kinh hãi nhìn lên trần nhà càng là run d ẩ y lấy ra điện thoại di động hoàn toàn bị phá hư gian phòng tôn phong đã nghĩ đến lão mụ sau khi trở về lại là biểu tình gì đến mức tôn tiểu thánh hồng hài nhi hai người sớm đã mặt mũi bầm rập nhưng vẫn như cũ bóp cùng một chỗ hôn đản n g ư ờ i đem mãi mãi ta nhà nhà cấp làm phá tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh tự nhiên trông thấy nhất thời trên mặt càng phẫn nộ phá nhà có gì đặc biệt hơn người có tin ta hay không ă n ngươi hồng hài nhi hai chân kẹp lấy tôn tiểu thánh eo nhỏ hung tợn nhìn lấy hắn lập tức hé miệng đúng là cắn một cái tại tôn tiểu thánh trên bờ vai hoa hoa n g ư ờ i là t r ú c cầu a tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ một c h á n đâm vào hồng hài nhi trên đầu t r ọ c tiếp lấy hai cái cái đầu nhỏ chết đến cùng một chỗ hai tay lại là không có rơi xuống đứng tại bên trên tiểu hắc khuyển trận trắng mắt ánh mắt lại là tò mò nhìn hồng hài nhi tiểu hai này nhìn sức mạnh không nhỏ mà lại thủ đoạn còn không ít chịu chịu chịu nghe nơi xa truyền đến tiếng xe cảnh sát tôn phong nhất thời mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn tới nơi này là chiếm lúc không thể ở lại nhìn qua chật đánh nhau tôn tiểu thánh hai người tôn phong bắt phong bọn hắn lúc ạ tại i ngoài. kiếm hiện dưới đi. Tiểu hai người, biến liếc ngươi tới ta đi, vèo về vẫn vũ theo xuất thét Chật quét mắt ta tay. Trưng chân, hắn hướng không chung hác khuyển phía đánh phía hóa, chỉ nhìn, như nhau không em cửa cũng cùng cũ bay ra mang xa xa bay sau. sổ bọn bốn buông lấy dương dưng dưng lên lợn không gặp là là làm. Âm dễ l ở trước trong phòng toát ra c u ồ n cuộn khói đặc thời điểm trong tiểu khu đã sớm tụ tập không ít người dù sao lớn như vậy khói người nào cũng hoài nghi khẳng định là cái gì cái chủ xí nghiệp nhà cháy rồi không ít ngủ chưa người tất cả đều hốt hoảng chạy vội ra đứng ở dưới lầu mọi người nhìn lấy bay lên trời mấy người tất cả đều sợ ngây người một người nam nhân chân đạp bảo kiếm bay lên trời tiếp lấy còn có một con chó cũng thoăn đi ra đương nhiên nhìn đến chỉ có cửa sổ cái này một mặt dù sao tôn phong một hồi thì biến mất tại tiểu khu trên không bay trên không trung tôn phong làm sao có thời giờ ý sẽ nấu mì tình cảnh nhìn trong tay c h ậ t đánh nhau hai cái tiểu hải tử trong lòng vô cùng phiền m u ộ n tôn phong cũng không biết hồng h ả i nhi có hay không phát bảo muốn là xuất gia phát bảo hai người chiến đấu vậy nhưng là cùng vẫn là thừa dịp hiện tại sớm một chút đem hai người bọn họ mang đi cũng không biết bay bao lâu tôn phong đột nhiên trông thấy dưới đáy trong hồ có t o à núi lớn trực tiếp mang theo c h ậ t đánh tôn tiểu thánh hai người chạy xuống dưới rơi xuống đất hai người trong nháy mắt phân ra mới như thế một hồi thời gian trên mặt b ầ m tím thế mà đã biến mất có bản lĩnh xuất r a binh khí nhất chiến tôn tiểu thánh hai tay một nắm kình thiên trụ xuất hiện tại trong tay chỉ băng vào quyền đầu tôn tiểu thánh phát hiện lại có điểm khó có thể đem trước mắt tiểu hài tử cầm xuống h ừ ta hồng hài nhi sợ q u ai a chất đánh quá trình bên trong t i ế m hồng đã chuyển phản hồng hài nhi cũng là không cam lòng yếu thế hai tay một nắm một cây trượng tám hỏa tiêm thương xuất hiện tại trong tay phía dưới lộ ra đồ chơi nhỏ cũng là thị uy tính run lên nhìn thương cầm thương hồng hài nhi thì hướng về tôn tiểu thánh đâm tới quả như tôn phong trong lòng suy đoán hồng hài nhi khẳng định có pháp bảo phòng thân tôn phong thậm chí hoài nghi hắn mặc trên người cai hiếm cũng không phải đơn giản chi vật hừ gặp trước mắt tiểu hài tử thế mà cũng có binh khí tôn tiểu thánh trong lòng tức giận chộp lấy kình thiên trụ thì chạy vội đi lên đinh đinh đang đang hồng hài nhi trong tay hỏa tiêm thương tựa hồ cũng có chút bất phàm hai người lại là đánh tương xứng đáng giận đáng giận t Nhi ô hai t h người càng đánh càng bước hỏa ầm ầm tiếng vang bên trong bốn phía từng cây từng cây đại thụ đứt gãy tiếng vang to lớn tôn phong thần thức giới đã cảm giác bốn phía có không ít người tới gần một đạo cường đại tinh thần lực đảo qua hiếu kỳ đi tới mọi người từng cái hai mắt sững sờ tất cả đều một mặt mê hoặc đi trở về ai vẫn là cấp lão mụ trước gọi điện thoại đi nghĩ đến rời đi tiểu khu lúc xuất hiện xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa tôn phong mặt m ũ i tràn đầy phiền m u ộ n hiện tại vẫn chưa tới thời gian nửa tiếng cũng không biết lão mụ có biết hay không đinh linh linh vừa lấy điện thoại di động ra tôn phong cảm giác điện thoại di động hơi chấn động một chút xem xét đ i ệ n báo tôn phong mặt m ũ i tràn đầy phiền m u ộ n còn thật là đúng lúc mẹ tiểu phong các ngươi không có sao chứ trong nhà giống như bị công kích vừa mới tiếp thông điện thoại đối diện thì truyền đến giản nhan lo lắng ngữ tôn phong sắc mặt xứng sở trong nháy mắt minh bạch sợ là lão mụ căn bản là không có nghĩ đến là tôn tiểu thánh làm không có việc gì lấy thực lực của ta ai còn có thể tổn thương được chúng ta tôn phong do dự một chút vẫn có chút sầu nói thế nào không có việc gì liền tốt đối các ngươi hiện tại ở đâu sao nhóm nghe ngươi bên kia như vậy nhao nhao trong điện thoại truyền đến giản nhan giọng nghi ngờ chúng ta bây giờ ở bên ngoài kỳ thật cái kia chính các ngươi chú ý an toàn ta hiện tại có việc đợi lát nữa chúng ta hỏe chặt trò chuyện liếc mắt nơi xa cầm lấy binh khí đối ẩu hai cái tiểu hải tử tôn phong vẫn là không có nói ra xuất hiện một cái lợi hại tôn tiểu thánh đã rất biến thái muốn là lại tới một cái đồng dạng lợi hại tiểu hải tử hơn nữa nhìn đến so tôn tiểu thánh còn nhỏ cái kia liền không có trùng hợp nhiều như vậy hệ thống sự tình tôn phong thế nhưng là không có ý định cùng bất luận kẻ nào nhấc lên ai mang hải tử quả nhiên không b ấ t lo đặc biệt là hùng hải tử quét gặp nơi xa trong rừng tranh đấu hai người tôn phong thật sâu thở dài còn tốt hắn có dự kiến trước sớm một chút đem bọn hắn mang ra ngoài không phải vậy sợ là toàn bộ tiểu khu đều m u ố n cấp làm nổ hai tên gia hỏa thực lực đều không yếu coi như tôn phong hiện tại tiếp cận đi sợ cũng không có gì dùng còn không bằng để bọn hắn chính mình đánh ngừng không phải vậy tôn phong còn không phải một tháng chăm chú thủ lấy hai người bọn họ nghĩ đến hồng hà nhi thời gian một tháng tôn phong nhất thời cho mày nhiệm vụ này cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy không trung nổ thật to thanh âm truyền đến chung quanh từng cây từng cây đại thụ tại hai người công kích đến sụp đổ thỉnh thoảng chấn động tới từng cái phi điểu chủ nhân tiểu hai này là ai a thế mà lợi hại như vậy đứng tại tôn phong bên trên tiểu hắc huyền nhìn phía xa chiến đấu trong mắt nồng đậm nghi hoặc tôn tiểu thánh thực lực nó tự nhiên vô cùng rõ ràng xem tình huống trước mắt sợ là trừ cái kêu hỏa nhãn kim tinh thần thông cơ bản đều thi triển ta thiệt là phiền ngươi đi một bên chơi tôn phong mắt liếm nó trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi mặc kệ làm gì quả nhiên bối cảnh rất trọng yếu tôn phong hao tâm tổn trí phí sức hoàn thành các loại nhiệm vụ mới có thực lực bây giờ có thể hồng h ả i nhi chỉ vì phụ mẫu thực lực bất p h ả m bây giờ bao nhiêu tháng lớn thì có không kém gì thực lực của hắn tiểu hác huyền bĩu môi nhàm chán hướng về nơi xa đi đến dù sao tôn tiểu thánh bọn họ muốn đánh thì để bọn hắn đánh tốt lại không nói chuyện gì mặt trời lặn phía tây chân trời đã là một mảnh hướng đỏ chung quanh đếm trong vòng t r ă m thức cây cối tất cả đều bị phá hủy có thể hai người vẫn không có dừng lại dự định cái này một cái phía dưới buổi trưa tôn phong cũng không biết đuổi đi bao nhiêu nghe tiếng mà đến người tiểu chọc đầu an t a m một chiêu thần thông nhìn lấy đối diện tay cầm trượng tám hỏa tiêm thương hồng hải nhi tôn tiểu thánh giống to một tiếng chỉ thấy trong mắt kim quang b ắ n ra đối diện hồng h ả i nhi căn bản cũng không có ngờ tới tôn tiểu thánh thế mà còn có chiêu này trực tiếp bị đánh vào ở ngực ai u tay cầm trượng tám hỏa tiêm thương hồng h ả i nhi bay ra ngoài nện ở phía xa trong rừng cây ao ào a o nhánh cây âm thanh bay đi hồng h ả i nhi cũng không có lại xuất hiện đứng ở đằng xa tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt mê hoặc lấy suy đoán của hắn hỏa nhãn kim tinh nhiều nhất làm bị thương hồng h ả i nhi không có khả năng muốn tính mạng của hắn sẽ không bị đánh chết ta lập ở phía xa tôn phong gặp hồng h ả i nhi chưa hề đi ra không khỏi trong lòng quýnh lên cái này muốn là đem hồng h ả i nhi đánh chết tôn phong có thể liền phiền thoái thiết phiến công chúa quạt ba tiêu nhất kích lấy thực lực của hắn bây giờ khẳng định là sát bên thì chết hoa hoa đang chờ tôn phong muốn tiến lên xem xét thời điểm đột nhiên một đạo vang dội tiếng khóc chuyển đến chỉ thấy mặc lấy hiếm hồng hồng h ả i nhi kìm nén miệng đi ra trước ngực hiếm hồng phía trên còn có hai cái đen như mực điểm nhỏ rất hiển nhiên tôn tiểu thánh vừa mới hỏa nhãn kim tinh bị cái này hiếm hồng c h ặ n lại hôn đản ngươi thế mà đánh đau ta ta muốn đem ngươi luộc rồi ăn một bên khóc một bên xoa ở ngực hồng hải nhi không nói hai lời cầm lấy trượng tám hỏa t i ê m thương lại hướng về tôn tiểu thánh v ọ t tới gặp r a hỏa này còn tới tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không lùi bước hai người lại là đánh nhau chương năm trăm năm mươi lăm hồng hải nhi gà rừng nướng cái này thật đúng là một cái không chịu thua ra hỏa nhìn phía xa đỏ hướng mắt vẫn như cũ tay cầm trượng tám hỏa tiêm thương hồng hải nhi tôn phong trong mắt kinh ngạc trong tay liên tục múa ra hỏa tiêm thương tựa hồ tôn tiểu thánh vừa mới nhất kích cũng không có đả thương được hắn đáng giận làm sao cùng tiểu na cha một dạng khó chơi nhìn trước mắt tiểu chọc đầu tôn tiểu thánh vô cùng tức giận mặc lấy đồng dạng y ế m hồng một dạng cởi chuồng tựa hồ tức giận phi thường mới vừa rồi bị tôn tiểu thánh đánh trúng hồng hải nhi nổi lên kình tình cùng huống n g m hôm nay xem bộ dáng là tuyệt đối trở về không được tôn phong đồng dạng chọn lấy một cây đại thụ nhàm trán tựa ở trên cây khô thần thức bao phủ chung quanh vài g i ả m chi điện tiểu h ắ c khuyển có thể ngủ hắn chả phải chú ý trong sân hai người này nơi này không phải phú quý sơn đ ỉ n h ai biết sẽ có hay không có người đến muốn làm m ạ o m ộ i xung vào khẳng định là phải bị đánh chết cấp g i ả n nhan nói hôm nay không quay về tôn phong cứ như vậy ngơ ngác dựa vào thân cây tôn phong không biết yêu quái có phải hay không tinh lực đều vô cùng tràn đầy thì liền đối diện mới ba tháng lớn hồng h ả i nhi đều không có một tia mệt nhọc cảm giác rốt cục đánh tới ngày thứ hai vang buổi trưa hồng hài nhi dẫn đầu chống cự không nổi tay phải vừa thu lại trượng tám hỏa tiêm thương lớn tiếng nói ta đói chờ ta ăn no rồi lại đến t ố t ăn no tai chiến tôn tiểu thánh đối với thực lực mình có lòng tin tự nhiên cũng khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hồng hài nhi trùng điệp hừ một cái quay người thì hướng về phía sau trong rừng rậm đi đến đây là muốn làm gì chính mình đi bắt đồ ăn quét gặp hồng hài nhi động tác tôn phong không khỏi sắc mặt khẽ giật mình xa xa tôn tiểu thánh lại là trực tiếp móc ra điện thoại di động nhanh chóng điểm nam sấp tại thạch đầu phía trên tiểu hắc huyển thu thu tôn tiểu thánh cũng không có động ánh mắt liên tiếp nhìn qua bên trên điện thoại di động đối mặt rời đi hồng h ả i nhi tôn phong cũng không có ngăn cản hắn chỉ là thần thức thật chặt phụ ở chung quanh không một lát nữa thời gian chỉ thấy hồng h ả i nhi dùng hỏa tiêm thương gánh lấy mấy cái gà rừng vẻ mặt đắc ý đi ra gặp tôn tiểu thánh thế mà còn nhàn nhã nằm ở phía xa không khỏi trùng điệp hừ một cái lập tức sinh cái lửa liền đem gà rừng xuyên tại hỏa tiêm thương phía t r ê n nướng yêu quái đều đơn giản như vậy sao quét gặp hồng hài nhi động tác tôn phong không khỏi sắc mặt xấu hổ không có cái gì xử lý trực tiếp đặt ở trên lửa thiêu bất quá tốt tại không có ăn sống dù sao theo tây du ký bên trong tôn phong biết được hồng hài nhi cũng là chiếm núi làm vua yêu quái tôn tiểu thánh tự nhiên không để ý đến hắn tay cầm kình thiên trụ ngồi tại một chỗ trên tảng đá chơi điện thoại di động tích tích không một lát nữa thời gian nơi xa truyền đến con lửa nhỏ thanh âm tôn tiểu thánh nhất thời trong mắt vui vẻ xoay người mà lên còn chưa tới gần cách đó không xa một đạo thanh âm vang r ộ i truyền đến thức ăn ngoài thức ăn ngoài h ắ c khuyển tiểu vương tử thức ăn ngoài h ắ c khuyển tiểu vương tử tên của ta không phải tiểu thánh gia ra, ra sao gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh gãi đầu một cái gương mặt mệt hoặc dưng ơ dưng ơ tại tôn tiểu thánh ánh mắt kinh nghi bên trong chỉ thấy nằm sấp tại thạch đầu phía trên tiểu h ắ c h u y ể n hưng phấn chạy ra ngoài tiểu hắc huyền ngươi thế mà vụng trộm điểm thức ăn ngoài trong đầu vừa nghĩ tôn tiểu thánh trong nháy mắt thì minh bạch hắc hắc ta giúp ngươi cũng điểm một phần bị tôn tiểu thánh nắm trong tay tiểu hắc huyền lộ ra một cái lúng túng nụ cười h ừ ngươi tại cái này ta đi lấy theo tiểu hắc huyền ánh mắt bên trong tôn tiểu thánh rõ ràng không tin nó mỹ đoàn thật là mạnh mẽ trên núi thức ăn ngoài thế mà đều có người đưa nhìn lấy mừng khấp khởi cầm lấy cái túi trở về tôn tiểu thánh tôn phong gương mặt kinh ngạc hắn cũng không có cái gì đòi ý vẫn như cũ nhàn nhạt tựa ở trên cây khô nơi xa cầm lấy h ỏ a tiêm thương gà rừng nướng hồng h ả i nhi tao mày liếc nhìn tôn tiểu thánh chuyên tâm lật trong tay gà rừng gà rừng toàn thân lông vũ đã sớm nốt rụi giờ phút này bên ngoài đã bị thiêu đến cháy đen một mảnh cầm lấy cái túi tôn tiểu thánh không chút khách khi cầm ra một cái đại đùi gà hung hăng cắn một cái nhìn bên trên tiểu hắc quyển trên mặt một trận t h ị đau nó nguyên bản cũng chỉ mua chính mình một phần dù sao tình cảnh mới vừa rồi rất rõ ràng tôn tiểu thánh hai người không biết muốn đánh tới khi nào thật không nghĩ đến hồng hài nhi thế mà tới trong đó chàng nghỉ ngơi lúc này tình huống chỉ có thể tự nhận xui xẻo còn tại nướng gà rừng hồng hài nhi trông thấy tôn tiểu thánh vậy mà theo cái kia trong túi móc ra ăn không khỏi trong mắt giật mình càng làm cho hắn kinh ngạc là nơi xa một cỗ nồng đậm mùi thơm chuyển đến hắn làm lại đều không có người qua mùi thơm ù ngụ cái bụng vốn là đói bụng cái này trong bụng từng đạo thanh âm chuyển đến nuốt một ngụm nước bọn hồng hải nhi nắm lên trượng tám hỏa tiêm thương phía trên gà rừng trực tiếp một miệng cắn k h é t một mặt đầy mỡ trên mặt càng là tối như mực một mảnh còn có chút điểm huyết nước phun ra nhìn hắn ăn thành bộ dạng này hiển nhiên cái kia gà rừng đều không nương chín bên ngoài đều đã cháy bên trong còn không có quen kỹ thuật này cũng là không có người nào bất quá nghĩ đến hiện tại hồng hải nhi mới ba tháng lớn tiểu hải tử cũng liền giải thích thông được nơi xa ngay tại tranh nhau mau ăn tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển nhìn lấy hồng hài nhi cử động mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu h à i này thật lợi hại nội tạng không dùng thanh tẩy coi như xong đều hắc thành như vậy thế mà cũng có thể nuốt trôi lắc đầu hai người vùi đầu ăn nhiều đích đích thức ăn ngoài thức ăn ngoài tiểu thánh ra ra thức ăn ngoài tôn tiểu thánh vừa mới ăn hết nơi xa lại là một đạo tiếng kêu gào mắt trong mừng rỡ tôn tiểu thánh lập tức chạy đi lên không một lát nữa thời gian để một cái to lớn cái túi trở về rõ ràng phân lượng vô cùng đủ tiểu thánh có phải hay không có phần của ta nhìn lấy cái kia to lớn cái túi tiểu h á c khuyển mắt trong mừng rỡ hừ ngươi cho rằng ta giống như ngươi tự tư thì điểm chính mình tôn tiểu thánh ánh mắt quét mắt nó không chút khách khí nói ra tiểu h á c khuyển đi đập hạ miệng ba cũng không thèm để ý có ăn là được đi cầm cái này cho hắn đưa qua tôn tiểu thánh ánh mắt hướng xa xa hồng hài nhi lường một chút đưa cho tiểu h ắ c khuyển một cái túi a trả lại cho hắn ă n tiểu h ắ c khuyển trong mắt kinh hãi cơ hội tốt như vậy tự nhiên bỏ đá xuống giếng tôn tiểu thánh không nói gì chừng nó liếc một chút tiểu h ắ c khuyển trong mắt phiền muộn đành phải cắn cái kia cái túi hướng về nơi xa ăn đến trên mặt đỏ một chỗ hắt một chỗ hồng hài nhi đi đến đây là tiểu thánh cho người ăn tại hồng hài nhi đề phòng trong ánh mắt tiểu h ắ c khuyển đem cái túi nhẹ nhàng để xuống ngoắc ngoắc cái đuôi liền đi Hử. ta đường đường hồng h ả i nhi mới không ăn khác thực vật mắt liếc phình lên cái túi hồng h ả i nhi lớn tiếng nói nói xong hung hăng cắn bên trong đen như mực gà nướng nơi xa đang lúc ăn đồ vật tôn tiểu thánh cũng không để ý vùi đầu ăn đại móng heo t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu đại chiến không nghỉ a thật là thơm hồng h ả i nhi nắm lấy một cái đại móng heo mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng hắn chưa từng có ăn rồi như thế đồ ăn ngon về phần hắn chính mình nướng gà rừng sớm tiện tay nhét vào bên cạnh tay trái một cái đại móng heo tay phải một cái đại tôm hùm ăn lên tôm hùm đến cùng tiểu h á c khuyển một dạng liền sắc mang thịt một mạch nuốt xuống yên tâm ta ăn ngươi đồ vật ta hồng hài nhi sẽ trả ngươi gặp xa xa tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển trận m ắ t hốc mồm trông lại hồng hài nhi lớn tiếng nói không có chút nào mới vừa nói không ăn người khác thức ăn hào khí tay năm tay mười hai cánh tay đều ăn không đến tôn tiểu thánh đĩu môi lại là không đệ bụng trên cái thế giới này trên cơ bản đồ ăn ngon hắn đều hưởng qua thậm chí ngay cả khủng long thịt đều ăn rồi còn có cái gì ăn ngon khả năng hấp dẫn chú ý của hắn đối với hồng h ả i nhi hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng nguyên lai、like、đáy biển tôm hùm ăn ngon như vậy sau khi trở về nhất định khiến trên núi tiểu yêu nhiều bắt chút thủy tộc tới ăn nhìn trong tay đại tôm hùm hồng h ả i nhi thầm nghĩ nói vừa mới chính mình nướng gà rừng cùng trong tay thực vật thật sự là không có một chút khả năng so sánh một cái s ắ c hương vị đều đủ một cái khác chỉ có mùi máu tươi bắt đầu ăn một chút nhai k ì n h đều không có nhất đại túi đồ vật bất quá chớp mắt thời gian liền bị hồng hài nhi nuốt ăn t r ố n g không nhìn qua cái kia trang lấy thức ăn hộp còn có chút vẫn chưa thỏa mãn c h i sắc gặp tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền vẫn tại vùi đầu ăn nhiều không khỏi đem trang lấy hộp cầm lên chỉ riêng cái đầu nhỏ chôn ở trong đó đưa đỏ tươi đầu lưỡi liếm lấy một lần xong việc còn đem mười ngón tay đầu nguyên một đám đặt ở trong miệng mút lấy một mặt say mê hồng hài nhi đầu vừa nhấc đúng lúc trông thấy đối diện chừng t r ò n g mắt trông lại tôn tiểu thánh hồng hài nhi sắc mặt cứng đờ bất quá lúc trước ăn gà nướng biến đến sơn đen mà hắc gương mặt cũng nhìn không ra cái gì ta ăn no rồi nhanh chóng tới nhận lấy cái chết hồng hài nhi như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy bên cạnh trượng tám hỏa tiêm thương đối với xa xa tôn tiểu thánh quát o ai sợ ai tôn tiểu thánh cầm trong tay ăn ném một cái khí hung hung chạy v ộ i ra quá tốt rồi đều là ta một con chó nhìn trước mắt còn không có ăn hết đồ vật tiểu h á c khuyển sắc mặt đại hỷ tôn phong cũng không có động vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại trên cây khô đối với tôn tiểu thánh kêu thức ăn ngoài thế nhưng là không có hứng thú gì quét gặp lại chiến đấu đến cùng nhau hai người trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ lúc trước na cha còn tốt chỉ là có chút n ị c h ngợm nhưng trước mắt hồng hải nhi tôn phong rất rõ ràng cảm giác ra đây là một cái rất quật cường không chịu thua ra hỏa tôn phong suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch hồng hài nhi phụ thân là đại danh đỉnh đỉnh ngưu ma vương mẫu thân là thiết phiến công chúa vừa ra đời chung quanh cũng là tiền hô hậu ủng tiểu yêu bây giờ làm sao cam tâm tại tôn tiểu thánh trong tay ăn quả đắng đến mức tôn tiểu thánh tuy nhiên cực kỳ nghe hắn bất quá đánh nhau cũng làm lại không nhận thua mặc dù không có di chuyển tôn ngộ không bề ngoài có thể tề thiên đại thánh kiệt ngao bất thuần tính cách lại là càng ngày càng rõ ràng rầm rầm rầm kịch liệt tiếng oanh minh phương viên đếm trong vòng trăm thước sớm đã một mảnh hỗn độn đã qua ba ngày hai người này vẫn không có dừng tay dự định nửa đ ư ờ n g giản tịch còn có gọi điện thoại đến đây có thể tôn tiểu thánh ý nguyên bận tối mày tối mặt tự nhiên là không có thời gian đi chơi tuy nhiên hai tên gia hỏa không có phân gia thắng bại bất quá mấy ngày nay thức ăn ngoài đến là để hồng hà nhi địch d ý ít đi rất nhiều tôn tiểu thánh mấy lần hỏa nhãn kim tinh tất cả đều bị trên người hắn yếm hồng chặt lại mà có lúc hồng hà nhi trong m ũ i phun ra khói đen nhưng cũng hun đến tôn tiểu thánh loa hoa kêu to chính như tôn phong lúc trước suy đoán yếm hồng đúng là một kiện phòng ngự tính pháp bảo bất quá bây giờ nhìn qua toàn bộ cái yếm phía trên đã là lít nha lít nhít điểm đen đứng tại trên cây tôn phong cứ như vậy lẳng lặng trong ba ngày giữa sân nhàn nhã nhất tự nhiên là tiểu hắc khuyển nó cái gì đều không cần quản không phải ngủ ngon cũng là điểm thức ăn ngoài còn một trận không ít chẳng lẽ muốn như thế vượt qua thời gian một tháng nhìn phía xa hừ hừ ha ha hai cái tiểu hải tử tôn phong thầm nghĩ nói bất quá suy nghĩ một chút ngoại trừ có hơi phiền thoái giống như cũng không phải cái gì rất chuyện khó khăn vì ta mội chân hỏa tôn phong trong lòng nhịn vốn cho là hai người muốn đánh trên một tháng tôn phong không nghĩ tới mười ngày sau hai tên ra hỏa thế mà dừng tay đứng ở đằng xa phế tích bên trong cũng không có không đánh nhau thì không quen biết cảm giác vẫn như cũng là trợn mắt nhìn đây là muốn trời sinh làm đối thủ sao cảm giác hai trong mắt người hỏa quang tôn phong trong lòng s ẹ t qua một tia quái dị hồng hai nhi ra đời thời điểm tề thiên đại thánh tôn ngộ không cũng đã bị đặt ở ngũ hành sơn hạ lúc này có thể còn không có tôn tiểu thánh dù sao tôn tiểu thánh là xuất hiện ở đại thánh kết hôn bên trong khi đó đường tăng chư bát giới s a hòa thượng có thể đều đi ra đã bắt đầu tây thiên lấy kinh nhưng bây giờ tôn ngộ không nhi tử thế mà so như ma vương nhi tử còn lớn hơn hiện tại còn đánh nhau tôn phong đều cảm giác tây du thời gian tuyến có chút hỗn loạn tuy nhiên c ũ n g là tây du ký nhưng lại xuất từ khác biệt điện ảnh và truyền hình bất quá tốt ở chỗ này là thế kỷ 21, chỉ là nhân vật gặp gỡ dù sao bọn họ ai cũng không biết người nào nếu như đến lúc đó thật tại tây du bên trong gặp nhau đó cũng là về sau sự tình muốn đánh ta phụng đổi tới cùng cầm lấy trượng tám hỏa tiêm thương hồng hải nhi nhìn lấy tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh quát lớn ừ đợi ta công lực đại trướng về sau nhất định muốn đâm bạo cái mông của ngươi tôn tiểu thánh dương lên trong tay kình thiên trụ h u n g hăng nói ra tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì còn không bằng thật tốt tu luyện một phen đợi thực lực sau khi đột phá lại tìm trước mắt tiểu chọc đầu tính số sách h ừ ta trở về để mẫu thân của ta luyện chế một kiện rất pháp bảo lợi hại muốn đem ngươi bắt lại luộc rồi ăn hồng hai nhi dùng thương chỉ tôn tiểu thánh cũng là không cam lòng yếu thế gần nửa tháng giao chiến hắn cũng phát hiện cái này tiểu hài tử giống như hắn lợi hại ta đem ngươi bắt lại ta muốn dùng ta báo kiểm trùng đem ngươi ký sinh để ngươi biến thành sùng vật của ta tôn tiểu thánh thở phì phò đi tới tay chỉ hồng h ả i nhi hô ta đem ngươi bắt lại để trên núi tiểu yêu mỗi ngày đánh cái mông ngươi hồng h ả i nhi tuy nhiên nghe không hiểu tôn tiểu thánh có thể n g h ĩ n g h ĩ cũng biết không phải cái gì tốt lời nói ngươi tốt không biết xấu hổ lớn như vậy còn cởi chuồng ngươi nhìn ngươi tiểu huỳnh đệ đều lộ ra tôn tiểu thánh liếc nhìn hồng h ả i nhi một mặt khinh thường nói ngươi nhảy xuống cây làm tôn phong nhìn qua nơi xa cái nhau hai người gương mặt im lặng vừa mới đánh m u ô n chết m u ô n sống hiện tại đứng tại phế tích bên trong mắng túi bụi nói tới nói lui hồng hài nhi không phải ăn ngươi cũng là đánh cái mông ngươi tôn tiểu thánh không phải ngươi là đầu t r ọ c cũng là không mặc quần áo đem ngươi coi làm sủng vật nuôi bên ngoài cũng không nói ra còn lại ai nhìn lấy không có tính toán dừng lại hai người tôn phong trao mày đánh nhau phân không ra thắng bại chẳng lẽ muốn dựa vào miệng sao chương năm trăm năm mươi bảy mỹ thực tiết rất hiển nhiên đối với chửi nhau tới nói trước mắt hai cái tiểu g i a hỏa càng thích hợp đánh nhau bất quá mới cá biệt giờ hai người thì miệng đắng lơi ư khô đứng ở trong rừng dù sao đánh nhau còn có rất nhiều chiêu thức có thể mắng chửi người hai người hoàn toàn liền không có cái gì từ ngữ nói tới nói lui đều là cái kia vài câu đừng nói tôn phong nghe phiền cũng là hai người bọn họ đều m a n g phiền vốn miếng nước đi liếc mắt hai người tôn phong mất đi hai bình nước khoáng đi qua hai người tự nhiên nhanh chóng tiếp được tôn tiểu thánh quét mắt đối diện hồng hải nhi trong mắt xẹt qua một vện cổ quái trực tiếp đem cái bình đặt ở trong miệng tắt tới đối diện nắm cái bình hồng hài nhi gặp này tự nhiên cũng là có học có dạng há mồm cắn lấy nắp bình phía trên ẩm một tiếng văng nhỏ bình nước suối khoáng tử vỡ tan nước đổ hắn một mặt ha ha đồ đần tôn tiểu thánh trông thấy hồng hài nhi khứu dạng nhất thời cười ha ha đặt ở trong miệng cái bình căn bản cũng không có cắn hoàn toàn cũng là một cái động tác giả lập tức tay nhỏ nhẹ nhàng vặn một cái mở ra nắp bình vui vẻ uống vào mấy ngụm mắt to còn đắc y hướng về hồng h ả i nhi nhìn lại quét gặp tôn tiểu thánh động tác hồng h ả i nhi tự nhiên minh bạch bị chơi xỏ có điều hắn cũng không thèm để ý theo cắn mở lỗ hồng phía trên dùng lực xé ra uống vào mấy ngụm đem mặt cũng rửa xuống đánh cũng đánh đủ rồi hiện tại nhanh đi tắm một cái nhìn cả người bẩn thịu hai người thôn phong nhẹ nói nói chiếu tình cảnh trước mắt nhìn hai tên gia hỏa chỉ sợ tạm thời là sẽ không lại đánh nhau hừ hừ trông thấy mỗi người dáng vẻ chật vật hai người đồng thời trùng điệp hừ một cái liếc mắt dưới núi hồ nước tôn tiểu thánh gọi ra kình thiên trụ trực tiếp bay xuống nhảy lên trên không trung tôn tiểu thánh càng là quay đầu liếc nhìn hồng h ả i nhi ngươi cho rằng thì ngươi biết bay sao hồng h ả i nhi vung lên cái đầu nhỏ cũng không có dùng trượng tám hỏa tiềm thương đúng là gọi ra một cỗ hát phong bay c u ố n xuống nhỏ như vậy thì lợi hại như vậy nhìn lấy không trung tranh nhau chen lấn bay đi xuống hai người tôn phong trong mắt kinh ngạc Tôn Tiểu Thánh mặc chúng ta bây giờ ở đâu giản tịch tiểu di bảo hôm nay có mị thực tiết hỏi chúng ta muốn hay không đi chơi vừa mới cầm quần áo hong khô mặc lên người tôn tiểu thánh đột nhiên một mặt hoan hỉ chạy tới bên cạnh vẫn như cũ mặc lấy hiếm hồng hồng hài nhi thì là ánh mắt tò mò nhìn bốn phía đi tới nơi này về sau hắn đều chưa kịp thật tốt quan sát thì gặp phải đối diện cái kia tên ghê tởm đi thôi nơi này cách trung hải hẳn là không bao xa tôn phong mắt liếc bốn phía thuận miệng nói ra gọi ra âm dương kiếm mang lên tôn tiểu thánh hồng hài nhi tôn phong thẳng đến trung hải mà đi còn tốt hồng hài nhi chỉ là đối tôn tiểu thánh ý kiến rất lớn cũng không có cùng tôn phong đối nghịch chí ít hiện tại không có như thế manh mối rất có thể là tôn tiểu thánh hoàn toàn hấp thu cựu hận của hắn không phải vậy ra hỏa này còn thật không tốt mang đại khái thời gian nửa tiếng mấy người ngay tại một chỗ công viên rơi xuống hồng hài nhi trước mua tới cho ngươi bộ quần áo xuyên quét mắt một bên toàn thân chỉ mặc kiện cái hiếm hồng hài nhi tôn phong cảm thấy vẫn là cho hắn mua bộ quần áo tốt đi một chút ta mới h ừ vốn định ngẩng đầu thì từ chối không tiếp hồng hải nhi nghĩ đến tôn tiểu thánh một mực nói hắn tẩy chuồng b i ể u m ô i lại là không có phản đối lập tức một hồi thời gian l i ề n bị hoàn cảnh chung quanh hấp dẫn khắp nơi đều là nguyên một đám nhân loại dáng dấp còn trắng trắng mềm mềm nhìn lấy hồng hải nhi trong mắt hồng nhật mà đối với bốn phía cổ lý vật cổ quái tự nhiên càng thêm hiếu kỳ đi theo tôn phong đằng sau trái xem phải xem cũng không có mạo mội sông tới đi đương nhiên hắn hiện tại nhu thuận động tác hoàn toàn là bởi vì tôn tiểu thánh cái kia ánh mắt khinh thường hồng hài nhi thế nhưng là một cái c ó thân phận có bối cảnh yêu quái tự nhiên không thể biểu hiện cùng tên nhà quê một dạng bất quá một đôi tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt lại là không che giấu được hắn ý nghĩ trong lòng tại hắn buồn bực trên nét mặt tôn phong trực tiếp mua cho hắn mấy cái bộ quần áo mặc quần áo hồng hài nhi tuy nhiên cảm thấy toàn thân khó chịu có thể thấy chung quanh tất cả mọi người một cái dạng cũng thì không nói gì thêm kỳ thật hắn hiện tại an phận Còn có một phần là bởi vì nghe được thức thức còn có cái trước Trước chứ cũng phần nghe Tôn、Tiểu、Thánh nói tới Mỹ thức tiết. Nửa tháng này, Hồng、Hài、Nhi hoàn toàn bị nơi này Mỹ thực hấp dẫn. Hơn 10 ngày, hắn không ăn diễn hắn ăn ăn ngon. trong ăn ăn nhân một Mỹ Mỹ mỗi một Tiểu tới tiết. tái vật, thịt hấp phủ, Hài là là loại. vào bởi bị với kia rồi kia quái, vì đồ đều đậu yêu ra so xa xa tôn phong thì trông thấy đứng tại công viên giao lộ giản tịch đương nhiên là bởi vì tôn phong sớm thông chi nàng không phải vậy nào có trùng hợp như vậy t i ể u phong mấy ngày nay các ngươi đều chạy đi đâu nhìn lấy xuất hiện tôn phong giản tịch mặt mũi tràn đầy kỳ quái ồ tiểu hai này là ai ánh mắt xéo qua quét gặp cùng ở phía sau hồng h ả i nhi nhất thời trong mắt ngạc nhiên hồng h ả i nhi mặc dù là ngưu ma vương nhi tử nhưng lại di chuyển mẫu thân bề ngoài bề ngoài nhìn qua chính là một cái nhân loại mà lại d à i đến vô cùng đáng yêu một người bạn tiểu hài tử cũng là bởi vì đi đón hắn mới chậm trễ mấy ngày tôn phong lần này cũng không có ngồi ở phía trước mà chính là để tôn tiểu thánh ngồi xuống sau đó để hồng hải nhi lên xe kẹp trong bọn hắn ở giữa bằng hữu tiểu hải tử giản tịch sắc mặt mê hoặc nhìn nhìn phía sau tôn phong đạp cần ga ngồi lên xe hồng hải nhi trong mắt tràn đầy ngạc nhiên tuy nhiên ngồi c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng có thể một đôi tay nhỏ lại là ở chỗ này sờ sờ chỗ đó sờ sờ mở to mắt to càng là kinh ngạc nhìn qua bên ngoài trước mắt c á i này vật cổ quái tuy nhiên so với hắn không chế yêu phong tốc độ chậm hơn một số nhưng lại vô cùng sảng khoái đây chẳng lẽ là cái gì kỳ quá yêu quái sờ lên dưới m ô n g đệm hồng hải nhi thầm nghĩ nói hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn cùng hắn thúy vân sơn khác biệt còn có bên ngoài nguyên một đám đi qua yêu quái có lớn có tiểu nhân tốc độ đều rất nhanh giản tịch tiểu di chúng ta đi nơi nào ăn mỹ thực tôn tiểu thánh ghé vào giản tịch vị trí lái phía trên một mặt hưng phân nói những ngày này tuy nhiên đều ăn thức ăn ngoài nhưng cái nào có một ít quả vật tới tốt làm ăn đi bến thượng hải có cái thế giới mỹ thực tiết hội có rất nhiều mỗi cái quốc gia mỹ thực giản tịch ánh mắt xéo qua hướng về sau quét qua nhẹ nói nói t ố t hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng tôn tiểu thánh nghe vậy trong mắt sáng rõ ánh mắt quét qua lại trông thấy bên cạnh mở to hai mắt xem ra hồng hài nhi không khỏi trùng điệp hừ một cái nghe hết thẻ tiểu hắc khuyển lại là có chút buồn nó dùng di động một chút thức ăn ngoài cái gì còn có thể tùy tiện làm đến nhưng muốn là quét mã trả tiền dưới tình huống bình thường lại là có hơi phiền thoái vậy phải làm sao bây giờ a chẳng lẽ lại muốn dựa vào tiểu thánh ngồi s ổ m tại chỗ ngồi phía trên tiểu hắc h u y ể n còn chưa tới cũng đã bắt đầu bờn luôn để cho người khác giúp đỡ nào có chính mình ăn sảng khoái muốn ăn cái gì thì ăn cái gì chương năm trăm năm mươi tám ăn cơm chùa hồng hải nhi vừa mới ra ngoài bãi vừa xuống xe tôn tiểu thánh đã nhìn thấy nơi xa đám người m á n h liệt khắp nơi đều là người mà không chung càng là cổ cổ mùi thơm chuyển đến quá tuyệt vời ta đã nghe thấy được nồng đậm mùi thơm tôn tiểu thánh quét gặp hoàn cảnh chung quanh hưng ơ phấn nhảy dựng lên nhìn nơi xa cái kia tình cảnh hiển nhiên ăn ngon rất nhiều gâu gâu gâu nhảy lên xuống tiểu hắc huyển càng là c h ạ y á đi tử hận không thể lập tức nào tới đến mức hồng hài nhi đương nhiên càng thêm chân kinh hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy đi đem xe ngừng tốt g i ả n tịch vung tay lên dậm chân hướng về phía trước đi đến tôn tiểu thánh mấy người không kịp chờ đợi cùng ở phía sau mỹ thực tiết không hề giống lúc trước quả vặt đường phố không thu tiền mặt cũng không thể quét mã mà chính là trực tiếp tại phục vụ đài đổi thành đại kim quyển dùng đổi thành đại kim quyển ở trong đó trả tiền xuất phát từ giữa sân mấy cái đại dạ dày vương tôn phong trước đổi mười ngàn đại kim quyển bên trên giản tịch cũng đã không cảm thấy kinh ngạc dù sao cùng tôn tiểu thánh đi ra qua nhiều lần một mình hắn liền có thể ăn rất nhiều hơn nữa còn có một cái địa ngục tam đầu q u y ể n đinh linh linh cầm lấy một chồng đại kim quyển tôn phong đang định đi vào đột nhiên chung điện thoại di động chuyển đến tôn phong cầm lấy về sau lại là một cái lạ lẫm điện thoại viêm đế vừa mới tiếp thông điện thoại đối diện thì chuyển đến đỗ khải phi t h a n h âm cung kính chuyện gì tôn phong nhúng m ẩ y nhẹ giọng hỏi tựa hầu nghe ra tôn phong không kiên nhẫn đỗ khải phi không có một chút do dự gấp giọng nói ra có tiểu đ ả o quốc gâm dương sư tới đã chạy lệnh tôn đi người trước ngăn trở bọn họ ta lập tức đi qua tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt trong nháy mắt hàn quang bắn ra bốn phía đỗ khải phi đã gọi điện thoại thông báo hắn h i ệ n nhiên đến đây đối thủ không phải người bình thường vâng cúc điện thoại tôn phong đối với phía trước giản tịch h ồ biểu tỷ ta có việc phải rời đi trước ngươi giúp đỡ mang lấy mấy người bọn hắn a giản tịch gật gật đầu cũng không thèm để ý dù sao nàng cũng không phải lần đầu tiên mang tôn tiểu thánh mà lại tôn tiểu thánh thực lực cường đại căn bản cũng không cần nàng quan tâm Ba ba. người muốn đi đâu tiếp nhận đại kim quyển tôn tiểu thánh xoay người gương mặt mê hoặc xử lý xuống sự tình đợi lát nữa liền đến tôn phong sờ lên đầu của hắn ánh mắt lại là nhìn phía bên trên hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi tự nhiên không có có tâm tư để ý tới tôn phong một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm chung quanh bởi vì thân cao nguyên nhân giờ phút này ngó giáo dác bốn phía nhìn quanh tôn phong vốn định mang theo hồng h ả i nhi cùng đi bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn hẳn là không nguyện ý nghĩ, nghĩ. vẫn là bàn giao giản tịch chiếu c ô thật tốt hắn đặc biệt cùng tôn tiểu thánh cường điệu không cho phép đánh nhau mà lại hắn rời đi cũng không tốn bao lâu thời gian tôn tiểu thánh bị môi một mặt không tình nguyện đáp ứng nhìn lấy rời đi tôn phong giản tịch lắc đầu nhưng trong lòng vô cùng kỳ quái tôn phong hiện tại đã là địa cầu mạnh nhất người làm sao còn có chuyện để hắn gấp gáp như vậy bất quá đối với tôn phong thực lực tín nhiệm cũng không có để cho nàng suy nghĩ nhiều ồ cái k i a tiểu bằng hưu đâu khẽ lắc đầu giản tịch quay người trông lại phát hiện tôn phong đặc biệt bàn giao đứa trẻ kia thế mà không thấy tiểu ra hỏa cái kia tiểu bằng hữu chạy đi đâu rồi mắt nhìn b ố n phía không có phát hiện giản tịch không khỏi sắc mặt khẩn trương nhìn hồng hài nhi thân cao rõ ràng cũng là cái hai tuổi lớn tiểu h ả i tử hiện ở chung quanh nhiều người như vậy muốn là bị mất cái này cần đi nơi nào tìm đứng tại chỗ tôn tiểu thánh hướng nơi x a chép miệng nói ra nói khẽ tại cái kia a chỉ thấy hồng hài nhi đứng tại một chỗ gà rán trước một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m trong c h à o dầu h ừ không cho ngươi tiền ngươi cái gì đều ăn không được quét gặp liều mạng nuốt nước miếng hồng hài nhi tôn tiểu thánh trong lòng tràn đầy đắc ý hiện tại tôn phong đi hồng hài nhi liền phải dựa vào hắn không phải vậy cái gì đều không đến ăn không đánh nhau không quan hệ t r e o cợt hắn cũng có thể đi tiểu b ă n g hưu có cần phải tới cái gà rán ngay tại gà rán l ã o bản nhìn đứng ở phía trước một mực không đi hồng hài nhi một mặt nhiệt tình nói ra nuốt một ngụm nước bọn hồng hài nhi căn bản cũng không có để ý đến hắn hắn đứng ở chỗ này lâu như vậy tự nhiên không phải là bởi vì không có tiền mua cũng là muốn nhìn một chút tình huống phòng ngừa lại xấu mặt bị tôn tiểu thánh chê cười n h ó n chân lên đưa tay phải ra thọ vào trong chảo dầu cầm ra một khối dầu rừng rừng gà rán còn thuận tay quăng hai lần hắn đã vừa mới nhìn một hồi phát hiện màu vàng nóng mới có thể ăn vơ vét lúc thức dậy còn muốn nhỏ giọt trò khô dầu tại lao bản ánh mắt khiếp sợ bên trong hồng hài nhi cắn một cái tại trong vắt gà r á n phía trên lệch ra cái đầu hồng hài nhi đi đập hai lần mắt trong mừng rỡ một cái tay khác cũng vớt ra một khối lập tức một mặt hoan hỉ một tay cầm một khối an say sương ngon lành cổ quái cái này chảo dầu không nóng sao lao bản quét mắt trước người nóng bỏng chảo dầu khắp khuôn mặt đầy mê hoặc có điều hắn đến không có ngốc đến chính mình thân thủ tiến đi thử xem sờ ở trong tay kẹp phía trên một cô nóng rực cảm giác chuyển đến vừa mới đi tới g i ả n tịch sững ư sờ nhìn đứng ở tại chỗ miệng lớn ăn hồng hài nhi trực tiếp đem tay vươn vào c h ả o dầu thế mà đánh g i ấ m đều không có tiểu hài này không đơn giản g i ả n tịch trong đầu trong nháy mắt toát ra ý nghĩ tiểu thánh hắn ăn cơm không trả tiền đang định rộng mở cái bụng ăn tiểu h ắ c khuyển nhìn qua xa xa hồng hài nhi lớn tiếng nói một đôi đen bóng trong ánh mắt cũng là một v ệ màu nhiệt huyết nó cũng tốt muốn nếm thử phía dưới ăn cơm không trả tiền có thể nó sợ tôn phong đánh nói tôn tiểu thánh trong nháy mắt có loại cảm giác không ổn quả nhiên hồng h ả i nhi hướng về cái kế tiếp quầy hàng đi đến u i u i ngươi gặp hồng h ả i nhi xoay người rời đi tay cầm kẹp lao bản mới phản ứng được đối với hồng h ả i nhi vội vàng hô đỉnh lấy cái tiểu chọc đầu hồng h ả i nhi căn bản liền không có để ý đến hắn nện bước bước loạn t r ọ n g tả một miệng phải một miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đẩy người mất lão bản thiền cho ngươi đang muốn đuổi theo r a tới lão bản trực tiếp bị giản tịch chặn lại quất ra hai tấm đại kim quyền cho hắn cổ quái cổ quái tiếp nhận đại kim quyền lão bản nhìn phía xa hồng h ả i nhi b ó n g lưng lắc đầu liên tục ăn hết gà rán hồng h ả i nhi đi đến một chỗ tương bạo móng heo trước gian hàng tại l ã o bản trong ánh mắt kinh ngạc nắm lên một khối gạm hồng h ả i nhi nhanh chóng động tác nhìn lấy l ã o bản kia s ừ n g sốt một chút thiền cho ngươi bắt kịp giản tịch lập tức cho hắn đưa lên đại kim quyển tiểu hai tử nhìn kỹ điểm dễ dàng như vậy nóng đến lão bản tiếp nhận đại kim quyển đối với giản tịch ngự trọng tâm trường nói ra v â n v â n v â n giản tịch liên tục gật đầu quét thấy phía trước năm ngón tay nắm lấy móng heo ăn hồng hài nhi gương mặt xấu hổ trong lòng buồn bực giản tịch không khỏi bước nhanh đi tới cái này con cái nhà ai đem trên đường làm thành nhà mình nhìn thấy thích ăn liền trực tiếp cầm tuy nhiên nàng hiện tại cũng nhìn ra hồng hài nhi có chút không đơn giản nhưng cũng không thể ăn đồ ăn không trả tiền a chương năm trăm năm mươi chín mị dạ mô ô t ổ mị sù tiểu bằng hữu ngươi không thể tùy tiện cầm người khác đồ ăn muốn trước trả tiền đi tới giàn tịch lập tức ngồi xuống nhìn qua ăn đến mặt mũi tràn đầy hồ rán hồng hài nhi ôn nhu nói h ừ ta hồng hài nhi ăn bọn họ đồ vật đó là phúc khí của bọn hắn tiền tiền gì không có tiền hồng hài nhi quét mắt nàng n g ạ i thanh n g ạ i khi nói ra lập tức cất bước hướng về cái kế tiếp quầy hàng đi đến ngôi s ồ m ở trong sân giàn tịch trong nháy mắt h ó a đá đây là một cái hai tuổi tiểu bằng hữu nói lời sao còn có tiểu hài này tên thật kỳ quái thế mà gọi hồng hài nhi thây du ký đã thấy nhiều đi ánh mắt không khỏi hướng về xa xa tôn tiểu thánh nhìn lại đã thấy hắn khoát khoát tay biểu thị bất lực tiểu thánh bên kia giống như có một loại kỳ quái cạ dẹ mẹn an có thể bốc khói đứng ở trong sân tiểu hắc h u y ể n đột nhiên ánh mắt quét qua nơi xa một người trong mắt kinh h ỉ b ú c khói cạ dẹ mẹn ở đâu ở đâu nghe vậy tôn tiểu thánh trong mắt sáng rõ hắn thích ă n nhất cạ dẹ mẹn có thể còn chưa từng ă n qua b ú c khói cạ dẹ mẹn ngươi nhìn người kia tiểu hát khuyển ra hiệu nơi xa đi qua một đứa bé trong mắt nồng đậm vẻ tò mò chỉ thấy đứa bé kia ăn một miếng cạ dẹ mẹn giữa mũi miệng c u ầ n c u ộ n khói trắng s ô n g ra nhìn qua vô cùng thần kỳ cần phải ở bên trong chúng ta nhanh đi quét gặp cái kia tiểu bằng hữu tới phương hướng tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ nói xong quay người liền muốn hướng về bên trong chạy đi lại bị sau lưng tiểu h ắ c khuyển cắn khố khẩu tiểu thánh mặc kệ cái kia ra hỏa rồi tiểu h ắ c khuyển hướng xa xa hồng hài nhi chép miệng nhẹ nói nói theo tình cảnh mới vừa rồi tiểu h ắ c khuyển đã có thể cảm giác ra hồng hài nhi tuyệt đối là cái gặp rắc rối chủ liền mua đồ không trả tiền loại chuyện này đều làm được nhất định phải để một người theo ở phía sau chùi đ i hiện tại chỉ có phiền phức giản tịch tiểu di Tôn Tiểu Thánh nhìn qua đuổi theo tịch, lắc đầu liên tục nhìn giàn liên nói. đuổi qua đầu lắc vậy ố muốn bốn Tốt. n còn cợn Hồng Nhi, tình cánh trước mắt, hiện nhiên hắn là không có biện、pháp. Tôn Phong bàn hắn, không thể cùng Hồng Nhi đánh nhau, hắn mới không hưng hắn tính tiền. Mà lại hiện tại bốn phía còn có không ít ăn ngon, chính hắn có trước có cho có mắt, mới Mà sau đều treo thể thể thú theo tại ít thời giao Hải pháp. Hải phía phía không gian lại lại là đủ. ở v chúng ta nhanh đi tìm cái kia b ố c khói cạ dẹ mẹn tiểu h ắ c khuyển gật gật đầu trong mắt nồng đậm chờ mong tiểu g i a hỏa các ngươi đi nơi nào a đuổi theo hồng hài nhi mà đi giản tịch đột nhiên trông thấy tôn tiểu thánh mang theo tiểu hắc h u y ể n hướng về nơi xa chạy tới không khỏi la lớn giản tịch tiểu di ngươi nhìn lấy tiểu chọc đầu là được rồi chúng ta đi trước mua c ả dẹ mẹn ăn tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại đáp ai giản tịch phất phất tay quét thấy phía trước lại đi đến một cái khác quầy hàng hồng hài nhi đành phải bước nhanh đuổi theo nhìn lấy tôn phong rời đi trong nháy mắt các chơi các mấy người giản tịch đã có cảm giác phi thường không tốt đặc biệt là trước mắt cái này tiểu chọc đầu chơi mua h è hư không thầm đến phá lệ m u ộ n ngự kiếm mà ra tôn phong trên mặt hiện ra băng lánh thần sắc đều đã biết được sự lợi hại của hắn tiểu đảo quốc thế mà còn dám phái người đến đây tôn phong không biết là bội phục đảm lượng của bọn hắn vẫn là vì bọn họ vô tri cảm thấy buồn cười vê anh đột nhiên phía trước một nói nổ thật to thanh âm tôn phong trong mắt giật mình chính là đố khải phi gửi tới vị trí đó là một chỗ công viên t r u n g quanh im ắng một mảnh bên tôn r o n g lại là có k h g người ít tại Một chiến đấu. phong ư ơ n hàn g tay a cầm đ t o à thân ắ mắt n đen bên trong nì tôn phong vừa nhìn liền biết là tiểu đáo của người. Tôn phong vào võ vừa là áo đáo đã biết tiểu tới, thu hồi âm dương dạ, sĩ, chấp hồi của âm không i ế m t ầ n xương lạnh nhìn qua nơi sát qua xa. Viêm đế, p h o n vừa mới rơi x u ố nói g đằng đố khải phi từ đằng xa chạy tới, thân hình tới, từ xa c chút chật、vật. Hừ,、tôn、phong không vật. tôn n ó gì trung điệp hừ một cái tay phải nhẹ nhàng v ạ c h một cái không trung một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang l o ạ qua một cái kia cái chiến đấu nị dạ võ sĩ tất cả đều bỏ mình tại chỗ không có một cái nào có thể ngăn cản phi kiếm của hắn đố khải phi hai mắt co rụt lại trong mắt chân kinh vừa mới giao thủ hắn phát hiện bên trong thế nhưng là có không ít cấp thá i á c tình giả còn có rất nhiều ngang nhau thực lực nị dạ liền hắn ứng phó đều vô cùng khó khăn thế mà trong nháy mắt bị tôn phong rảo sắt chống không những cái kia cùng hắn mà đến g i á c tình giả gặp viêm đế đích thân đến càng là trong mắt hỏa nhiệt đứng tại tôn phong sau lưng hai mắt sùng bái nhìn lấy hắn bọn họ rất nhiều người đều tại vòng thượng gặp qua viêm đế có thể lại cũng chưa từng thấy tận mắt bản thân tôn phong không hề động ánh mắt lại là hướng về phía trước một chỗ trong bóng tối nhìn lại tại cái kia một vùng tăm tối bên trong tôn phong cảm giác mấy đạo sóng gợn mạnh mẽ không hổ là viêm đế chi danh tại tôn phong nhìn soi mói một giọng dàn mua truyền đến chỉ thấy trong bóng tối một lão giả chậm rãi đi ra gặp còn có địch nhân xuất hiện đỗ khải phi sau lưng mọi người liền muốn nhảy lên đi lên lại bị tôn phong phất tay ngăn trở các ngươi tiểu đảo quốc thật sự là đến chết không đổi nhốn m ẩ y tôn phong tay phải vung lên âm dương kiếm mánh liệt bắn mà ra、Cong. không trung một đạo thanh âm vang dội đông dưng hai mạt hàn đao chém xuống đúng là bổ vào không trung âm dương kiếm phía trên một tên s o n g tay cầm đao trung niên nam tử rơi xuống xanh xanh lui lại trong tay hàn đao vậy mà chứa nát ồ tôn phong trong mắt giật mình tuy nhiên hắn sớm cũng cảm giác được cái này nam tử khí tức thật không nghĩ đến hắn hai đao có thể đều đánh c h ú n g bắn ra âm dương kiếm bản thân thực lực không tệ vũ khí trong tay cũng là bất phàm nhị đao lưu bên trên đỗ khải phi lại là sắc mặt khẽ giật mình trong mắt kinh ngạc không tệ lao phu nhị đao lưu mị ra mồ tổ m ỉ s ù song tay cầm đao nam tử trong mắt s ẹ t qua một k i a tự hào lập tức sắc mặt kinh ngạc nhìn qua đỗ khải phi hiển nhiên không ngờ tới lại có thể có người biết nhị đao lưu m ị dạ mô t ố m ị sù làm sao có thể hắn không phải đã chết rồi sao cái này đỗ khải phi càng là kinh ngạc sắp mặt khiếp sợ nhìn lấy nam tử trước mắt đến là làm cho bên trên tôn phong gương mặt mê hoặc những thứ này hắn đều chưa từng nghe qua m ị dạ mô t ố m ị sù tiểu đ ả o quốc thế kỷ trước nổi danh nhất kiếm thánh chính là một xạ xị m ị dạ mô t ố đời sau một tay nhị đao lưu không người là đối thủ ấ n tuổi tắc mà tính đều hơn một trăm tuổi làm sao có thể còn sống còn như thế tuổi trẻ đỗ khải phi nhìn trước mắt bất quá trên dưới năm mươi nam tử trong mắt nồng đậm thật không thể tin lão phu sớm đã đột phá thiên nhân cảnh giới thọ mệnh thật to kéo dài ngươi đã nhận biết ta nhanh chóng rời đi lão phu hôm nay thì tha cho ngươi nhất mệnh mỹ dạ mổ tổ mỹ sủ trong mắt tự ngạo tựa hồ căn bản là không có đem trong sân tôn phong để ở trong mắt h ừ đừng muốn nhiều lời viêm đế chi uy há lại ngươi có thể ngăn cản đỗ khải phi sầm mặt lại nghiêm nghị quát nói tôn phong không chỉ có là người tu đạo hơn nữa còn nắm giữ trong truyền thuyết xạ gì g ặ n g chỉ cần một võ sĩ như thế nào là đối thủ của hắn đứng tại bên trên tôn phong cẩn thận quét mắt mị ra mổ t ổ m ỉ sủ trong mắt đã là một vệ kinh ngạc dựa theo tu luyện đẳng cấp đến xem hắn phát hiện trước mắt mị ra mổ t ổ m ỉ sủ vậy mà phá nhập thần biện cảnh một cái võ sĩ có thể đi vào tiên thiên thì tốt vô cùng phá vỡ mà vào thần hải đây chính là cực kỳ bẽ nhỏ bất quá tôn phong cảm giác hắn cần phải đột phá không lâu rất có thể cũng là gần nhất mới đột phá đáng tiếc thôn phong là tu chân giả vẫn là thần hải cảnh trung kỳ chương năm trăm sáu mươi đại thiên cầu bát g i á c muốn chết mỹ dạ mổ tổ mỹ sủ sắc mặt giận dữ trong tay song đao liên vẽ đúng là hai đạo dài mười mét sáng trói đao khí dâng lên mà ra đứng tại bên trên đ ố khải phi sắc mặt tâm trầm trong mắt lại là một vệt vẻ vệ lo lắng nhìn không c h u n g mà đến hai đạo đao khí cả người đúng là muốn trầm mê ở trong đó đến mức những cái kia lúc trước muốn vọt ra người càng là từng cái sắc mặt đại biến ngẩn người tại chỗ còn tốt trước mắt đao khí chủ yếu là chạy tôn phong mà đi không phải vậy mấy người bọn hắn chắc chắn càng thêm khó chịu tôn phong tuy nhiên lợi hại có thể kẻ trước mắt này sống hơn một trăm tuổi còn trẻ như vậy còn có cái kia đột phá thiên nhân c h i cảnh đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết ánh mắt xéo qua quét qua đã thấy tôn phong tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ trong mắt ẩn ẩn có vẻ khinh thường đỗ khải phi trong lòng không khỏi một chút an tâm nho nhỏ võ sĩ an biết rõ ta hoa hạ tu chân lợi hại thoáng nhìn không trung chạy tới hai đạo ánh đao tôn phong ngón tay liên vũ xoẹt xẹt âm dương kiếm bắn ra không trung lấy xuống đao khí trong nháy mắt bị chém làm hai đoạn mị dạ mộ tổ mị sủ sầm mặt lại thân hình vèo nhảy lên đi qua cẩn thận cái này viêm đế tựa hồ là hoa hạ tu chân giả không thể khinh thường nơi xa vẫn như cũ đứng tại dưới bóng cây láo giả nhẹ giọng nhắc nhở mỹ dạ mộ tổ mị sủ không nói gì thân hình trước mắt cho nên tôn phong trước mắt các ngươi lui ra đứng tại chỗ tôn phong sắc mặt bình tĩnh đừng nói thần hải cảnh tiền kỳ võ sĩ liền xem như trung kỳ hậu kỳ tôn phong đồng dạng có thể chém giết phải biết hắn tu luyện thế nhưng là phượng tộc c ử u thiên miết bản quyết còn có đại danh đỉnh đỉnh huyền công lấy trên địa cầu bây giờ truyền thừa căn bản là không có cách so sánh với hắn không có có dư thừa động tác tôn phong dội ra một tay một trưởng vỗ xuống chỉ thấy không chung tay cầm trong nháy mắt bị một tầng áo giáp màu đỏ bao trùm đem đến gần mỹ dạ mổ tổ mỹ sủ hoàn toàn bao phủ ở trong đó sờ xạ nổ năng hồ mỹ dạ mổ tổ mỹ sủ trong mắt kinh hãi trong tay song đao trong nháy mắt lấy xuống hắn vốn cho là tôn phong hội dựa vào bảo hộ ở quanh thân song kiếm không nghĩ tới hội thi triển xạ gì gẳng nhãn thuật tranh tranh hỏa quang v a n g khắp nơi mỹ dạ mổ tổ mỹ sủ thân hình lui nhanh trong mắt nồng đậm kinh ngạc nho nhỏ võ sĩ thật sự là lớn nói không biết thẹn tôn phong căn bản cũng không có cho hắn cơ hội thân hình chưa đi thì chạy vội đi lên to lớn hỏa hồng trong tay quét ngang mà qua mỹ dạ mổ tổ mỹ sủ không nghĩ tới tôn phong tốc độ nhanh như vậy sắc mặt kinh hại hắn trong tay song đao tấn công vạch ra lại ở trước mắt hình thành một mặt to lớn đao cương thoáng nhìn cái kia mắt trần có thể thấy cơ ư n g khí tôn phong trong mắt khinh thường bàn tay khổng lồ trùng điệp đánh xuống tiến vào huyền công nhất chuyển tôn phong sơ xa nô năng hồ uy lực đã mạnh rất nhiều vâng đao cương trong nháy mắt vỡ nát tay cầm trùng điệp vanh tại trên mặt đất ấn ra một cái thật sâu trường ấn miễn cưỡng lui ra mỹ giả mổ t ổ mỹ sù thân hình chật vật một thân võ sĩ phục đã là biến đến rách tung tóe svê k vừa muốn đuổi kịp tôn phong đ ỗ n g nhiên bên người một đạo thanh âm vang dội chỉ thấy dưới rất một bóng người lao vút mà ra tay cầm hàng quang đánh thẳng tôn phong ở ngực vô danh từ h bối t r u n g quanh đã sớm tại tôn phong thần thức bao phủ xuống coi như ẩn tảng cho dù tốt ý nguyên bị hắn bị h p á tuy hiện.、Tôn、phong phi lên một chân, chính bên trong người kia ở ngực. Phốc phốc. Một miệng máu đỏ tươi phun ra, vọt ra người kia miệng Tôn lên bên trong ngực. ân một Một m ở á đỏ đất, tươi vọt mặt trong người phun phía nện ra, ra xa ở á mắt lại k h ô nhiên g n ậ p bên bị trong. Không đ ệ n nổi giận xà ở giữa. Tôn Phong mấy người giật giữa, giao i thì thủ xạ ở h mấy mấy c u Tuy h i ê n tiểu đảo quốc hai người hợp kích lại l à đánh lén có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra tôn phong hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay đứng ở một bên đô khải phi hoàn toàn sợ ngây người Cái kêu giả kêu mỉ mổ thôn ổ mỉ sủ t ế thuyết, nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, bây giờ nhìn bộ dáng hoàn toàn h giờ là bây vật bộ k g phong ả i tôn p h đối t hai ủ Cùng các chơi chán, ngươi nếm thử t thánh hỏa l ợ hại phong hai đi. Tôn mắt nhất c h u y ể n tinh hồng xạ dị gẳng nhìn qua xa xa mị dạ mổ tổ mị sù đột nhiên một cô nóng rực hỏa diễm bông dưng toát ra có thể cầm đao mà đứng mị dạ mổ tổ mị sù đúng là thân hình lui nhanh trong tay hàn đao không t r u n g liên vẽ vốn là muốn phụ tại hắn ngọn lửa trên người thế mà bị hắn hàn đao hoa bên trong còn thật mất cảm thi triển thánh hỏa căn bản cũng không có một tia dấu hiệu mị dạ mổ tổ mị sủ hoàn toàn là dựa vào cái kia một tia cảm giác nguy hiểm mới lấy tránh ra đây cũng là tôn phong thi triển xạ dị gẳng nhãn thuật đến nay lần thứ nhất thất thủ có thể lõe mở một lần nhìn ngươi còn có thể tránh thoát bao nhiêu lần tôn phong trong mắt khinh thường hai mắt liền t r ư ờ n g mị dạ mổ tổ mị sủ lại là thân hình lui nhanh trong nháy mắt một nhập bên trên trong rừng cây đến mức ban đầu xuất hiện tên láo giả kia đã sớm biến mất tại dưới bóng cây đã chậm rãi ngầm hạ chân trời chỉ bằng vào mắt thường đã thấy không rõ trong đó tình cảnh rất hiển nhiên bọn họ trước khi đến cố ý nghiên cứu qua tôn phong chiêu thức vô c h i tuy nhiên nhìn không thấy bọn họ có thể tôn phong thần thức ý nguyên rõ ràng phát giác được vị trí của bọn hắn thối lui đến trong rừng láo giả đứng ở tại chỗ trong miệng nói lẩm bẩm tay cầm song đao mị giả mổ tổ mị sủ cùng lúc trước ă n hắn một chân người áo đen bảo hộ ở bờ phía、Đi. tôn phong không chung một tiếng nhẹ kinh ngạc âm dương kiếm nổ bắn ra mà vào tranh tranh tranh bên trong ánh sáng lấp lóe đỗ khải phi mấy người không nhìn thấy trong đó tình cảnh có thể tôn phong lại là sáng tỏ cái kia mỹ giả mổ tổ mỹ sủ còn thật sự là bất p h à m đúng là bị hắn chặn lại âm dương kiếm công kích bất quá nhìn cái kia tình cảnh cũng không kiên trì được bao lâu nhưng là tôn phong cũng không có thời gian cùng bọn họ chơi không chung phi kiếm liên v ũ thân hình lại là từng bước một hướng về trong rừng đi đến theo tốc độ phóng ra đỏ tươi khải giáp ở trên người nhanh chóng ngưng tụ thành nhìn qua trong nháy m ắ t hóa thành cự nhân tôn phong phía sau đỗ khải phi mọi người há hốc mồm trong mắt nồng đậm thật không thể tin viêm đế đại chiến nước mỹ video bọn họ đều nhìn qua có thể nào có đứng ở trước mắt mãnh liệt như vậy đánh vào thị g i á c lực quét gặp cái kia không lớn không nhỏ r ừ n g cây tôn phong trực tiếp một tay quét ngang mà qua từng cây từng cây cây cối phá hủy tôn phong thân hình cùng thực sự mà vào mấy bước khoảng cách lấy trông thấy toàn thân vết máu mị i ả mổ tô mị s ụ coi như tôn phong không đến nhìn hắn bộ dáng cũng không kiên trì được bao lâu chết đối mặt tập hợp một chỗ ba người tôn phong bàn tay khổng lồ trùng điệp đánh xuống bên trong lão giả còn đang thấp giọng ngâm sướng mà tôn phong âm dương kiếm lại trên không trung liền nhảy lên muốn tránh đi đã là không thể nào hòa hồng tay cầm c h e trời mà xuống đem dưới đáy ba người tất cả đều che lại tay cầm song đao ngăn cản âm dương kiếm mị i ả mổ tô mị s ụ mặt mũi tràn đầy màu xám cho hắn nhưng là danh động hơn phân nửa thế kỷ nhân vật không nghĩ tới thế mà còn không phải thanh niên trước mắt đối thủ vừa mới đột phá hắn còn chưa kịp bày ra nhị đao lưu phong thái thì phải chết ở chỗ này trong lòng không cam lòng mị ra mổ tổ mị s ủ ánh mắt xéo qua quét qua sau lưng láo giả gặp c á i kia trên gương mặt già ngua thoáng hiện vui sướng không khỏi trong lòng đung lòng ẩm tay cầm phủ xuống tôn phong đúng là bị một cái cự đại quyền đầu ngăn trở tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy trước mắt mặt đất một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi đứng lên một chương đỏ thấp mặt cái m ũ i cao cao dài đến có điểm giống trường tý viên mặc lấy thanh tú đ ộ c t ă n g phục cao r ă n g g ố t gỗ trong tay cầm vũ phiến cùng một cái mộc truy yêu quái gì nhìn trước mắt hình thù kỳ quái sinh vật t ô n phong trong mắt kinh ngạc có thể ngăn cản hắn sở xạ n ổ năng hồ nhất kích đến là có chút bất phàm viêm đế đây chính là chúng ta tiểu đạo quốc nổi danh nhất thức thần đại thiên cậu chỉ cần ngươi dao ra xạ dị gẳng chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống đứng ở trong đó lao giả t h ầ n s ắ c của nhiệt một mặt tự ngạo nhìn qua tôn phong chương năm trăm sáu mươi mốt thiên cầu thôn nhật đại thiên cầu tôn phong trong mắt khẽ giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đại thiên cầu tôn phong vẫn là nghe qua tiểu đảo quốc danh khí lớn nhất ba cái yêu quái ngoại trừ trước mắt đại thiên cầu còn có tiểu thôn đồng tử cựu vĩ hồ ngọc tào trước từng cái hung tàn cùng cực trước mắt thời gian trước mắt đại thiên cầu thân hình chậm rãi đứng lên đúng là chỉ so với tôn phong thấp hơn một chút cao hơn mười mét yêu quái cái kia toàn thân cuồng bạo khí thế nhìn nơi rất xa đỗ khải phi các loại mọi người trợn mắt hốt mồm thiên cầu đây chính là tiểu đảo quốc trong truyền thuyết yêu quái không nghĩ tới bọn họ lại có thể nhìn thấy bất quá quét gặp tôn phong trên vai hỏa vũ trong lòng mọi người cũng không có bao nhiêu g ậ n sóng dù sao liền thượng cổ thần thú hỏa phương hoàng còn có địa ngục tam đầu khuyển đều đi ra hiện tại đến một cái tiểu đảo quốc yêu quái cũng không có gì lớn cái này chính là của các ngươi dựa vào sao nhìn lấy trước mắt tay cầm m ộ t truy đại thiên cầu tôn phong trên mặt không chỉ có không thấy kinh hoàng ngược lại mang theo vui mừng tại tôn phong xem ra tiểu đảo quốc mỗi một cái thức thần đều có thể cấp xạ dị gẳng cung cấp băng lánh năng lượng coi như tiểu đảo quốc không đến tìm hắn gây phiến phức hắn cũng có một ngày trở về tiểu đảo quốc bắt giết thức thần hiện tại có một cái cường đại thức thần ở trước mắt tôn phong tự nhiên vui lòng cùng cực ảm vẽ ra cụ đây chính là ngươi nói cái kia cường đại tu đạo người vượt quá tôn phong dự kiến thật cao đứng lên đại thiên cầu chống đỡ tôn phong tay phải hai mắt bạo lệ nhìn qua gắn vào sở xạ nổ năng hồ bên trong tôn phong đứng đây tôn phong trong mắt giật mình không nghĩ tới yêu quái này còn có thể nói chuyện đúng đại thiên cầu đại nhân dưới đ â y đứng ở chính giữa lao giả thật sâu t ố i người một mặt cùng kính nói đại thiên cầu vốn là bọn họ tổ tiên thu phục yêu quái có thể lưu truyền đến hiện tại bọn họ ngược lại biến thành người hầu ta thống hận nhất hoa hạ tu chân giả đại thiên cầu bạo giống một tiếng trong tay kia nắm mộc truy thật cao vung lên hướng về sở s ạ n ổ năng hổ to lớn đầu nện xuống đông một đạo tiếng vang kịch liệt đại thiên cầu trong tay kỳ quái mộc truy bị một thanh hàn quang to lớn to lớn bảo kiếm chống đỡ có chút bản lãnh trong tay dương kiếm chém vào đại thiên cầu mộc truy phía trên đúng là phát ra kim loại va nhau thanh âm cẩn thận nhìn lại tôn phong phát hiện cái kia mộc truy thế mà một chút việc đều không có tôn phong không do dự nâng lên một chân thì đạt tới đại thiên cầu thân hình liền lùi lại dẫm khắp nơi đông đông đông vang càng lạt tại trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu dưới đáy m giả mổ tổ mỹ su bọn người đã sớm tránh ra thật xa hai mắt khẩn trương nhìn trước mắt chiến đấu tôn phong trống không một cái tay khác hư không một nắm â m kiếm cũng xuất hiện tại trong lòng bàn tay nhìn lấy trước mắt đại thiên cầu không chút do dự một kiếm trùng điệp chém xuống đại thiên cầu một cái tay khác tiếp nhận vũ phiến giữa trời một cái đúng là cuồng bạo khí kinh xoắn tới tôn phong cắt ngang mà ra kiếm khí thế mà trong nháy mắt tăng ăn dã đại thiên cẩu vừa ra tay nhất thời để tôn phong vô cùng kinh ngạc tựa hồ hắn hơi nhỏ nhìn tiểu đạo quốc t h ứ t thần có chút yêu quái vẫn có chút năng lực không có một chút do dự tôn phong thân hình liền thực sự cả người phi buôn đi lên trong tay biến lớn âm dương kiếm phía trên từng đạo từng đạo kinh khủng kiếm khí vật ra đối diện đại thiên cẩu tuy nhiên thân hình to lớn không nghĩ tới thân hình cực kỳ linh hoạt trong lúc nhất thời giữa sân doanh minh không ngừng trước mắt rừng cây nhỏ hoàn toàn bị phá hủy đứng ở đằng xa đô khải phi bọn người từng cái trong mắt ngạc nhiên chiến đấu như vậy lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không xen tay vào được mà khẩn trương đứng tại đối diện mị ra mổ tổ mị xù bọn người trên mặt kinh ngạc lại là càng ngày càng đậm viêm đế cường đại hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn thực lực kinh khủng đại thiên cầu thế mà trong thời gian ngắn vẫn bắt không được tôn phong nắt cất bước mà lên chém xuống một kiếm tôn phong giữa trời quất lớn x o tại x o đại thiên cầu trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy nắm trong tay hắn mộc truy thế mà lên tiếng mà đức tôn phong ra sức chém ra một kiếm trung điệp chém vào đại thiên cầu trước ngực âm dương kiếm thế nhưng là tiên gia binh khí mỗi một lần va chạm trong kiếm đều có chân nguyên lực rót vào cái kia mộc truy bên trong bây giờ nước chạy thành sông tự nhiên một kiếm chặt đức làm sao có thể liếc mắt chặt ở trước ngực đại kiếm đại thiên cầu sững sờ nhìn trong tay một nửa mộc truy bồi bạn hắn mấy trăm năm binh khí thế mà bị bẻ gãy ngoài y muốn sự tình còn có rất nhiều nắm dương kiếm tôn phong t r u n g điệp vạch một cái nào biết trước mắt thiên cầu đúng là thân hình nhảy lên thật cao bay lên đúng là không biết từ lúc nào đại thiên cầu phía sau lưng dài ra một đôi đen nhanh cánh chém vào nó trên thân bảo kiếm chỉ là lưu lại một điều thật dài lỗ hổng bất quá trước mắt thời gian đại thiên cầu trên thân hắc vụ phun g trào trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu tôn phong hai mắt nhất chuyển chỉ thấy thiên cầu hai cánh phía trên một đoàn nóng r ự c hỏa diễm ngưng tụ thành mà lại nhanh chóng hướng về toàn thân lan tràn giống tại tôn phong ánh mắt vui mừng bên trong đại thiên cầu phát ra một đạo kêu gào thê lương quanh thân càng là nồng đậm h ắ t vụ tôn gia quá tuyệt vời không nghĩ tới như thế sợ lửa tôn phong mừng rỡ trong lòng sớm biết như thế cái nào cần phải vừa mới như vậy phí sức đại thiên cầu đại nhân đừng để hắn nhìn đến thân hình của ngươi xa xa ảm vẽ dạ cụ sắc mặt khẩn trương không khỏi cao giọng quát nói hoa ắ n thánh hỏa, có thể tình cánh thiên cầu thương tổn lớn vô cùng. Thiên cầu thôn nhật. biết viêm đối với đại đế thể trước mắt, tựa được có cầu cầu vô hỏa, hồ h e thánh h ỏ bên trong c hạ y thấy ra rộng trật phía đại đậm đen đánh bạo thiên cầu, tiếng giống, mở cái miệng cái, khói tới. một một tôn Tôn trong phun chỉ hướng phong phong quýnh nồng cầu, mở mắt về liên ê n thân hình lưu quan tới thiên cầu nhiều nhất truyền thuyết cũng là thiên cầu thôn nhật tôn phong đương nhiên không dám k i n h thường có thể không trung đại thiên cầu trong tay vũ phiến lóe lên khói đặc trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong lòng co rụt lại tôn phong hai mắt để phòng nhìn qua bồn phía thân thức tới tới lui lui tại hắc vụ bên trong đảo qua tôn phong không khỏi s á t mặt xấu hổ thế mà chỉ là ngăn cản ánh mắt tại tôn phong thần thức giới giờ phút này đại thiên cậu một mặt tim đập nhanh bay trên không trung cẩn thận nhìn lại tôn phong phát hiện đại thiên cậu thân hình tựa hồ có y ê u ớt thu nhỏ rất hiển nhiên vừa mới thánh hỏa cho hắn tạo thành rất lớn thương tổn cái này hơi rắc rối rồi quét gặp bốn phía chăm chú đem hắn bao phủ hắc vụ tôn phong không khỏi nhướng mày thánh hỏa tuy nhiên danh sưng không có gì không đốt có thể khuyết điểm duy nhất cũng là cần muốn đối phương tại xạ gì gẳng trong tầm mắt hắn đi tới chỗ nào những thứ này hắc vụ cũng theo tới chỗ đó căn bản là không nhìn thấy không trung đại thiên cầu trong tay kình phong quét ra lại cũng khó có thể phá vỡ tầng này hắc vụ hết ngồi đáy giếng không thấy thái sơn thiên cầu thôn nhật lại là bực này nguyên lý xa xa ảm vẹ dạ c ù mấy người lại là trong lòng nhẹ nhàng thở ra bọn họ căn bản là không có nghĩ đến tôn phong tu luyện thế nhưng là chuyển thừa đến phượng hoàng công pháp thánh hỏa chính là trí Chí dương c h i vật đối bực này yêu quái thương tổn rất lớn đáng chết nhân loại ngươi hủy hoại vũ khí của ta còn đả thương n ụ c thể của ta ta muốn ngươi chết không trung đại thiên cầu trong miệng rít lên một tiếng trong tay vũ phiến đối với tôn phong quạt liên tiếp chương năm trăm sáu mươi hai đến khôi hải trong nháy mắt không trung cường đại kình phong xoắn tới bốn phía vốn là đứt gãy cây cối tất cả đều bị nhổ tận gốc mang bọc lấy đá vụn hướng về tôn phong ùn ùn kéo đến mà đến đến mức tụ tại tôn phong bốn phía hát vụ vẫn là không nhúc nhích tí nào rất là cổ quái đứng tại tôn phong sau lưng đỗ khải phi bọn người tuy nhiên cách khá xa nhưng cũng có mấy cái quỷ xui xẻo trực tiếp bị đập bay hoảng sợ gào thét nện ở phía xa trong hồ nước Vúng! đứng ở trong sân tôn phong khí r ồ n đan điển một tiếng quát lớn hai chân thật sâu đâm vào bùn bên trong trước người hai đạo hào quang rực rỡ l o e qua âm dương kiếm buộc phát ra hai đoàn hào quang trói sáng đánh thẳng không trung đại thiên cầu đại thiên cầu thân hình quá to lớn đối mặt tôn phong linh hoạt phi kiếm căn bản là không có cách tránh né trong nháy mắt thì bị xuyên thủng có thể kết quả cũng như lúc trước xuyên thủng chỗ cũng không có máu tươi chỉ có nồng đậm hắc khí tuôn ra một hồi thời gian lại khôi phục như lúc ban đầu vẫn là thực lực không đủ không phải vậy chỉ bằng vào trong kiếm khí kình liền có thể đưa nó trong nháy mắt rào s á t cảm giác chui vào đại thiên cầu thể nội kiếm khí bị nồng đậm hắc khí tiêu diệt tôn phong trong lòng phiền muộn tuy nhiên ánh mắt không nhìn thấy đại thiên cầu vị trí có thể tôn phong có thần thức y nguyên rõ ràng khóa chặt phương vị của nó bất quá bây giờ đại thiên cầu bay trên không trung chung quanh lại là khói đen che phủ tôn phong ngoại trừ phi kiếm công kích chiếm lúc không có còn lại chiêu thức đối với nó tạo thành t h ư ơ n g t ổ n chỉ thấy triển khai hai cánh bay trên không trung đại thiên cầu quanh thân vô số đạo đỏ bạch kiếm quang lướt qua trong tay vũ phiến quạt liên tiếp thân hình liền tránh ý nguyên khó có thể n ẹ tránh đại thiên cầu thân thể cao lớn toàn thân cao thấp đều đang phun khói đen giống không so tôn phong phiền muộn không trung đại thiên cầu lại là trong lòng nổi giận hoành hành tiểu đảo quốc mấy trăm năm không biết đã ăn bao nhiêu người yêu quái cái gì ít có người có thể đầy đủ làm bị thương hắn bây giờ không chỉ có vũ khí trong tay bị chém đ ứ ớ c còn bị không trung hai thanh trường kiếm vừa đi vừa về s e n kẽ tuy nhiên nó biết hoa hạ tu đạo người đều có một loại thần bí dò xét năng lực có thể hoàn toàn bị treo trên trung treo hoàn không lên bị đứng á đánh n hắn vô cùng nổi nóng. Trong tay vũ phiến quạt liên tiếp, nhất trần kình phong quân xuống, đánh vào trong hát vụ sở nổ năng trên thân. hiển nhiên, che chắn tôn phong tầm mắt hát vụ, cũng không thể ảnh hưởng đại thiên cầu. Và anh, h thời thể thấy hát hồ che hát thể để đạo đại đ mắt mắt vô vũ vào vụ vụ, Và có cầu. tiếp, tay quạt Rất tầm mấy sạ sở tại bùn bên trong tôn phong thân hình c h ầ m xuống bên người khắp nơi đã là khe danh năng dọc đều là k ì n h phong vạch ra dấu vết đến mức xa xa ảm vẹn ra cụ đã sớm sợ ngây người sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn tuy nhiên hắn thấy không rõ nơi xa hắc vụ bên trong tình cảnh có thể không trung đại thiên cầu nổi giận thần sắc tựa hồ nó cầm viêm đế không có biện pháp đánh lâu như vậy vũ khí bị hủy không nói mới vừa rồi còn bị thánh hỏa đốt hoa hoa kêu to muốn không phải hắn nhắc nhở sợ không biết muốn bị đốt thành bộ r ă n gì g mà lại không trung vừa đi vừa về sen kẽ s o n g kiếm tựa hồ đối với nó không có tổn thương gì có thể ảm vẽ giả cụt nhưng trong lòng thì sáng tỏ thể nội tuân ra hắc khí đều là đại thiên cầu năng lượng tiêu hao quá nhiều thực lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu đứng tại trong hắc vụ tôn phong thân hình nhảy lên đúng là thật cao nhảy lên lên có thể vừa mới nhìn thấy đại thiên cầu liếc một chút thấp hắc vụ bay cuộn mà lên một lần nữa đem hắn bao phủ nương theo lấy đại thiên cầu tiếng giống giận dữ một màn kêu hỏa diễm lại bị nó dập tắt tuy nhiên thương tổn tới đại thiên cầu có thể tiếp tục như vậy tôn phong cũng không biết lúc nào có thể làm được quái vật trước mắt thánh hỏa có thể bị dập tắt hiển nhiên cũng không phải là vô địch tồn tại tôn phong không khỏi nghĩ đến hồng hài nhi nhiệm vụ khen thưởng nếu là có một đoá tam mội chân hỏa trước mắt yêu quái hoàn toàn cũng không phải là sự tình cái gì tiểu đảo quốc đại yêu quái nguyên lai bất quá là con rùa đen r ú t đầu tiểu đảo quốc lũ ngu xuẩn các ngươi phiêu dương quá hải là đến khôi hài sao đứng tại trong hắc vụ tôn phong trong giọng nói không chút nào che giấu trào phúng tiểu đảo quốc bây giờ chuẩn bị hiển nhiên không chỉ là muốn đuổi bắt cha mẹ của hắn khẳng định cũng có thừa cơ đem tôn phong cầm xuống dự định nhưng là tình cảnh trước mắt rõ ràng là đánh giá cao đại thiên cầu thực lực hôn đản ảm vẹ dạ cụ mấy cái sắc mặt người xấu hổ không lời nào để nói không trung đại thiên cầu lại là thần sắc nổi giận thế mà bị một cái nhân loại như thế khinh thường trong lòng nổi giận nó bay thẳng nhảy lên mà xuống hướng về tôn phong đánh tới thật sự là một cái không có não tự yêu quái thân thức quét gặp bất ngờ xuống thiên cầu tôn phong đĩu i môi vừa mới có vũ khí đều làm không thắng hắn hiện tại mất một kiện vũ khí còn dám xuống tới nếu như bốn phía hắc vụ hữu dụng coi như xong có thể ngoại trừ ảnh hưởng tôn phong ánh mắt bên ngoài cũng không còn lại bất cứ tác dụng gì tôn phong rất rõ ràng nghĩ đến đánh giết cái này đại thiên cầu vẫn là đến dựa vào thánh hỏa đương nhiên muốn là trên vai hỏa phượng hoàng có thể xuất thủ tự nhiên không cần tốn nhiều sức có lúc tôn phong vô cùng không hiểu xa xa tiểu đạo quốc người dứt bỏ hắn tự thân thực lực không đề cập tới vẹn vẹn hỏa phượng hoàng cùng địa ngục tam đầu k u y ể n cũng không phải bọn gia hỏa này có thể đối phó vẹn vẹn chỉ bằng mượn một cái đại thiên cầu thì dám công khai đến đây tôn phong thật sự là không biết nói bọn họ cái gì tốt quét gặp đã tới gần đại thiên cầu tôn phong thân hình bay tán loạn mà tới bàn tay khổng lồ thẳng oanh mà lên không c h u n g hai thanh phi kiếm vẫn không có đình chỉ tới tới lui lui tại thiên cho trên người xuyên qua vê anh bay tán loạn mà tới đại thiên cầu hai tay trùng điệp đánh vào tôn phong trên hai tay rất hiển nhiên nó lại một lần nữa đoán sai tôn phong thực lực huyền công tiến vào nhất chuyển về sau sờ xà nổ năng h ổ phòng ngự đã vượt xa lúc trước nhất quyền phía dưới đại thiên cầu thân hình liền lùi lại đồng thời một c h u ô i nóng rực hỏa diễm tại nó quyền thượng dấy lên đáng chết tu chân giả cận chiến năng lực không có khả năng mạnh như vậy tều g à o thê lương bên trong vang lên đại thiên cầu tức giận tiếng gầm nó biết tu chân giả bằng vào phi kiếm pháp bảo chiến đấu có thể thanh niên trước mắt không chỉ có phi kiếm lợi hại phòng ngự cận chiến cũng là phi thường khủng bố mang theo thông dụng hỏa diễm đại thiên c ầ u cũng không dám nữa cẩn thân viễn chiến không làm gì được tôn phong cận chiến lại dễ dàng bị thánh hỏa điểm nguyên bản v i n h váo hung hăng đại thiên c ầ u giờ phút này đã lòng có thoái ý nó ngoại trừ đem tôn phong vây ở hắc vụ bên trong căn bản là không có biện pháp làm bị thương tôn phong mà lại nó chiêu này thiên c ầ u thôn nhật căn cung c ẩ m cự không được bao lâu muốn là tôn phong đột phá đi ra nó chắc chắn tươi sống bị thiếu chết、đi. nắm lên nơi xa run như cầy s ấ y ảm vẹ dạ cụ đại thiên cầu xoay người bỏ chạy đã đánh không thắng lưu lại còn có thể hội khó giữ được cái mạng nhỏ này tự nhiên không thể lề mà m lề mề đại thiên cầu đại nhân gặp trong lòng của hắn chỗ r ử a lớn nhất lại muốn b ằ n mệnh ảm vẹ dạ cù mặt mũi tràn đầy kinh hãi không có cầm xuống tôn phong không nói chuyến này tất nhiên triệt để chọc giận hắn tiểu đạo quốc có thể không sánh bằng lợi kiên đến ít người ta quốc thổ diện tích lớn hủy một tòa thành thị còn có rất nhiều thành thị tiểu u đảo q ố chương có t ể k duy trì năm i loại kia tàn p h trăm sáu mươi ba ngoài ý m u ố n trợ công đại thiên cầu đâu còn nghe hắn nói chuyện muốn không phải còn cần ảm v ẹ dạ cụ sớm chỉ có một người t r u n đi thì hướng nơi xa điên cuồng chạy chối chết mị ra mổ t ổ mị sủ hai người nó hoàn toàn thì không để ý đến hiện tại mới muốn đi có phải hay không đã chậm nồng đậm hắc vụ bên trong một bóng người dẫm lên phi kiếm chui ra mặt đất nồng đậm hắc vụ theo sát phía sau tôn phong đúng là buông t h à sở x a nổ năng hồ ngự kiếm mà ra quét gặp sau lưng vọt ra tôn phong đại thiên cầu cũng không thèm để ý đối với nó thương tổn rất lớn chỉ là thánh hỏa có thể tạm thời thiêu đốt còn thủ không được tính mạng của nó chỉ cần đem tôn phong một lần nữa gắn vào hát vụ bên trong thương tổn cũng chỉ là ngắn ngủi mà lại trung hải ly đông b i ể n rất gần nó hoàn toàn có thể rút vào đại hải đến lúc đó tôn phong muốn thủ nó tánh mạng nhưng liền không có đơn giản như vậy tôn phong chừng lấy xạ gì gẳng cực tốc xoay tròn xa xa đại thiên cầu cũng không có bị nhanh lửa tại đại thiên cầu ánh mắt kinh nghi bên trong chỉ thấy phía trước nó không gian đột nhiên nứt ra một đầu khe nước to lớn cực tốc chạy trốn đại thiên cầu nhất thời không quan sát nửa người thoăn đi vào tình cảnh trước mắt để hắn sắc mặt đại biến phá vỡ hư không đây chính là chỉ có siêu cường giả mới có thủ đoạn sau lưng thanh niên này sao có bản l ã n h như thế lấy thực lực của nó bây giờ muốn là rơi nhập hư không bên trong một hơi ở giữa sợ sẽ bị xoắn thành v à i phiến bị đại thiên cầu nắm trong tay h m vẽ ra cụ cũng là sắc mặt kinh hãi trong lòng của hắn có chút hối hận không có sớm cùng đại thiên cầu nói rõ viêm đế thủ đoạn có thể nghĩ muốn lấy đại thiên cầu tự thân kiêu ngạo hiển nhiên cũng sẽ không để ý tới hắn nói không chừng tại dưới sự phẫn nộ còn một miệng đem hắn ướt giống một đạo giống người mà không phải người giống như thú không phải thú gào thét chỉ thấy đại thiên cầu quanh thân hắc vụ ngưng lượn quanh không chỉ có đột nhiên ngừng lại chạy tư thế lại còn có năng lực quay người hướng về sau bỏ chạy muốn đi cũng không có đơn giản như vậy tôn phong sắc mặt bình tĩnh đã đến vết nước cửa tự nhiên không thể để cho hắn cấp chạy trốn g dẫm tại phi kiếm dưới chân trong nháy mắt phá ra đánh phía đại thiên cầu đầu phốc phốc không có chút nào dừng lại đâm ra phi kiếm đánh vào đại thiên cầu trên đầu trong nháy mắt nồng đầm hắc khí tuôn ra mà như thế hơi chút sẽ dừng lại sau lưng đổi theo hắc vụ đã đem hắn hoàn toàn báo phủ hôn đản hôn đản đối mặt cắm trên đầu trường kiếm đại thiên cầu cũng không để bụng cảm giác bốn phía liền muốn khép lại vết nứt cùng sau lưng chuyển đến hấp lực trong lòng vô cùng kinh hãi nếu như bị khép lại không gian trực tiếp cắt thành hai nửa coi như không chết thực lực của nó cũng tất nhiên giảm lớn đến lúc đó căn bản cũng không phải là tôn phong đối thủ mặt đất chạy chối chết mị ra mổ tổ mị sủ hai người gặp này tự nhiên trong lòng càng là sợ hãi đến mức đi cứu đại thiên c ầ u trong đầu ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị bóc tát hóa thành hai đạo hát quang hướng về nơi x a phi đột hiện tại tôn phong hoàn toàn đem chú ý lực đặt ở đại thiên c ầ u trên thân muốn là chống đi tay đến tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ h ừ thoáng nhìn rời đi hai người tôn phong cũng không nóng nảy thần thức chăm chú bao phủ tại đại thiên cầu trên thân thật vất vả tìm tới một cái cơ hội đương nhiên sẽ không để nó cấp chạy trốn hôn đ à n hôn đ à n đáng chết tu chân giả ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi cảm giác đã chịu đến đỉnh đầu vết n ư ớ c đại thiên cầu phẫn nộ gào thét không trung xuyên tới xuyên lui phi kiếm đối thương tổn của hắn không lớn nhưng lại ngăn trở tốc độ của hắn tiếp theo tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc đại thiên cầu nửa người đúng là trực tiếp nổ tung hóa thành nồng đậm hát vụ mà còn x ó t lại thân thể nhanh chóng hướng vết nước bên ngoài chạy tới tự đoạn một tay tôn phong không nghĩ tới đại thiên c ầ u còn có loại thủ đoạn này không trung dương kiếm liền lui có thể đại thiên c ầ u căn bản cũng không để ý tới nhìn qua đã hoàn toàn liền muốn vọt ra tới đại thiên c ầ u tôn phong trên mặt s ẹ t qua một vệ đáng tiếc chuẩn bị đã lâu nhất kích thế mà không có đem hắn tiêu diệt ha ha viêm đế ngươi là không giết chết được ta ngay tại tôn phong hết sức thất vọng đ ỗ n g nhiên không trung một đạo ngông cuồng tiếng cười truyền đến tôn phong núi mày trong mắt s ẹ t qua một vệ nghi ngờ bởi vì cái này căn bản không phải đại thiên cầu thanh âm mà lại thần thức ở chung quanh cũng không có phát hiện những người khác có chút quen thuộc bao phủ tại trong hắc vụ tôn phong c a o mày lập tức tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy cái kia chậm chạp khép lại trong cái khe đúng là một đạo năng lượng trụ cuốn đi ra vừa vặn cuốn ở không trung đại thiên cầu trên thân kinh ngạc xua nhìn qua theo trong cái khe dôi ra năng lượng trụ tôn phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc bị hắn hút vào dị thời không k i ngạc sửa thế mà không chết tôn phong nghĩ tới thần uy dị thời không tựa hồ là một không gian riêng biệt hòa ảnh nhẫn giả bên trong ổ bị tổ mắt trái và phải đều là liên quan tới thần uy nhãn thuật mà tôn phong vẹn vẹn chỉ có mắt phải thi triển thần uy hiển nhiên tôn phong đối xạ dị gẳng khai phát hoàn toàn là lúc đầu giai đoạn nghĩ đến thần uy hậu kỳ diễn hóa mà ra đông đảo nhãn thuật tôn phong nhất thời trong lòng một vệ hòa nhiệt lúc trước hắn một mực khát vọng đem xạ dị g ẳ n tăng lên đến luân hồi nhãn lại không để ý đến đối hiện hữu nhãn thuật khai phát phải biết lúc trước hóa thân a phi u c h í hạ o b i t o chỉ bằng vào một cái mắt phải cũng đã là siêu n h ư bức tồn tại muốn là đem xạ dị gẳng thần uy hoàn toàn khai phát tôn phong thực lực tất nhiên tăng cường rất nhiều thứ quỷ gì liền muốn chạy ra thần uy hấp lực đại thiên cầu nhìn qua đột nhiên đắp lên người đồ chơi gương mặt kinh hãi tiếp lấy sau lưng một đạo lực lượng kinh khủng chuyển đến đã hoàn toàn thoát ly vết nước đại thiên cầu tại sức kéo cùng hấp lực tác dụng dưới lại lần nữa kéo trở về lập tức tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong hy sinh trọng đại chạy ra đại thiên cầu hoàn toàn một nhập cái kia đen nhánh trong cái khe ta sẽ không bỏ qua n g ư ờ i đại thiên cầu không cam lòng thanh â m tiêu tan tận bao phủ tại tôn phong quanh thân hát vụ cũng nhanh chóng tán đi tiểu đảo quốc cường đại nhất ba đại yêu quái một trong đại thiên cầu tôn phong mặc dù không có giết hắn nhưng lại đem hắn vây ở thần uy dị thời không bên trong nhìn qua nơi xa một lần nữa s á t nhập không gian Tôn phong trên Phong mặt sẹt qua một vệ sợ hãi lẫn vui mừng thật đúng là ngoài ý muốn trợ công không phải vậy còn phải phí chút tay chân chỉ cần hắn không mở ra dị thời không đại thiên cầu căn bản là trốn không thoát tới mà nên bên trong còn có một cái kỳ n g ạ xua chỉ sợ hiện tại đã ở bên trong đánh nhau nghĩ đến bên trong tình cảnh tôn phong không khỏi sắc mặt hoan hỉ về sau muốn là gặp phải khó chơi địch nhân tất cả đều hút vào dị thời không để bọn hắn ở bên trong đấu cái ngươi chết ta sống cảm giác nơi xa chạy trốn hai đạo khí tức tôn phong thân hình thoát một cái đã là chạy vội mà ra lúc trước tranh đấu thời điểm tôn phong ngay tại hai người trong cơ thể lưu lại chân nguyên lực trừ phi bọn họ trong nháy mắt chạy trốn tới ở ngoài mấy ngàn dặm không phải vậy vẫn tại tôn phong cảm ứng bên trong ngự kiếm mà ra phút chốc biến mất ở trong sân nơi xa chạy tới đô khải phi bọn người nhìn lấy đi xa tôn phong trong mắt nồng đậm chấn kinh c h i sắc trước mắt công viên đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn muốn không phải bọn họ trước đó đem người đổi u đi chỉ sợ không dám tưởng tượng mạnh như đại thiên cầu cũng bị viêm đế tùy tiện chém giết dưới cái nhìn của bọn họ bị hút vào dị thời không khẳng định là giữ nhiều lành ít trực diện tôn phong chiến đấu bọn họ mới hiểu được thiên bảng cường giả khủng bố giơ tay nhấc chân ở giữa đều có uy năng lớn lao căn bản không có khả năng chỉ là giác tỉnh giả chiến đấu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố mệt mỏi nằm sấp g i ả n t ị n h tốc độ còn rất nhanh nha cái này một hồi thì hơn một m ư i dặm không một lát nữa thời gian tôn phong thì trông thấy nơi xa hai đạo chạy trốn bóng người mặt đất chạy vội mị dạ mổ t ổ mị sủ quét gặp sau l ư n g đổi u theo tôn phong trong lòng nồng đậm vẻ kinh hãi không chỉ có kinh ngạc tại tôn phong tốc độ kinh ngạc hơn tại đại thiên cầu thế mà nhanh như vậy liền bị giết thân là tiểu đạo q u ố c bọn họ tự nhiên so tôn phong bọn người càng rõ ràng hơn đại thiên cầu thực lực đây chính là danh động một phương đại yêu quái liền hắn đều vô cùng kiên kỵ tồn tại thách ra trốn q u é thôn gặp càng ngày càng gần p tôn o n giọng g gấp mị mồ mị dạ tổ sủ h b ê trên người áo đen, không có một chút tại tình thuận theo ý trời, có thể trốn đi một cái tính toán một cái. Hử. Tôn người đen, không người lưng nói Hiện cảnh này, hai loại đi cái cái. áo do chạy. chỉ Hử. có có dự, bỏ ý phong trùng điệp hừ một cái thân hình đuổi sát mị dạ m ồ t ổ mị sủ mà đi thách ra châu ngã ba nhưng cũng là một bóng người đuổi theo làm sao có thể nhìn phía sau hai cái tôn p h o n g mị dạ m ồ t ổ mị sủ trong lòng kinh hãi một tên khác áo đen mỹ dạ cũng là trong mắt kinh hãi vê anh dưới chân phi kiếm nổ bắn ra mà ra đánh thẳng phía trước chạy trốn mỹ dạ mổ tổ m ỉ sủ bay tán loạn m ỉ dạ mổ tổ m ỉ sủ thân hình chật vật tránh đi nhìn lấy ngừng trên không trung tôn phong trong mắt có chỉ có kinh nghi hắn mười mấy tuổi bắt đầu luyện tập đao thuật cho tới nay đem gần trăm năm mới có hạnh b ư ớ c vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết thanh niên trước mắt mới bao nhiêu lớn thế mà đã như thế biến thái người rốt cuộc là ai toàn thân vết máu mỹ dạ m ồ tô mỹ sủ đối với không t r ù n g tôn phong l à lớn đại thiên cầu cũng không là đối thủ hắn muốn tại tôn phong thủ hạ mạng sống căn bản liền không khả năng ngươi không chọc nổi người tại tôn phong thần thức không chế dưới dương kiếm bay nhảy lên mỹ dạ m ồ tô mỹ sủ chỉ thế chấp mấy hiệp thì bị xuyên thủng ở ngực tay cầm song đao hắn vẫn như cũ hai mắt không cam lòng nhìn qua tôn phong hắn thiên phú như vậy vốn nên danh động thiên hạ không nghĩ tới không có tiếng t â m gì từ ở chỗ này nhìn lấy tử mà không ngã mị dạ mổ t ổ mị sủ tôn phong trong tay một đám lửa quyền ra đem hắn thi thể thiêu thành cho tàn đợi nhìn thấy trên mặt đất cặp kia hàn đao tôn phong trương tay khẽ hấp thì nắm trong tay có thể ngăn cản hắn âm dương kiếm mấy chiêu cũng coi là không tệ binh khí xích lại gần xem xét tôn phong lại phát hiện trên lưới đao đã là lít nha lít nhít lỗ hổng đáng tiếc mặc dù không tệ xem ra lại không cách nào cùng âm dương kiếm so sánh bất quá đặt ở bây giờ địa cầu làm tính toán không tệ binh khí tôn phong thẳng tiếp thu được hệ thống bao khỏa bên trong đúng vào lúc này đuổi theo ảnh phân thân cũng đã đem người áo đen kia chém giết hơn nữa còn dò xét đến không ít tin tức không nghĩ tới tiểu đạo quốc có nhiều như vậy lý giả giác tình giả giấu ở hoa hạ ảnh phân thân truyền đến tin tức để tôn phong vô cùng kinh ngạc đương nhiên hắn cũng không có tinh lực nguyên một đám đi xử lý giao cho đỗ khải phi là được rồi tại phía xa bến thượng hải mỹ thực tiết giản tịch giờ phút này cả người đều muốn điên rồi tôn phong cái này không biết từ nơi nào mang tới tiểu chọc đầu hoàn toàn cũng là một cái không bất lo chủ không chỉ tại các quầy hàng phía trên loạn cầm đồ ăn nhìn đến người khác ăn ngon thế mà trực tiếp đi đoạt tiểu hai tử phải thật tốt giáo dục nhỏ như vậy liền tùy tiện đoạt người khác đồ vật về sau còn được v â n v â vân. n ta sẽ nhìn kỹ quét gặp trước mắt lôi kéo một cái khóc sức mướt bé trai nữ tử giản tịch gương mặt nhận lời bên cạnh cầm lấy băng đường hồ lô ăn hồng hài nhi thế nhưng là không có một chút đoạt người khác đồ ăn giác ngộ lệch ra cái đầu trong mắt tràn đầy ngạc nhiên ngươi làm sao vô dụng như vậy người ta so ngươi thấp nhiều như vậy còn bị người khác đoạt ăn nữ tử quét gặp một mực khóc sức ngướt nam hải tử nhất thời gương mặt tức giận nhìn bên cạnh hồng h ả i nhi thân cao rõ ràng thì một hai tuổi bảy tám tuổi tiểu hải tử thế mà bị một cái hai tuổi tiểu bằng hữu đoạt đồ vật còn hung hăng khóc bị nữ tử nói chuyện nam hải khóc càng thương tâm giản tịch cũng nhìn ra nữ tử trong lòng tức giận không khỏi ngồi s ổ m người xuống đối với cái kêu bé trai nói ra tiểu bằng hưu đừng khóc cái này đại kim q u y ể n cho ngươi ngươi lại đi mua một cái bé trai quét mắt giản tịch trong tay đại kim quyển ánh mắt lại là lưu luyến nhìn qua bị hồng hà nhi ăn hết băng đường hồ lô dối ruồi tay nhưng cũng không dám tiếp hồng hà nhi cũng không có quản bên trên mấy người liếm liếm ngón tay nhỏ vui sướng hướng về phía trước chạy tới không có ý tứ a tiểu hà i tử quá nghịch ngợm gặp bé trai không tiếp mà hồng hà nhi lại chạy giản tịch không khỏi đem đại kim q u y ể n đưa về phía nữ tử hừ nữ tử trung điệp hừ một cái vậy mà bắt lấy giản tịch trong tay đại kim q u y ể n một thanh tất cả đều cầm tới nói ít đều có hơn mấy trăm tiếp theo tại giản tịch trong ánh mắt kinh ngạc tức giận hướng về nơi xa đi giản tịch lắc đầu còn tốt nàng trong túi láo còn có một số đại kim q u y ể n ánh mắt quét qua nơi nào còn có hồng hài nhi bóng người may ra nàng là tinh thần lực giác tình giả cảm giác dò ra trong nháy mắt phát giác không ổn chỉ thấy cầm lấy một cái quả dứa cơm ăn nổi kình hồng hài nhi bị một người nam tử cặn lại tiểu b ă n g hữu ngươi ba ba mụ mụ ở đâu nhìn trước mắt trực tiếp bưng ăn tiểu hài tử lão bản trong mắt một vệ nghi ngờ cái này nhà ai đại nhân như thế sơ ý một người dáng dấp biết đ i ề u như vậy tiểu hài tử đều không nhìn cho thật kỹ nhớ hắn không khỏi đứng lên bốn phía nhìn một cái cái này quả dứa cơm tuy nhiên x à o kỹ thả ở bên trên có thể cũng vẫn có chút nóng tiểu hài này thế mà trực tiếp lấy tay bắt nhìn bộ dáng kia của hắn tựa hồ không có chút nào nóng phi không tốt đẹp gì ăn miễn cưỡng đứng lên lao bản chỉ thấy hồng hài nhi há mồm phun một cái càng là đem trong tay quả dứa cơm ném trên mặt đất đổ khắp nơi đều là nói xong tuyệt không để ý tới bên trên lao bản cất bước hướng về phía trước đi đến vốn còn muốn giúp hồng hài nhi tìm một chút phụ mẫu lao bản nhất thời sầm mặt lại làm nửa ngày nguyên lai、like、là cái hùng hài tử đứng lại gặp hồng hài nhi thì rời đi như thế l ã o bản cất bước đi tới bắt lại hồng hải nhi sau ý lĩnh muốn ăn đòn dám động nhà ngươi hồng hải nhi đại vương đang nghĩ ngợi đi tìm ăn hồng hải nhi lật tay liền đem hắn vung ra ngoài l ã o bản đập ngã một đám người nằm trên mặt đất nhìn lấy đi ở phía xa hồng hải nhi trong mắt nồng đậm kinh ngạc một đứa bé khí lực thế mà lớn như vậy chạy đến chùi đít giản tịch bối rối đem lão bản kia đỡ dậy không khỏi luôn mồm xin lỗi may ra hồng hải nhi cũng chưa dùng tới sức khỏe lớn đến đâu không phải vậy cũng không biết phải bay đến địa phương nào đi kín đáo đưa cho lão bản mấy ngàn khối tiền giản tịch cuống cuồng đuổi theo ha ha quả nhiên là b ư ớ c khói cạ dẹ mẹn tôn tiểu thánh trong tay cầm một cái cạ dẹ mẹn bên trong khói trắng bao phủ mà mũi miệng của hắn bên trong càng là quần c u ộ n khói trắng toát ra nhìn qua vô cùng thần kỳ ồ tiểu h ắ c khuyển làm sao không thấy quay đầu nhìn lại tôn tiểu thánh lại là không thấy tiểu h ắ c khuyển bóng người bất quá trong lòng hắn cũng không nóng nảy tiểu h ắ t h u y ể n thực lực hắn vẫn là vô cùng công nhận ánh mắt hướng phía trước quét tới tôn tiểu thánh lại là trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chính là ăn đến trước ngực tất cả đều là hồ dán hồng hài nhi trắng non n à trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là mỡ đông một mảnh hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái cũng không để ý gì tới hắn còn đắc ý dương lên trong tay b ư ớ c khói cạ dẹ mẹn mắt to ngắm loạn hồng hài nhi trong nháy mắt liền bị tôn tiểu thánh bộ dáng hấp dẫn một đôi mắt ngơ ngác nhìn qua cái kia cổ q á i cạ dẹ mẹn ba ba ta là ngưu ma vương quan sát tôn tiểu thánh lúc đến phương hướng hồng hài nhi lập tức chạy đi lên hắn cũng rất muốn đem tôn tiểu thánh trong tay a n đoạt tới bất quá quá phi sức không có kết quả tốt đi chỗ xa tìm một chút thì nhất định có thể tìm tới đương nhiên muốn không phải tôn tiểu thánh hồng hài nhi khẳng định đi lên đoạt tới làm sao không thấy giản tịch tiểu di gặp hồng hài nhi chạy tôn tiểu thánh lại là trong lòng thầm đủ hắn vừa mới tuy nhiên chỉ nhìn lướt qua thế nhưng nhìn ra hồng hài nhi căn bản thì không có đại kim quyền không có người giúp hắn trả tiền hắn làm sao ăn một mặt hồ rán tiểu ra hỏa ngươi tại cái này ngươi thấy tiểu t r ọ c đầu không đào một miệng cạ dẹ mẹn ăn tôn tiểu thánh vừa mới quay người vừa v ẫ n nghe thấy giản g tịch thanh âm phía trước chuyển đến chỉ thấy nàng ngẩng đầu chung quanh trong mắt tràn đầy hào sắc cảnh ban đêm chậm rãi ngầm hạ vốn là khó có thể quan sát tăng thêm hiện tại tan việc rất nhiều năm người tuổi trẻ đến đây người t r u n g quanh thì càng nhiều coi như cảm giác của nàng phát hiện hồng hài nhi vị trí có thể chớp mắt thời gian thì lại không biết chạy đi đâu một cái mới cao đến một thước tiểu hải tử tuy tiện hướng trong đám người vừa chui căn bản là không nhìn thấy hắn vừa mới chạy tới khả năng đi tìm b ố t khói cạ dẹ mẹn tôn tiểu thánh đi đập hai lần trong miệng mũi quần quận khói trắng s ô n g ra mau mau cùng một chỗ tìm tới hắn giản tịch gương mặt tức giận đều thời gian dài như vậy nàng đến bây giờ không có cái gì ăn hung hăng cấp hồng h ả i nhi chùi đi. cái này tiểu chọc đầu chạy còn tắt nhanh Liền hắn một tuy nhiên lúc trước đánh nhau bọn họ bất phân cao thấp tôn tiểu thánh đương nhiên cũng không cho rằng hắn so hồng hài như kém thật đúng là danh tâm giản tịch mặt mũi tràn đầy phiên muộn tiểu hài tử vốn cũng không tốt chiếu cố thân là giác tỉnh giả tự nhiên càng thêm phiền phức nắm giữ vượt qua thường nhân năng lực khó trách là muốn làm cái gì thì làm cái đó có lúc giản tịch trong lòng rất ngạc nhiên tôn phong đến cùng từ nơi nào làm đến như vậy một đứa bé giác tỉnh giả mặc dù bây giờ tương đối nhiều có thể tiểu hài tử giác tỉnh giả vẫn là vô cùng thiếu chí ít ngoại trừ tôn tiểu thánh giản tịch còn không nhìn thấy những người khác thoáng nhìn thẳng đuổi theo giản tịch tôn tiểu thánh nết miệng cũng là đi theo mà giờ k h ắ c này tiểu hát huyền lại là ngồi s ổ m ở một cái bẩy ra cửa hàng xó xỉnh bên trong trước mắt để đó một cái cạ dẹ mẹn tiểu hát huyền hoan hỉ cắn một cái tiếp lấy miệng mũi ở giữa khói trắng cuồn cuộn phảng phất nuốt mây nhả khói đồng dạng vị đạo không có gì kỳ lạ bất quá ngược lại là phi thường thần kỳ nhìn lấy theo trong mồm phun ra ngoài khói trắng tiểu hát huyền mắt bên trong cao hứng phi thường nó cảm giác cái dạng này cực kỳ tốt chơi bên cạnh bán lấy thịt dê nướng đại thúc đột nhiên phát hiện sau lưng trắng khói quần quần sắc mặt giật mình còn tưởng rằng cháy rồi quay người xem xét mới phát hiện một cái chó đen nhỏ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh ăn cạ dẹ mèn quá thần kỳ một con chó đều sẽ ăn cạ dẹ mèn nam tử trong mắt ngạc nhiên không khỏi chậm rãi đi vào có gì hiếu kỳ ta không chỉ có hội ăn cạ dẹ mèn còn biết nói chuyện đấy chồng nông lên tiểu hắc h u y ể n ngẩng đầu hướng về hắn n ế t n ế t miệng a đột nhiên nói chuyện tiểu hắc h u y ể n để cái kia dân tộc thiểu số nam tử trong lòng kinh hãi lập tức mặt mũi tràn đầy hòa nhiệt một cái biết nói chuyện chó cái này nhất định là t h ầ n cầu h ừ h ừ tiểu hắc huyền h ừ h ừ hai tiếng cái miệng nhỏ cắn lên cạ rẽ mẹn ống lắc lắc cái mông nhỏ đi t h ầ n cầu t h ầ n cầu gặp tiểu hắc huyền trực tiếp đi nam tử kia sắc mặt kinh hãi lập tức hướng về bày ra đi ra ngoài chỉ thấy cắn cạ rẽ mẹn ống tiểu hắc huyền biến mất ở phía xa trong đám người nam tử sắc mặt c u ố n cùng đối với bày ra cửa hàng bên trong đồng bạn dặn dò một tiếng thế mà trực tiếp đuổi theo ở nơi nào a làm sao còn không nhìn thấy đi trong đám người hồng hài nhi đệm lên chân mắt to chung quanh đột nhiên một cái phương hướng hấp dẫn chú ý của hắn chỉ thấy cái kia một chỗ khói trắng c u ộ n cuộn mà lại tụ tập không ít người nhất định là ở nơi đó hồng hài nhi mắt trong mừng rỡ quả nhiên chỗ đó đẩy rất nhiều người tại mua cái kia vật kỳ quái hắn trong lòng phi thường muốn ăn cũng chỉ là hướng tới tôn tiểu thánh say mê biểu lộ lúc trước đánh nhau thời điểm tôn tiểu thánh thế nhưng là mua không ít ăn ngon lúc đó hắn trả vô cùng c h ấ n kinh trên thế giới thế mà có nhiều như vậy mỹ vị đồ vật liên ăn rồi nhiều như vậy ăn ngon tôn tiểu thánh đều cảm thấy ăn ngon vậy khẳng định là vô cùng đồ ăn ngon thân hình trượt chui qua hồng h ả i nhi trông thấy không ít nhân thủ bên trong đều cầm lấy vật cổ quái một cái thật dài thùng ly dưới đáy có đỏ làm tốt nhiều nhan sắc phía trên thả chút trắng trắng đồ vật còn có rất nhiều hoa quả đúng lúc lúc này lão bản kia làm tốt một cái đưa cho một đôi tiểu tình lữ hồng h ả i nhi không chút suy nghĩ thân hình nhảy lên nhảy dựng lên đoạt lấy nữ tử tiếp được c ả dẹ mẹn nắm trong tay không chút nào vung cầm lấy c ả dẹ mẹn hồng h ả i nhi cũng không cần cái môi trực tiếp cắn một cái đi lên ồ còn thật tan rất ngon nếm thử một miếng hồng h ả i nhi ánh mắt mê thành một đường nhỏ gương mặt thỏa mãn thơm ngọt tinh tế tỉ mỉ không có chút nào vụn băng cảm giác mà lại miệng mùi ở giữa càng là khói trắng cuồn cuộn cực kỳ tốt chơi đây là hắn hôm nay ăn rồi thứ ăn ngon nhất khó trách tôn tiểu thánh như thế thích ăn rét lạnh lạnh ăn ở trong miệng vô cùng sướng miệng đứng tại chỗ tiểu tình lữ trực tiếp ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn trước mắt hồng h ả i nhi bọn họ đã trả tiền hiện tại tiểu hài tử đều nghịch ngậm như vậy à liền đồ vật của người lớn cũng dám đoạt không chỉ có bọn họ cũng là bên trên mọi người cũng là kinh ngạc nhìn hồng h ả i nhi thốt nuốt xuống hồng h ả i nhi lại là hung hăng cắn một cái giữa m ũ i miệng khói trắng cuồn mừng đến hắn mặt mũi tràn đầy hồ r á n khuôn mặt nhỏ trong bụng nở hoa cái này người nào hải tử bên cạnh vốn là trong lòng hoan hỉ nữ tử quét mắt bốn phía chỉ lấy trước mắt hồng hài nhi lớn tiếng nói t r u n g quanh không người trả lời đều là ngạc nhiên nhìn lấy trong sân hồng hài nhi được rồi chúng ta lại đi mua một cái đi nữ tử bạn trai thấy t r u n g quanh không người trả lời bất đắc dĩ nói ra xem xét thì một hai tuổi tiểu bằng hữu luôn không khả năng đánh hắn đi đã đẩy nhiều người như vậy chúng ta muốn chờ tới khi nào c ả rẽ mẹn bị cướp nữ tử phẫn nộ phi thường một đôi mắt tức giận nhìn qua b ố n phía hy vọng tìm tới hồng h ả i nhi ra trường có thể nàng cũng không có chút nào phát hiện bởi vì chung quanh ánh mắt của mọi người ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài không có người đi lên trước tiểu hài tử ngươi ba ba mụ mụ đâu nữ tử tựa hồ rất cường thế ngồi sồm xuống, xuống một mặt không khách khí nhìn lấy hồng h ả i nhi tìm cha ta làm gì cha ta rất hung hắn hội an ngươi chơi vui lớn gan lên hồng hài nhi ăn miệng c ả dẹ mẹn há miệng trên không trung liên tục phun khói trắng l ờ i mặc dù là hướng về phía nữ tử nói có thể ánh mắt lại là trong tay c ả dẹ mẹn thượng lưu truyền c ả dẹ mẹn bị cướp không nói còn dám uy hiếp nàng nữ tử không khỏi sắc mặt giận dữ người ba ba ở đâu mang ta đi tìm hắn nữ tử tay nhỏ chảnh chứ chăm chú mềm mại khắp khuôn mặt là phẫn nộ ba ba ta là bình thiên đại thánh n h ư ma vương muốn tìm ngươi chính mình đi tìm ta còn muốn đi tìm ăn hồng hài nhi giờ phút này rốt cục ngẩng đầu quét mắt nữ tử trong miệng đi nện c u ầ n c u ộ n khói trắng toát ra cái đầu nhỏ lại là tò mò nhìn một phía chương năm trăm sáu mươi sáu một cái cạ dẹ mẹn đưa tới chiến đấu người ba ba là ngưu ma vương cha ta vẫn là ngọc hoàng đại đ ế đâu nữ tử trên mặt giận dữ làm sao gặp phải như thế một cái kỳ hoa tiểu hải tử vốn là trong lòng tức giận tâm tình kém chút cấp cười xóa không nghĩ tới nàng vừa mới dứt lời dậm chân đi r a đỏ hải tử quanh người trên dưới đánh giá nàng vài lần ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài t ử a ngươi yếu như vậy gà cầm lấy cạ dẹ mẹn hồng h ả i nhi mắt mang khinh thường đi yếu gà cái từ này là hắn lúc trước chửi nhau thời điểm theo tôn tiểu thánh trong miệng học được hồng h ả i nhi cảm thấy nói đến vô cùng có khí thế nói xong hồng h ả i nhi cũng không quay đầu lại đi ngồi xuống nữ tử sắc mặt cứng đờ trong lòng nhất thời có chút tức giận dù sao bị một cái tiểu hài tử mắng lại là tay phải nhấn một cái mặt đất chỉ thấy một đạo hàn băng bay tập mà lên trong nháy mắt đông cứng hồng hài nhi dạy nữ tử bạn trai gặp này há to miệng không nói gì trên mặt lại là tràn đầy bất đắc dĩ xoạt xoạt đi ở phía trước hồng hài nhi căn bản cũng không có để ý tới dưới chân hàn băng một đôi mắt vẫn như cũ tò mò nhìn trong tay cạ dẹ mẹn sau lưng lại là lưu lại nguyên một đám bông tuyết dấu chân nữ tử thả ra hàn băng căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt Ừm. tuy nhiên chỉ là muốn đông cứng hồng hài nhi dạy t hồng ậ t k h hà đến n nhi g n không để ý tới nàng ánh mắt lại là nhìn hướng về phía bên trên tôn tiểu thánh liếc mắt trong tay hắn cạ dẹ mẹn ngẩng lên cái đầu nhỏ trong miệng quần quần khói trắng toát ra đây là ngươi tiểu hải tử đang muốn bốn phía ngắm nhìn giản tịch đột nhiên một đạo rất không cao hứng giọng nữ truyền đến giản tịch đã có loại cảm giác không ổn xem ra lại là người bị hại tìm tới cửa cái này là bằng hữu ta tiểu hải tử thế nào giản tịch quay người nhìn lấy trước mắt vênh váo hung hăng nữ tử hơi có chút lúng túng nói không cần nghĩ giản tịch đã biết khẳng định lại là hồng hài nhi đoạt người khác ăn lần này không phải tiểu bằng hữu trực tiếp tìm đại người hạ thủ không phải ngươi cha mẹ của hắn đâu nhỏ như vậy thì đoạt người khác đồ ăn còn r a miệng mắng chửi người làm sao giáo dục tiểu hải tử nữ tử trên dưới dò xét giản tịch một mặt tức giận nói liên tiếp vấn đề để đứng tại phía trước giản tịch gương mặt một bức hắn có phải hay không đoạt ngươi c ả dẹ mẹn không có ý tứ ta bồi ngươi tiền gặp nữ tử một bộ có hết hay không dáng vẻ giản tịch vội vàng nói ta cũng rất bất đắc dĩ ta chẳng qua là vừa mới tiếp nhận ai biết hắn nghịch n g ậ m như vậy bồi thương tiền ngươi thấy ta giống thiếu tiền người sao hồng hai nhi một đứa bé nàng không dám thế nào đối mặt giản tịch nhưng liền không có khách khí hàng lâu như vậy đội ngũ thật vất vả mua được một cái còn chưa kịp ăn thế mà bị một đứa bé cấp đ o ạ t nữ tử thanh âm vang dội bốn phía đã không ít người trông lại giờ phút này giản tịch cũng có chút phẫn nộ đọc truyện tại http vốn là hôm nay tràn đầy phấn khởi đến đây ăn đồ ăn nào biết được gặp phải bực này danh tâm sự nàng cũng không có cách nào a vậy ngươi muốn như thế nào giản tịch thu hồi trên mặt t a y náy một mặt bình tĩnh nhìn nàng thế nào cướp người ta đồ ăn còn lý luận ta muốn ngươi lập tức chịu nhận lỗi quét gặp giản tịch trên mặt biến hóa nữ tử nhất thời trong lòng giận dữ lạnh lùng nhìn giản tịch giản tịch nhúng mày nói tiếng xin lỗi không phải cái đại sự gì ôn tồn sự tình gì đều có thể giải quyết có thể nữ tử trước mắt ngữ khí lại làm nàng vô cùng khó chịu muốn là lúc này đáp ứng còn không ra vẻ mình rất không dùng tiểu thiến được rồi một cái cạ rẽ mẹn mà thôi ta đi lại cho người mua một cái đứng ở bên cạnh nam tử gặp bạn gái có cãi nhau xúc động không khỏi đi lên lôi kéo nàng được rồi cái gì đều tính toán người ta đều trèo lên đầu ngươi người coi như rồi bên trên nam tử nói chuyện nữ tử không chỉ có tâm tình chưa tốt ngược lại càng là giận dữ bị bạn gái nói như vậy đứng tại bên trên nam tử giờ phút này cũng vô cùng xấu hổ há h ố c mồm, lại là không dám nói tiếp nữa ta cũng không muốn tiền của ngươi ngươi nói xin lỗi ta là được rồi nữ tử đương nhiên không hy vọng bị người nhìn chính mình chê cười xoay người lạnh lùng nhìn qua g i ả n tịch bị một cái nhỏ như vậy hài tử đoạt c ả dẹ mẹn chính ngươi cũng quá vô dụng a gặp nữ tử trước mắt vậy mà như thế c ư ờ n g thế vốn là lòng có áy náy g i ả n tịch giờ phút này trên mặt chỉ có tức giận vừa mới bắt đầu chịu nhận lỗi g i ả n tịch cũng không để ý có thể nữ tử hiện tại như thế ngông của ngữ khí liền xem như lại nhu nhược người đều sẽ có tính khí đừng nói nàng là một cái giác tình giả cũng là một người bình thường đều khó mà tiếp nhận n g ư ơ i g i ả n tịch trao phúng để nữ tử sắc mặt giận dữ xem ra ta hôm nay được thật tốt giáo h ơ n ngươi nữ tử trong mắt nổi giận phải dỗi tay ra trong lòng bàn tay hàn băng ngưng tụ thành nguyên lai、like、là giác tình giả h ừ g i ả n tịch trong mắt giật mình trên mặt cũng không bao lớn biến hóa thi triển dị năng nữ tử vốn cho là g i ả n tịch hội một mặt kinh sợ nhìn lấy nàng nào biết chỉ hơi hơi biến sắc hôm nay ta không đem ngươi đông lạnh ở chỗ này ta thì không tính liêu nữ tử s o n g rỗi tay ra trong lòng bàn tay một vệ hàn băng hướng về giản tịch phun đi giản tịch trong mắt kinh ngạc không nghĩ tới nữ tử này nói ra tay thì xuất thủ thân hình nhảy lên có chút chật vật tránh đi tuy nhiên nàng giác tỉnh đã được một khoảng thời gian rồi có thể căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến nữ tử trong lòng bàn tay phun ra hà n khí trực tiếp tại trên mặt đất đông lạnh ra một khối lớn băng cứng nguyên lai thật sự có tải gặp giản tịch thế mà né tránh nữ tử trong mắt kinh ngạc không chút do dự tay phải bên trong một đạo sáng trói băng cứng p h ơ n ra hướng về giản tịch đâm tới vừa mới đứng vững giản tịch lập tức tinh thần lực thả ra chỉ thấy cái kia hàn băng vững vàng dừng ở một mét bên ngoài mau tránh ra có g i á c tỉnh giả tại chiến đấu nhìn qua rừng ở giữa hai người không c h u n g hàn băng mọi người chung quanh sắc mặt kinh hãi từng cái kinh hoàng hướng về bốn phía chạy tới mặc dù bây giờ g i á c tỉnh giả rất nhiều có thể càng nhiều y nguyên vẫn là người bình thường vì để tránh cho thai bay vạ gió nhất thời bốn phía từng đạo từng đạo thét lên thanh âm chung quanh người đi đường vốn là tương đối nhiều trong lúc nhất thời khắp nơi đều là chửi mắng tức giận thanh âm có thể nghe được bên trong có giác tỉnh giả tại chiến đấu tuy nhiên từng cái trong lòng phẫn nộ muốn đánh nhau cũng không chọn chỗ tốt lại cũng không dám nói gì từng cái liên tiếp lui về phía sau song giản tịch tiểu di cùng người khác đánh nhau ta có muốn đi lên hay không giúp đỡ a đứng ở một bên cầm lấy c ả dẹ mẹn tôn tiểu thánh quét gặp tình cảnh trước mắt không khỏi trong miệng nói t h ầ m quét mắt đối diện nữ tử kia tôn tiểu thánh suy nghĩ một chút vẫn là đứng tại chỗ hắn cũng đã nhìn ra nữ tử này thực lực yêu ớt muốn là hắn xuất thủ còn không phải một bàn tay sự tình ngược lại là có thể để giản tịch luyện tay một chút ánh mắt hướng về bên trên hồng hài nhi nhìn lại đã thấy hắn không có chút nào để ý an cạ rẽ mẹn trên không trung nôn khói trắng chơi chương năm trăm sáu mươi bảy đánh cho hắn răng rơi đ ầ y đất người cũng là giác tình giả nhìn lấy không trung bị ngăn trở hàn băng nữ tử trong mắt kinh hãi người trước mắt tựa hồ không chỉ là thân thủ mạnh mẽ đơn giản như vậy thì lúc này tình huống rất có thể vẫn là cái thưa thất tinh thần loại giác tình giả hừ giản tịch trùng điệp hừ một cái ánh mắt rời về phía xa xa thùng rác chỉ thấy bên trong từng cây que t r ú c bay ra tình cảnh trước mắt không cần suy nghĩ nhiều nữ tử thì d i nhiên minh bạch giản tịch là một tên tinh thần loại giác tình giả đứng yên nữ tử tay phải vung lên cũng là mấy đạo hàn băng b ắ n ra đánh chúng vào trong thùng rác bay ra quay trúc không khỏi hiển nhiên tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp giản tịch thực lực rõ ràng mạnh hơn nàng chỉ thấy cái kia lâm thời để đặt thùng rác đột nhiên bay lên đổ ập xuống hướng về nữ tử trùng tới nữ tử trong mắt kinh hãi hai tay liên vũ không trung một mảnh hàn khí ngưng tụ thành đánh tới thùng rác phía trên cứng rắn hàn băng ngưng tụ thành đem thùng rác cóng đến từ không trung rơi xuống ai nha bất quá trong thùng đồ vật lại là tung bay tung bay tới tấp xuống tất cả đều xối tại trên người nữ tử từng cây mang theo thịt mảnh quét trúc bóng mỡ hộp nylon túi bọc tất cả đều rơi vào trên thân nữ tử trên đầu còn mang theo nhất diệp nướng qua rau xà lách màu vàng nhạt tương tài liệu theo cái chán chậm rãi chạy xuống nữ tử khuôn mặt đã biến thành màu gan heo làm xong đây hết thể giản tịch cố nén cười lại là không có ở động thủ a thân bên trên truyền đến bóng mỡ cảm giác nữ tử phát ra một đạo tiếng rít trói t a i cái kia đứng tại bên trên nam tử gặp này trong nháy mắt sắc mặt đại biến cái này bất quá mới một hồi thời gian bạn gái thì bại không khỏi gấp đi đến đem trên người nàng đồ bỏ đi làm rơi còn nhìn cái gì đánh nàng chỉ rõ ràng nén cười g i ả n tịch nữ tử phẫn nộ hô nguyên bản định yên sự hơi thở người nam tử gặp bạn gái biến thành dạng này nơi nào còn dám lại khoanh tay đứng nhìn hai tay g i a g ra hai đám l ử a trong lòng bàn tay nhảy lên phẫn nộ đem trên thân đồ bỏ đi vứt bỏ nữ tử cũng là ngón hàn là mười giả, đường đường bớt nói nhảm hôm nay ta thì muốn giết người tiện nhân này nữ tử sắc mặt giận dữ căn bản cũng không có nói nhảm trước mặt mọi người biến thành bộ dáng như thế đối với thích t r ư n g diện nữ nhân mà nói hoàn toàn cũng là lớn nhất làm đủ gặp giữa sân cục thế biến càng căng thẳng hơn mọi người chung quanh càng là tránh r a thật xa hai bên quầy hàng lão bản cũng là hốt hoảng rời đi huống đối diện nữ tử trong mắt sắc bén một tiếng q u á t nhẹ chỉ thấy bên cạnh nhất r a nước trái cây trong tiệm từng đạo từng đạo nước trái cây vận ra trên không trung hóa thành đủ mọi màu sắc băng trụ giản tịch tiểu di cố lên hung hăng đánh đánh bọn hắn tôn tiểu thánh cầm lấy b ư ớ c khói cả rẽ mẹn đứng tại bên cạnh tay nhỏ liền đập trong mắt tràn đầy hưng phấn nghe thấy tôn tiểu thánh cổ vũ vốn là có chút khẩn trương g i ả n tịch không khỏi áp phía dưới chập trùng tâm tình ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú phía trước hai bên bày ra cửa hàng bên trong đồ vật tất cả đều đang không ngừng chấn động tiếp lấy chậm rãi lơ lửng quét gặp bốn phía đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh đồ vật bên trong nam nữ trong mắt giật mình không nghĩ tới g i ả n tịch lợi hại như thế vê anh nhìn nhau nhìn một cái nam tử không do dự nữa hai tay bỗng、e、n h ư n nẩy -E、t e du ien nn et không chung hai cái to lớn quả cầu đỏ hướng về giản tịch đánh tới đến mức bên trên nữ tử cũng là hai tay trùng điệp vung xuống trong nháy mắt không chung nhan sắc khác nhau băng trụ giống như từng cái từng cái trường xả hướng về giản tịch đâm vào tranh trong đám người bày ra ông chủ tuy nhiên trong lòng cuông cuồng nhưng cũng không dám thốt một tiếng đến mức giản tịch thì là hai tay trùng điệp hợp lại lơ lửng trên không chung đồ vật tất cả đều hướng về trung gian hai người đập tới d i ư ơ n g tay đúng vào lúc này không trung đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng vang lên mà không trung vọt ra chi vật mặc kệ là trụ băng h ỏ a cầu vẫn là giản tịch khống chế chi vật tất cả đều trong nháy mắt ngừng giữa sân trong mắt ba người giật mình giản tịch khống chế đồ vật càng là từng cái rơi vào hai bên quầy hàng phía trên rất hiển nhiên người tới là một tên càng cường đại hơn giác tình giả chỉ thấy bên trên đám người tự động tách ra một tên nam tử bước nhanh đi đến sau lưng còn theo mấy người lâm thúc thúc đối diện một thân chật vật nữ tử quét gặp xuất hiện nam nhân một mặt kinh hỉ tiểu thiến ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi đây là vọt ra trung niên nam tử trong mắt giật mình không khỏi nghi hoặc nhìn toàn thân đồ bỏ đi liêu thiến lâm thúc thúc nữ nhân này tiểu hài tử cướp người đồ vật còn động thủ đánh người liêu thiến chạy nhanh đi lên chỉ đối diện giản tịch mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận họ lâm trung niên nam tử nhún mày dậm chân hướng về giản tịch đi tới đem ngươi giác tỉnh giả đăng ký giấy chứng nhận lấy ra cái gì giác tỉnh giả đăng ký giấy chứng nhận thoáng nhìn đi tới nam tử giản tịch gương mặt mê hoặc không có cái kia ngươi theo chúng ta đi thôi trung n i ê n nam tử nhịu nhịu mày không chút khách khí nói ra các ngươi người nào dựa vào cái gì đi với các ngươi giản tịch hoàn toàn mơ hồ nhìn lấy nam tử trước mắt không khỏi lui về phía sau mấy bước nho nhỏ giác tỉnh giả còn muốn phản kháng không thành liên tiếp lui về phía sau giản tịch lại là thân hình cứng đờ cả người sững s ở ngay tại chỗ không có thể động mặt mũi tràn đầy đề phòng giản tịch nhất thời trong mắt kinh hoàng hắn không nghĩ tới trước mắt trung niên nam tử thế mà cường đại như vậy bất chi bất giác liền đem nàng cấp k h ô n g chế thả ta ra nhìn đứng ở nam tử trước mắt giản tịch trong mắt phẫn nộ hừ dám đắc tội ta xem ta như thế nào thu thập ngươi gặp giản tịch đứng ở nơi đó không thể động liêu thiến chậm rãi đi tới trong mắt tràn đầy không có hảo ý đối mặt liêu thiến lời nói bên trên trung niên nam tử ánh mắt lại là tùy ý quét về bốn phía ngầm cho phép liêu thiến động tác đi tới liêu thiến trực tiếp múc một chén bên cạnh đậu hũ thối quầy hàng n ồ n g canh liền muốn hướng về giản tịch trên đầu suối đi uy uy các ngươi làm gì muốn nhiều người khi dễ ít người à? không biết nơi nào tìm cái ghế ngồi đấy đang định xem biểu diễn tôn tiểu thánh một mặt tức giận đi tới h ừ quét mắt phun khói trắng tôn tiểu thánh liêu thiến lại là trông thấy cách đó không xa vẫn tại miệng phun khói trắng hồng hài nhi đầu trong tay đậu hũ thối canh liền hướng giản tịch trên đầu suối đi giản tịch bị trung niên nam tử kia tinh thần lực không ở căn bản là không cách nào động đậy tiểu thánh nhanh cứu ngôi ư nhà tiểu di a quét gặp nữ t ử trước mắt động tác giản tịch nhất thời sắc mặt khẩn trương nếu như bị canh kia nước cấp thêm thức ăn mà xuống cái kia trắng non nà cảm giác suy nghĩ một chút thì vô cùng buồn nôn tiểu di yên tâm nhìn ta không đánh hắn răng rơi đầy đất tật đi tới tôn tiểu thánh một tay cầm cạ dẹ mẹn thân hình nảy lên một cái tay khác chọc vào liêu thiến trong tay hộp cơ sở cách cách một đạo tiếng vang bưng tràn đầy đ ầ u hũ thối nước canh đổ ập xuống ngã xuống liêu thiến trên thân trước ngực càng là nhuộm thành tương màu đỏ mặc lấy quần ngắn bắp đùi bên trong cũng là từng cái từng cái nước tuyến chảy ra hỗn đản hỗn đản vừa mới bị một cái tiểu chọc đầu đặt cạ dẹ mẹn hiện tại lại bị một cái tiểu hài tử rót một thân liêu thiến cả người đều muốn nổ vốn là cấp giản tịch chuẩn bị đồ vật ngược lại lại ngã xuống trên người mình bên cạnh cố ý xoay người trung niên nam tử quay người trông lại đúng lúc trông thấy ngâm một thân liêu thiến còn có một cái trong miệng phun khói trắng cái mông nhỏ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám nói được thì làm được ha ha t i ể u g i a hỏa t ố t quét gặp nữ tử trước mắt tình cảnh đứng đây bất động giản tịch mừng rỡ trong lòng tôn tiểu thánh chiêu này có thể so sánh nàng vừa mới hiệu quả còn muốn khoa trường nữ tử cả người phía trước đều là nước canh Muốn、chết. Liêu thiến trong lòng nổi giận, chết. không chút suy nghĩ, trong tay suy muốn ộ t tôn t đạo hàn băng hướng băng về i ể thánh đâm tới. Chuẩn bị đầy đủ một tay, tới một tiểu tử khét. tiểu trọc đoạt nàng dẹ mẹn, trước mắt tiểu hài này cho nàng ngâm một thân. Chuẩn không nghĩ hài hài cho Không cái cái Nơi nàng mẹn, này nàng ngâm đâm đầy đủ đầu m kia cấp cạ quấy u bị bị xa dẹ thoáng nhìn liêu thiến động tác đứng tại nàng bên trên nam tử không khỏi la lớn có thể ngay tại nổi nóng liêu thiến đâu còn nghe hắn lời nói hàn băng t h ư hướng về phía còn không ngừng hướng nàng phun khói trắng tôn tiểu thánh đứng tại bên trên trung niên nam tử nghĩ nghĩ cũng không có ngăn cản giang g i ắ c một đạo tiếng vang lanh lảnh liêu thiến trong tay hàn băng thứ tại tôn tiểu thánh trên c h á n lại biến thành vụn băng rơi xuống ngay tại nuốt mây nhà khói tôn tiểu thánh thần sắc sững sờ tay nhỏ sờ lên cái chán rét lạnh một đôi mắt to chăm chú nhìn trước mắt liêu thiến bên cạnh giàn tịch cũng là sầm mặt lại trong mắt băng lánh một mảnh còn tốt tôn tiểu thánh thực lực bất phảm muốn là tầm thường tiểu hải tử sợ là đầu đều bị đâm xuyên t bên cạnh h gặp Tôn n không có chuyện h trung niên g tức nam g nghi hoặc. Một tử giờ phút này nhìn qua tôn tiểu thánh lại là trong mắt xẹt qua một vệ nghi ngờ bộ dáng có chút quen thuộc tựa hồ ở nơi nào gặp qua nhưng là là nghị không ra ngươi dám động thủ với ta cầm lấy c ả dẹ mẹn tôn tiểu thánh nhất quyền đánh ra phốc phốc tôn tiểu thánh xem ra mềm nhũn nhất quyền nữ tử một ngụm máu tươi phun ra ôm bụng cả người con thành tôm bự thân hình càng là chậm rãi ngã xuống nằm trên mặt đất co lại thành một đoàn trong miệng phát ra từng đạo từng đạo kêu đào thanh âm làm xong hết t h ể tôn tiểu thánh tiện tay đào một miệng c ả dẹ mẹn ăn trong mắt tràn đầy đắc ý g ừ n g tay Tiểu Thiến. Gặp liêu thiến thế mà bị Tôn Tiểu Thánh nhất Liêu Gặp mà bị quét y đầy ề n đứng tại bên trên hai người, đồng thời gấp giọng hô to. Hán bạn trai ngồi sổn người xuống, bên trên trung nghiên nam tử, lại là mặt mũi chản đầy nghiêm túc nhìn qua Tôn tiểu Thánh. Nhìn cái gì? Lại nhìn ngươi cũng đánh đặt đem mặt lật, tại thời to. trai tử, túc Tiểu lại là Lại gấp gì? hai mũi cái hô qua u q ngã.、Quét、gặp nam tử ánh mắt tôn tiểu thánh không chút khách khí nói ra cũng là bởi vì tên trước mắt này lung tung chạy ra đến quấy dối còn nghĩ đến cùng nhau khi phụ giản tịch tiểu di lâm thúc thúc giúp ta giết bọn hắn n a m dưới đất liêu thiến ngầm đầu một mặt thống khổ nói hôm nay vốn còn mừng khấp khởi đến mị thực tiết không nghĩ tới làm cho chật vật như thế dạng c ò n dám mạnh miệng xem ra là muốn đánh được ngươi răng rơi đầy đất muốn không phải tôn tiểu thánh lưu lại một tay nữ tử này đã sớm chết bây giờ vậy mà không biết hối cải tuổi con nhỏ xuất thủ nặng như thế xem ta như thế nào thu thập ngươi liếc mắt bị đỡ dậy liêu thiến nam tử nhìn qua còn hướng hắn k h ạ khói tiểu hải tử trên mặt không ức chế được l ử a giận một tay thì hướng về tôn tiểu thánh t r ụ m tới hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái nam tử bỗng nhiên sắc mặt trắng n h ợ n thân hình càng là liên tiếp lui về phía sau làm sao có thể ngươi là hôn thế tiểu ma vương mới mới vừa ra tay tinh thần lực thì bị thương nặng nam tử sắc mặt đại biến lập tức trong mắt nồng đầm vẻ hoảng sợ theo sát phía sau mấy người nghe được nam tử kinh hô đều là sắc mặt đại biến hôn thế tiểu ma vương đại danh không ai không biết không người không hay bọn họ căn bản không nghĩ tới hôm nay lại có hạnh gặp phải còn đắc tội h ắ n biết là ta còn dám đậu thủ tôn tiểu thánh tay cầm cạ dẹ mẹn nện bước tám chữ bước một mặt tức giận nhìn trước mắt nam tử ta ta nam tử trong lòng hoảng sợ thành người còn tốt phân biệt có thể hai ba tuổi tiểu bằng hữu đều dáng dấp mập m ụ c cục một mặt đáng yêu dạng không nhìn kỹ căn bản không nhớ được tăng thêm viêm đế cùng tiểu hắc khuyển hôm nay lại không ở bên người nam tử mới không có liên tưởng đến hôn thế tiểu ma vương ma lại bình thường tôn tiểu thánh cũng chỉ mặc ấn đầy hầu tử ý phục nhưng trước mắt cũng không phải là hết thẻ trùng hợp mới khiến cho hắn không có nhận ra tôn tiểu thánh đến mức bên trên liêu tiến h cả người biến sắc mặt trắng bệnh thân là giác tỉnh giả bọn họ tự nhiên biết hôn t h ế tiểu ma vương lợi hại vừa mới nàng còn chủ động công kích tôn tiểu thánh trong lúc nhất thời mặt như b ụ i đất bốn phía mọi người vây xem nhìn lấy trong sân biến hóa cũng là trong mắt kinh ngạc vốn còn muốn nhìn xem giác tỉnh giả chiến đấu có thể mới không bao lâu thời gian tựa hồ bọn họ đều vô cùng sợ hai trung gian tiểu hải tử tiểu ma vương đại nhân chúng ta là đông bộ chiến khu đặc biệt hành động tổ người gặp tôn tiểu thánh sắc mặt không tốt một bên phía trên trung niên nam tử sắc mặt t r ậ t vật nói ra quản ngươi cái gì đông nam tây bắc cái gì chiến khu dám trêu cho ta cũng không có quả ngon để ăn tôn tiểu thánh đem cạ rẽ mẹn g a o cho giản tịch trong tay hai cái nắm tay nhỏ ở trước ngực đổi tới đổi lui ta nam tử trong mắt hoảng sợ căn bản cũng không dám phản kháng nhìn lấy chậm rãi đi tới tôn tiểu thánh trong lòng vô cùng ảo não vừa mới tranh đấu bất quá là cố ý thiên vị liêu tiến h không nghĩ tới thì xui xẹo như vậy gặp hôn thế tiểu ma vương ta cũng không giết ngươi đánh cho ngươi răng rơi đầy đất là được rồi quét gặp trước mắt nam tử trên mặt hoảng sợ tôn tiểu thánh buồn bực nói tựa hồ tại hắn thành danh về sau mỗi cái nhận ra hắn người đều là bộ biểu tình này tuy nhiên tôn tiểu thánh trong lòng rất tự hào có thể nghĩ muốn hải b i ể n một người tình huống đối phương một mặt hoảng sợ sẽ chỉ làm hắn hào hứng đại giảm phản kháng mới có thể càng có k á c h tình không tôn tiểu thánh căn bản cũng không có cho hắn thời gian nói nhảm một chân đá ra nam tử ngã trên mặt đất tôn tiểu thánh trực tiếp nhảy dựng lên đặt mông ngồi ở nam tử trên thân đụng chút nắm tay nhỏ liên tục múa ra nương theo lấy nam tử tiếng kêu t h n g thiết trung nhiên nam tử mang tới mấy người chỉ là một mặt sợ hai đứng ở bên cạnh trong mắt hoảng sợ đến mức xuất thủ ngăn cản nghi cũng không dám nghĩ tuy nhiên bọn họ đều là chiến khu người có thể hiểu thêm tôn phong tôn tiểu thánh thân phận l i ê n bọn họ đặc biệt hành động tổ lãnh đạo tối cao phương nghiễn đều phải hô tôn phong một tiếng phong ca bọn họ hiện tại nào còn dám đánh rắm trong lòng chỉ hy vọng tôn tiểu thánh không muốn liền bọn họ cũng đánh phốc phốc nương theo lấy phun ra máu tươi nam tử một miệng nát răng tất cả đều phun tới liêu thiến nhìn lấy nam tử hình dạng trong mắt càng là hoảng sợ thân thể không khỏi hướng về bạn trai trong ngực thẳng đi hối hận không nghe bạn trai lời nói không phải vậy dùng cái gì lấy tới tình trạng như thế một miệng răng tất cả đều bị đánh rớt cái này về sau còn thế nào gặp người còn có ngươi rất hiển nhiên tôn tiểu thánh căn bản cũng không có dự định bông tha cái này thả hàn băng đâm c h á n của hắn nữ nhân ngươi ngươi không được qua đây ôm lấy liêu tiến h tiểu thanh niên không khỏi thân hình liên tiếp lui về phía sau muốn không phải xem ở ngươi tâm địa không tệ phân thượng ta thì sớm liền giết nàng quét mắt trên mặt sợ hãi thanh niên tôn tiểu thánh bước ra một bước bay lên một chân đá vào nữ tử trên gương mặt phốc phốc nồng đậm máu tươi nương theo lấy miệng đầy hàm răng phun ra ngoài hai người đồng thời bay ra ngoài nện xuống đất hừ làm xong đây hết thẻ tôn tiểu thánh vồ vô, vô tay nhỏ quay người hướng về giản tịch đi đến hô hoàn toàn bị tôn tiểu thánh coi nhẹ mấy người còn lại trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra thân hình vẫn như cũ không dám động chương năm trăm sáu mươi chín thần cầu đại nhân giản tịch tiểu di chúng ta đi tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ gương mặt ra vẻ ai nha ngươi làm sao ă n tà cạ dẹ mẹn nhìn qua giữa mũi miệng khói trắng c u ồ n c u ộ n giản tịch tôn tiểu thánh gương mặt tức giận tiểu di lại cho ngươi mua một cái nhìn trong tay đã thấy đ ấ y cạ dẹ mẹn giản tịch vừa cười vừa nói nhưng trong lòng thì vô cùng c h ấ n kinh hôm nay hắn mới người biết nguyên lai thực lực của nàng như thế đồ ăn nguyên bản còn tưởng rằng luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp về sau Coi cũng Có thực chỉ cách Cái cho cũng cái chơi. của so phong, trong tay hoàn toàn tiểu nhiều. hiện lại giảm. kia tiện niên tại tiểu như tôn tôn thánh, nhưng không vạn nàng không động trung nam tôn thánh Nghe thấy đến tên của hắn, thì bị hù không thành nhân thể thể thấy thì hù sẽ ra rất xa tay tay kém kém kém một tử, Tốt. dạng. để đâu là, là đậy đồ bị vậy chúng ta nhanh đi tuy nhiên tôn tiểu thánh cũng không thiếu tiền có thể nghĩ đến có người mua trong lòng luôn luôn không hiểu vui vẻ mọi người chung quanh tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy rời đi tôn tiểu thánh khó trách giữa sân mấy người e sợ như thế tiểu hài này nguyên lai tiểu hài này lợi hại như vậy gặp tôn tiểu thánh chạy đến bên trên b ả y ra cửa hàng mua c ả dẹ mẹn đứng đ â y mấy người lập tức đem trên mặt đất kêu đau ba người đỡ dậy nhanh chóng hướng về trong đám người chạy tới trước mắt thời gian toàn đều biến mất không thấy sợ tôn tiểu thánh một cái đổi ý đem bọn hắn toàn đánh một lần động tác của bọn hắn tôn tiểu thánh tự nhiên trông thấy có thể căn bản là không có để ở trong lòng bọn gia hỏa này hắn thấy hoàn toàn chính là như kiến cỏ tồn tại không t r e o chọc hắn hắn mới không có thời gian dối đi để ý đến bọn họ song tiểu chọc đầu cấp tôn tiểu thánh mua một cái cạ dẹ mẹn giản tịch đột nhiên một tiếng kinh hô mới nhớ tới đem cái kia gia hỏa đem quên đi sự tình vừa rồi đều là bởi vì gia hỏa này quay người chung quanh đâu còn có hồng hài nhi bóng người hắn giống như chạy bên kia đi chúng ta nhanh đi cầm lấy cạ dẹ mẹn tôn tiểu thánh ánh mắt quét qua chỉ phải phía trước lớn tiếng nói cái kia tiểu chọc đầu từ đ â u tới muốn cho tới hôm nay tao ngộ giản tịch đối với bên người tôn tiểu thánh hỏi tổng hợp hôm nay tình cảnh nàng cảm giác cái kia tiểu chọc đầu đối t r u n g quanh tất cả mọi thứ đều phi thường tò mò mà lại thấy cái gì đồ vật đều muốn ăn khẩu vị lớn vô cùng cùng tôn tiểu thánh một cái dạng cái này ngươi liền muốn hỏi ba ba cụ thể ta cũng không biết tôn tiểu thánh đĩu môi trong mắt cũng là kỳ quái rất sớm trước đó là hắn biết trong nhà có lúc luôn luôn đến chút kỳ kỳ quái q u á i người sau cùng lại mạc dành kỳ diệu không thấy hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra tốt a gặp tôn tiểu thánh trong mắt cũng là không hiểu giản tịch không khỏi cho mày cái này không phải lần đầu tiên nhìn đến tôn phong giúp người khác mang tiểu hải tử giản tịch nhớ đến ban đầu ở kim lăng gặp phải hắn thời điểm cũng giúp người mang qua tiểu hải tử mà lại đứa trẻ kia cũng là hai ba tuổi lúc trước mang đến cho hắn một cảm giác cũng thật không đơn giản n à n g suy đoán tôn phong tuyệt đối có cái bí mật rất lớn đi qua một cái b ả y ra cửa hàng không có phát hiện hồng hải nhi tôn tiểu thánh lại là n g o ạ i ý muốn phát hiện một bóng người chỉ thấy một cái b ả y ra cửa hàng đằng sau tiểu hắc huyền ngẩng đầu đưỡn ngực đứng tại trên bậc thang trước người trưng bày rất thật tốt an dưới đáy thành tín quỷ một tên nam tử tiểu hắc huyền ngươi tại cái này làm gì tôn tiểu thánh đi lên một bàn tay đập tại sau gãy của nó muông phía trên dưng ơ dưng ơ hung hăng hít vào một hơi đại tính toán ăn uống thả cửa tiểu hắc huyền kém c h ú thần bay xuống. Lớn mật, dám đập t vào cầu đại nhân tôn i ể u Khuyển Hác h vẫn g gì, nói m ặ tiểu đất tử, nằm nam sắp l ạ là sắc mắt mặt trận tôn t dẫn nhìn dữ, i thánh nhìn a m tử p ả giản n ứng, đến tôn thánh, xương ngay Thần nhân. Tôn thánh n để đi đại là tiểu tiểu tới tại tịch cầu chỗ. h sở lấy vùi đầu ăn nhiều tiểu h á c khuyển sương s ở nhìn lấy cái kia thần tình kích động nam tử đập vào thần cầu đại nhân còn không mau mau quỳ xuống không phải vậy chắc chắn hạ xuống thần phạt ngươi chờ nam tử gặp tiểu hắc h u y ể n vùi đầu ăn nhiều đối với tôn tiểu thánh một mặt nghiêm túc nói tôn tiểu thánh khỏe miệng co giật bên trên giản tịch cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ tiểu hắc h u y ể n ngươi cái tên này đang làm gì tôn tiểu thánh nắm tiểu hắc h u y ể n trên cổ một túm lông liền đem nó nhấc lên trong miệng còn cắn ăn đến tiểu hắc h u y ể n tứ chi liền trừng gương mặt bất mãn gặp tôn tiểu thánh đối tiểu hắc h u y ể n như thế bất kính nằm dạp trên mặt đất trung niên nam tử sắc mặt tức giận bỏ lên đây là ta tân thu người hầu cái kia để cho ta ăn trước hết được không tiểu hắc khuyển đem trong miệng đồ vật nuốt xuống ngẩng đầu buồn bực nói ă n ă n ă n ă n cái đầu của ngươi quét mắt bên cạnh mặt mũi tràn đầy thành tín nam tử một vụ nổ lật đập vào trên đầu nó ở trước mắt trung niên nam tử trong ánh mắt kinh ngạc dẫn theo tiểu hắc khuyển thì đi ra ngoài bên trên giàn tịch cũng là lắc đầu liên tục cái này tiểu hắc khuyển hết ăn lại uống đã lừa gạt ra độ cao mới một đạo tinh thần lực thả ra muốn đuổi theo ra tới trung niên nam tử trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ thân cầu đại nhân ngươi h è n mọi người hầu nhất định sẽ giải cứu ngươi đi ra đứng tại chỗ rẽ rùa nam tử đối với tôn tiểu thánh bắt đi tiểu hắc k huyền hô tiểu thánh ngươi làm gì quét mắt đằng sau cái kia một đống thực vật tiểu hắc k huyền gương mặt không muốn mau tìm tìm tiểu chọc đầu đi nơi nào tôn tiểu thánh nhìn qua bốn phía đối trong tay tiểu hắc k huyền nói ra tôn phong rời đi thời điểm thế nhưng là giao thay bọn họ nhìn kỹ hồng hải nhi hiện ở chung quanh nhiều người như vậy sắc trời lại tối tăm hồng hài nhi người còn nhỏ như vậy coi như ngăn cách hai mét đều không nhất định có thể nhìn đến tuốt r a tiểu hắc huyền m i ế t miệng n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi hướng phía trước đi đến giản tịch hai người lập tức cùng ở phía sau tại cái kia đi tại phía trước tiểu hắc huyền ngẩng đầu kinh h ỉ nói chú mục mà đi giản tịch hai người nhất thời trong mắt kinh ngạc chỉ thấy một chỗ cá mực bày ra bên trong hồng hài nhi một mặt hưng phấn ngồi ở trong đó đến mức bày ra cửa hàng chủ nhân tất cả đều nằm ở bên trong thân thể nho nhỏ đứng tại giá n ư ớ n g trước trong tay nắm một nhóm lớn cá mực đối với đến đây mua cá mực xuyên người không thèm quan tâm một thân một mình ăn quá sung sướng ta cũng muốn làm như vậy ngoắc ngoắc cái đôi u đi tới tiểu hát huyển trong mắt tinh quang đại thịnh nó đột nhiên phát hiện cái này thần bí đến đây tiểu hải tử thật sự là thái hợp nó khẩu vị làm nó suy nghĩ rất nhiều làm cũng không dám làm sự tình cái này q u ầ y hàng là của ta các ngươi không cho phép tới quét gặp đi tới tôn tiểu thánh hồng hài nhi lớn tiếng nói nói xong còn từ phía sau xuất ra một nắm lớn tươi mới cá mực xuyên đặt ở giá nướng phía trên linh hoạt giải lên đồ gia vị ta đi phát hiện mấy người chỉ là bị đánh cho bất tỉnh giàn tịch trong nháy mắt đẩy trong đầu hát tuyến lúc trước ăn đồ ăn không trả tiền cướp người ta đ ồ vật coi như xong hiện tại trực tiếp đem người ta q u ẩ y hàng cấp đoạn ừ ngươi dạng này ta ba ba khẳng định sẽ đánh ngươi tôn tiểu thánh bị môi trong mắt cũng là vẻ hâm mộ hồng h ả i nhi làm tiểu h ắ c khuyển thầm nghĩ làm sao không là hắn suy nghĩ trong lòng hơn nữa nhìn hồng h ả i nhi lật tới lật lui dáng vẻ tựa hồ phi thường t ố t chơi h ừ không cần ngươi quản hồng h ả i nhi trượt lật lên cá mực xuyên cũng không ngẩng đầu lên đáp t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tôn tiểu thánh nướng b ả y ra tiểu thánh chúng ta cũng đi chiếm cái b ả y ra cửa hàng a nhìn lấy hồng h ả i nhi nhanh chóng động tác tiểu h ắ c khuyển trong miệng đề nghị đôi mắt nhỏ lại là ủng ủng ủng hướng về bốn phía c h u y ề n đi tôn tiểu thánh trong mắt trong nháy mắt sáng lên rất hiển nhiên hắn vô cùng tâm đ ộ n g cái gọi là pháp bất trách chúng húng chi còn là hồng h ả i nhi mở lúc đầu t i ể u g i a hỏa các ngươi muốn làm gì đứng tại bày ra cửa hàng một bên g i ả n tịch nhìn vẻ mặt ý động tôn tiểu thánh trong lòng cảm thấy không ổn có cái nháo tâm hồng h ả i nhi coi như xong muốn là tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển cũng theo gây sự g i ả n tịch trong lòng đã không dám tưởng tượng hừ nghe thấy mấy người đối thoại hồng h ả i nhi trung điệp hừ một cái lập tức ánh mắt khiêu khích nhìn qua tôn tiểu thánh ha ha giản tịch tiểu di làm sao lại thế ta thế nhưng là rất nghe lời tôn tiểu thánh sờ lên đầu cười ha h à nói tiếp lấy đi lên trước thuận tay cho tiểu h ắ c khuyển một vụ nổ lật cái tốt không học chuyên học cái xấu nói xong ánh mắt còn vô tình hay cố ý nhìn về phía hồng hải nhi tiểu h ắ c khuyển trong mắt bất đắc dĩ điếc kéo cái đầu vô tội nhìn qua tôn tiểu thánh rõ ràng trong nội tâm rất muốn vì sao áp chế ý nghĩ trong lòng tố nhân liền không thể thẳng thắn điểm ả tiểu di ngươi tại cái này nhìn lấy tiểu trọc đầu chúng ta đi địa phương khác mua đồ ăn tôn tiểu thánh liếc mắt trượt đồ nướng hồng hài nhi quay người thì hướng về trong đám người đi đến ai ai ai nhớ đến không muốn gây sự nhìn qua trong nháy mắt biến mất trong đám người tôn tiểu thánh giảng tịch có chút tay chân luống cuống nhìn lấy hồng hài nhi nàng vừa mới cũng coi là đã nhìn ra tôn tiểu thánh cùng cái này tiểu trọc đầu tựa hồ chính náo mâu thuẫn bất quá đối với tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển giản tịch vẫn cảm thấy hồng hài nhi nháo tâm điểm dù sao đã để nàng bận rộn một buổi chiều tiểu bằng hưu ngươi làm như vậy không đúng bất quá giản tịch vẫn cảm thấy cần phải thật tốt cùng hồng hài nhi giảng giảng đạo lý tuy nhiên hôm nay một buổi tối đều bị nàng vô cùng danh tâm nhưng trước mắt dù sao cũng là cái hai ba tuổi tiểu bằng hưu có cái gì không đúng ta không có đem bọn hắn để lên để nướng lấy ăn liền đã không tệ hồng hài nhi cầm lấy một thanh bàn trải lau một nắm lớn dầu là tả soát tại cá mực xuyên phía trên há hốc mồm giản tịch nhất thời ngây ngẩn cả người đề tài này căn bản là không có cách nào tiếp tục một cái hai ba tuổi tiểu bằng hữu đ ộ n g một chút lại muốn đem người ăn khẽ lắc đầu giản tịch không khỏi cầm lấy một c h ô i nương xong cá mực cắn một cái ngươi dạng này tùy tiện cầm người khác đồ ăn giống như cũng không đúng a hồng hài nhi cũng không có ngăn cản giản tịch ánh mắt xéo qua lại là l ư ờ m nàng liếc một chút mãi thanh mãi khí nói ra vừa mới hai cái giản tịch sững sờ tại không chúng đến là ăn cũng không ăn không ăn cũng không phải quét gặp nhìn nàng liếc một chút thì không tại nhìn nàng hồng hài nhi giản tịch trong lòng vô cùng phiền muộn vốn là dự định thật tốt giáo dục tiểu hài này không nghĩ tới lại bị hắn thuyết giáo nhà ngươi ở nơi nào a cắn đều cắn cũng không có khả năng tại thả trở lại giản tịch theo miệng hỏi thúy vân sơn ba tiêu động lật tới lật lui cá mực chuỗi hồng hài nhi cầm lấy một cái bình nhỏ thuần thục ở phía trên vung lấy bột tiêu cay thúy vân sơn ba tiêu động nghe được có chút quen thuộc à cái gì niên đại còn có người ở bên trong đ ậ u g i ả n tịch nghe vậy t h ầ n sắc khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy mê vẻ nghi hoặc tiểu thánh chúng ta không tìm ăn sao nhìn lấy tôn tiểu thánh nơi này nhảy lên nhảy lên chỗ nào chui chui tiểu hát huyền một mặt kỳ quái hỏi ta đang tìm quay đồ nướng tôn tiểu thánh ngó d á o giác nói ra trong mắt nồng đậm hưng ơ phấn cái gì quay đồ nướng tiểu thánh khó nói chúng ta cũng làm cái tiểu hát huyền trong mắt sáng lên hỏi g i h ừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái mắt to loạt thu vậy ngươi vừa mới làm gì đánh ta gặp tôn tiểu thánh chấp nhận tiểu h á c khuyển sắc mặt hoan hỉ nhưng trong lòng thì có chút tức giận nói nhảm không làm cấp giản tịch tiểu di nhìn chúng ta làm sao đi ra tôn tiểu thánh trợn trắng mắt một bộ nhìn thẳng ngốc dạng nhìn lấy nó nhìn lâu như vậy cũng không có tìm được cùng hồng hải nhi một dạng quầy hàng tôn tiểu thánh trong lòng đã có chút sốt ruột nói cũng đúng đi ta biết nơi nào có quầy đồ nướng tiểu h ắ c khuyển gật gật đầu tiếp lấy hoan hỉ nói ra lập tức quay người hướng về vừa đi ngươi biết làm sao không nói sớm một chút tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ vội vàng đi theo ngươi lại không có hỏi ta tiểu h ắ c khuyển miết miệng bất đắc dĩ hướng về phía trước đi đến nó trong lòng nhưng thật ra là dự định một hồi cùng tôn tiểu thánh tách ra chính mình một con chó đi chẳng qua hiện nay có tôn tiểu thánh cùng nhau đến là có thể ít đi không ít phiền phức dù sao nếu như bị người nhìn đến một con chó ngồi s ổ m ở trên ghế đồ nướng chỉ sợ cả con đường người đều hấp dẫn tới quả nhiên một hồi thời gian nơi xa một cái quầy hàng xuất hiện tại trước mắt không chỉ có nướng cá mực còn có thịt nướng xúc xích nướng bên cạnh còn có cái gà rán giờ phút này trước gian hàng đã vây không ít người thế nào so tiểu chọc đầu quầy hàng còn lớn hơn nhìn trước mắt quầy hàng tiểu hát khuyển trong mắt đắc ý không tệ không tệ tôn tiểu thánh gật gật đầu trong lòng cũng là vừa lòng phi thường mang theo tiểu h á c khuyển tôn tiểu thánh cưỡng ép trên vào tiểu h á c khuyển một cái đại chiêu bày ra cửa hàng mọi người chung quanh trong nháy mắt tất cả đều sửng sốt nhanh đem mấy người bọn h ắ n giấu đi tôn tiểu thánh lật ra đi vào đem bày ra cửa hàng bên trong hai nam một nữ ba người tất cả đều đánh cho bất tỉnh sau đó trồng chất tại cái dương đằng sau trong nháy mắt rời một cái ghế đặt ở giá nướng trước tiểu h á c khuyển vẹo thì nhảy lên ha ha quả nhiên cực kỳ tốt chơi tôn tiểu thánh nắm lấy sâu nướng ở phía trên lật tới lật lui tiểu h ắ c h u y ề n cũng là thẳng ngồi tại trên ghế đưa chó vo kẹp lấy vọn tới xúc xích nướng lật tới lật lui ồ làm sao biến thành một đứa bé cùng một con chó rồi bày ra cửa hàng trước tỉnh táo lại mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lão bản đi nhà xí đi các ngươi đợi lát nữa lại đến mua đi lật tới lật lui sâu nướng tôn tiểu thánh tiểu vung tay lên lớn tiếng nói hắn bây giờ còn chưa chơi chán đợi lát nữa chơi thích hơn nói không chừng còn có thể giúp lao bản làm làm ăn cầm lấy đại kim quyển mọi người nhìn qua chuyên tâm tại giá nướng phía trên lật tới lật lui tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc huyển trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối có thể thấy được tôn tiểu thánh cái kia không chút nào để ý ánh mắt nguyên một đám mắt mang ngạc nhiên rời đi có mấy người lại là thuận tay chụp mấy bức ảnh chụp còn không có quen tôn tiểu thánh cầm lấy một chuối cắn một cái tiện tay lại thả trở về tiếp lấy nướng tiểu thánh cái này phải để ý hỏa hầu ngươi nhìn ngươi cái kia nhan sắc đều không đúng khẳng định không có quân a tiểu hát huyền đưa hai cái cho vó nắm bắt mấy sâu xúc xích nướng lật tới lật lui đến lật tới lật lui đi chơi đến quên cả trời đất hừ hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái cầm lấy đại bàn trải lao thật dày một tầng dầu tiểu thánh cho ta đến điểm q u ả ớt lật tới lật lui lạp xưởng tiểu hát huyền thấp giọng nói ra chính mình làm tôn tiểu thánh chính mình cũng chơi không lại đến đâu còn có thời gian cấp tiểu hát huyền ngược lại tiểu h ắ c khuyển đều trách móc hai tiếng mắt nhỏ nhìn một cái bồn phía chỉ thấy bên trên quả ớt ống trực tiếp bay lên v ù v ù lạc tiêu mặt đổ đi lên có chút cháy bất quá vị đạo cũng không tệ lắm tiểu h ắ c khuyển nhìn lấy chính mình nướng ra tới l ạ p xưởng gương mặt vui vẻ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt bằng hữu vòng phát hỏa khắc tức tức vai vai lại nhao nhao ta thì đem trên mặt đất mấy người để lên để nướng lấy ăn quét mắt bên cạnh l i ễ u lo không ngừng giản tịch hồng hài nhi trong mắt xẹt qua một tia buồn b ự sắc ngạch há hốc mồm giản tịch tiếp lấy ngậm miệng không nói nhìn lấy bên cạnh động tác càng ngày càng thuần thục hồng hài nhi giản tịch gương mặt đau đầu đối mặt cái này nhìn qua chỉ có hai ba tuổi tiểu hài tử nàng vậy mà không có biện pháp nào há miệng ngậm miệng ăn người ăn người giống như ăn người giống như chơi đùa mà lại cái kia nói chuyện biểu lộ còn vô cùng nghiêm túc giản tịch hoài nghi muốn là nàng nói tiếp cái này tiểu hài tử còn thật có khả năng đem trên mặt đất hai người đem thả phía trên nướng tiểu phong nơi g ư cái này địa phương nào làm tới kỳ hoa tiểu hải tử chính mình lại không biết nơi nào đi trong lòng bất đắc dĩ g i ả n tịch đành phải buồn bực ngồi ở một bên vốn là thật tốt đến dạo chơi hiện tại chỉ có thể ở cái này thấy muốn là hiện tại đi ai biết trước mắt cái này cái r á m lớn tiểu hải tử sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình lấy điện thoại di động ra g i ả n tịch không khỏi nhàm chán soát lấy bằng hữu vòng vạch lên bằng hữu vòng g i ả n tịch đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình trong mắt s ẹ t qua một tia tức giận tiểu ra hòa này quả nhiên cũng không phải cái bất lo chủ nhìn lấy bằng hưu trong vòng một đầu hảo hữu nói một chút giản tịch trong mắt tức giận bến thượng hải mỹ thực tiết quá tuyệt vời thế mà nhìn đến một đứa bé cùng một con c h ó tại nương nướng thật sự là quá thần kỳ phía dưới vẫn phối lấy một cái nhỏ video phía trên có thể thấy rõ ràng tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển bóng người nói một chút phía dưới đã có không ít người bình luận điểm tán giản tịch nhẹ nhàng điểm đi vào chính là tôn tiểu thánh chỗ quầy hàng chỉ thấy tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển hai người chơi quên cả trời đất lại là bơi mỡ lại là vung qua ớt còn một bên nổ gà rán động tác đã vô cùng thuần thủ đến mức bày ra cửa hàng chủ nhân lại là không biết nơi nào đi liếc mắt bên trên hồng hài nhi giản tịch vô h ố t một cái nguyên lai、like、vừa mới đều là hốt du nàng t i ể u phong nhanh điểm trở về đi nhà ngươi nhi tử đều bán đồ nướng đi suy nghĩ một hồi giản tịch vẫn là cấp tôn phong phát điều hẹ chặt đi qua trước mắt thời gian thôn phong thế mà thì hồi đi qua ta lập tức tới ngay nhìn lấy tôn phong hồi hai cái tin tức giản tịch trong mắt hoan hỉ xoa lâu như vậy cái mông không đề cập tới còn gặm nửa ngày cá mực m ị thực tiết còn có rất nhiều thứ chờ lấy nàng đi ăn ngươi nhanh điểm trở về đi hai gia hỏa này thật sự là quá nháo tâm ừ m phát xong giản tịch thuận tiện đem bằng hữu vòng đầu kia nhỏ video phát tới tiếp lấy hướng xuống soát giản tịch còn chứng kiến mấy điều liên quan tới tôn tiểu thánh màn hình đều là khác biệt h ả o hữu p h á t một lần nữa đổi mới một chút bằng hữu v ọ n g phát hiện tôn tiểu thánh video càng nhiều mỗi năm một lần bến thượng hải mỹ thực tiết khẳng định có không ít người đến đây bằng hữu v ọ n g như thế vừa truyền bá chỉ sợ người trong quá khứ càng nhiều mặc danh kỳ diệu tôn tiểu thánh ngay tại bằng hữu v ọ n g cấp phát hỏa giao phó song đô khải phi tôn phong nhìn lấy giản tịch truyền đến video nhất thời trận mắt hốc mồm thân hình trong bóng đêm lướt qua một hồi thời gian bến thượng hải đang ở trước mắt thân thức quét ra trước tiên tôn phong cũng cảm giác được giản tịch khí tức còn có trượt nương cá mực hồng h ả i nhi tiểu phong người rốt cục xuất hiện người cái này từ đâu tới tiểu h ả i tử thật sự là quá nghịch ngợm ta quét gặp nơi xa xuất hiện tôn phong giản tịch dường như tìm được chỗ thao nước trong lúc nhất thời ở giữa thao thao bất tuyệt nghe giản tịch kể ra tôn phong n h ớ n g mày sắc mặt xấu hổ nhìn qua cách đó không xa hồng h ả i nhi đối mặt giản tịch tố khổ hồng h ả i nhi căn bản là không có biến hóa gì cầm lấy nướng xong cá mực xuyên ăn đến vô cùng vui vẻ không có việc gì coi như cho ngươi trước thực tập thực tập tôn phong ăn một miếng cá mực xuyên không thèm để ý chút nào nói ra hắn cũng không nghĩ tới rời đi sẽ tiêu phí thời gian dài như vậy không phải vậy khẳng định lưu một cái phân thân ở đây n g a y một miệng trong n g á y mắt trong mắt sáng lên hồng hải nhi nướng cá mực cũng thực không tồi đi thôi đi tìm một chút cái kia hai cái quỷ nghịch ngợm tôn phong lắc đầu nhưng là đúng lấy bên trong hồng hải nhi nói ra hồng h ả i nhi hừ h ừ hai tiếng cầm trong tay n ư ớ n g xong cá mực xuyên cầm trong tay xoay người nhảy ra nhìn lấy như thế nghe tôn phong lời nói hồng h ả i nhi giản tịch trong mắt kinh ngạc không phải vừa nhận lấy tiểu hài tự hạ làm sao như thế nghe tôn phong nàng vừa mới nhẫn mại tâm tình giảng nửa ngày ngược lại bị d ố i không lời nào để nói tiện tay lưu lại một xếp đại kín quyển giản tịch mấy người rời đi về sau nằm dưới đất hai người mới mơ màng tỉnh lại quét gặp bốn phía tình cảnh nhất thời sắc mặt đại biến lập tức bỏ lên đợi trông thấy để ở một bên xếp một đống đại k í n quyển trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc t i ể u phong ngươi vừa mới làm chi đi đi theo bên trên g i ả n tịch chú ý tới tôn phong có chút sốc xếp ghi p h ụ không khỏi trong mắt kỳ quái xử lý chút tiểu đạo quốc chuột tôn phong trong mắt xẹt qua một vệ t m à u lạnh nhẹ nói nói tiểu đạo quốc g i ả n tịch sắc mặt khẽ giật mình trong lòng rất là không hiểu gặp tôn phong không có tiếp tục nói hết dự định g i ả n tịch cũng không có hỏi nhiều dọc theo nhân công sắp xếp đi ra con đường giản tịch nhìn lấy hai bên bày ra cửa hàng trong mắt một vệ mê sắc đã lâu như vậy thế mà còn không nhìn thấy tôn tiểu thánh cái kêu bày ra cửa hàng ở nơi đó gặp giản tịch tả xem phải nhìn tôn phong ánh mắt ra hiệu phía trước trong miệng nhẹ nói nói giản tịch ngứng mày trong mắt một vệ không hiểu xa xa bày ra cửa hàng trước sắp xếp đội ngũ thật dài bên cạnh một cái cái tràn đầy phấn khởi người đi đường cầm lấy đồ nướng gà rán đi ra trong lời nói đều là tán dương thanh âm tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển chiếm bày ra cửa hàng chẳng lẽ là trước mắt cái này tôn phong không nói gì chậm rãi hướng về phía trước đi đến trước mắt bày ra cửa hàng tình cảnh vô cùng kỳ lạ không có đại nhân chỉ có một đứa bé cùng một con chó đứng ở trong đó động tác siêu cấp thuần thục vội vàng tiểu h à i tử coi như xong liền một con chó đều sẽ đổ nướng đây cũng là tôn tiểu thánh bằng hữu vòng phát h ỏ a mà hồng hài nhi chỉ có số ít mấy người tới đập nguyên nhân đến đây xếp hàng người tất cả đều dựa theo sạp hàng phía trên đánh dấu giá cả từng chuỗi mua quả vặt bốn phía còn có không ít người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hoặc là thu nhỏ video cái này nhìn lấy động tác trượt tôn tiểu thánh giản tịch sưng sở tại giữa sân thiểu gia hỏa này không chỉ có chính mình n ư ớ n g ăn còn bán đi ba ba giản tịch tiểu di quét gặp xuất hiện tôn phong giản tịch tôn tiểu thánh cười hh t á khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là mỡ đông Hử. đi theo bên trên hồng hài nhi t r u n g điệp h ứ một cái mắt mang khinh thường nhìn qua tôn tiểu thánh lúc trước rõ ràng nói mặc kệ hiện tại đổi cái địa phương vừa học hắn như vậy đánh thức lão bản chúng ta đi thôi quét mắt động tác của bọn hắn tôn phong nhẹ nói nói được rồi ba ba. tôn tiểu thánh lập tức chạy đi vào tiếp lấy một cái mơ mơ màng màng nam tử đứng lên ai ai ai tiểu bằng hữu đừng đi a ta chính là đặc biệt đến ăn n g ư ờ i đổ nướng bán xong ta lại đi a Ta đ ề chúng như ta tiểu thánh giúp t hắn trực tiếp đi, sắp k bán. Mại mại đúng, đúng, đúng. bán rất nhiều đều không muốn hắn tiền đi theo bên trên tiểu hắc k h u y ề n c ũ Nàng g l l i ê tục ậ t trong mắt t đầu, đắc càng Giản c là vẻ đắc ý. ị hiện trong lòng bất t lòng nàng đều không có hưng sư vấn đắc đều có dĩ, sư ộ hai người này liền bắt đầu cho mình thoát chân tịch không khí thánh h người liền tội. Biết, biết, chân trắng mắt, giản tiểu nói i này trắng cũng không còn khí lực cùng tôn tiểu thánh nói mò. Nàng lực bắt mắt, đầu mò. tại cũng coi là minh bạch tiểu hài tử cuối cùng là tiểu hài tử vẫn là không thể thiếu chơi đùa ma bệnh coi như người này là thiên bảng cường giả h ô n thế tiểu ma vương đồng dạng tránh không được tiểu hài tử ham chơi tính cách các ngươi ăn no rồi không tôn phong quét mắt bốn phía đối với tôn tiểu thánh hỏi đối với mỹ thực tiết tôn phong là không có hứng thú gì dù sao cái này một ít thức ăn tôn phong cơ bản đều ăn rồi muốn không phải tôn tiểu thánh muốn tới hắn mới không có hứng thú gì ăn no rồi ta cũng ăn no rồi tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt nhu thuận đáp lại ta chưa ăn no liếc mắt toàn thân mỡ đông tôn tiểu thánh giản tịch trong mắt tức giận hai người này chính mình nướng chỉ sợ sớm đã ăn không ít không phải vậy nào có rảnh rỗi đi bán cho người khác cái kia đi dạo nữa đi dạo đi tôn phong đĩu môi thuận miệng trả lời một câu đến mức hồng hài nhi cùng ở một bên một chương ánh mắt tò mò nhìn một phía muốn là nhìn đến có món gì ăn ngon vẫn là trực tiếp chạy lên đi lấy tôn phong cũng không thèm để ý dù sao lúc trước giản lược tịch nơi đó đã đã nghe qua dù sao hắn cũng không có việc gì cho hắn trả tiền liền tốt cái này chút phiền thoái nhỏ với hắn mà nói hoàn toàn không tính sự tình đi dạo cá bệt giờ một đoàn người thẳng đến giản gia biệt thự lúc trước chỗ ở đã bị tôn tiểu thánh hồng hài nhi làm hỏng không có mấy tháng thời gian căn bản không có cách nào ở người giản nhan cùng tôn diệp hai người cũng chiếm lúc ở tại giản gia biệt thự đối mặt đến đây tôn phong giản gia mọi người có thể nói hoan n ê n cùng cực dù sao bây giờ tôn phong cùng tôn tiểu thánh thân phận có thể so sánh một nước thủ lĩnh còn muốn tôn quý tuy nhiên giản gia cũng không có công bố ra ngoài cùng tôn phong quan hệ nhưng có tâm người tự nhiên có thể đầy đủ cha được bởi vì tôn phong quan hệ giản gia ở chính giữa làm ăn trên biển có thể nói đã tăng mấy lần mẹ đứng tại thiên đài một bên tôn phong trông thấy đi tới giản nhan không khỏi nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy liền biết n g ư ờ i ở chỗ này giản nhan lắc đầu ánh mắt hiếu kỳ quét mắt nơi xa đối trọi gây gắt tôn tiểu thánh hồng hài nhi trong mắt một vện cổ quái đối với thần bí xuất hiện hồng hài nhi giản nhan cũng không có hỏi nhiều lúc trước cho ngươi tu luyện hô hấp thổ nạp pháp hiện tại thế nào tôn phong trên dưới dò xét giản nhan phát hiện nàng tựa hồ có biến hóa cả ngươi có tinh thần giấc ngủ thời gian thiếu đi cũng không buồn ngủ công tác cũng không phiền hà còn lại không có gì phát hiện giản nhan trầm tư dưới nhẹ nói nói ân trong khoảng thời gian này đem sinh ý để xuống thật tốt tu luyện đi mỗi ngày bận bịu cái này bận bịu cái kia giản nhan dùng đến thời gian tu luyện thật sự là quá ít hiện trên không chung linh khí đã nồng nặc không ít không phải vậy giản nhan nhất định có thể cảm ứng được khí lưu tồn tại đã tại giao tiếp khả năng còn muốn một đoạn thời gian cái này ngươi không dùng cả ngày thúc d ụ c giản nhan nhẹ gật đầu mang theo tức giận nhìn qua tôn phong kiếm tiền cái gì thực sự quá lãng phí thời gian quang tiểu ra hỏa tiền tiết kiệm thì đầy đủ chúng ta tiêu xài tôn phong đĩu môi trong mắt nồng đ ầ m vui mừng ban đầu ở nước mỹ bọn họ thế nhưng là dây đến đầy bồn u đầy bát đợi này hoàn toàn thì không lo lắng không có tiền hoa người cái tên này giản nhan trong mắt một trận bất đắc dĩ là xa nạ thêm sự tình nàng tự nhiên cũng biết dù sao tôn tiểu thánh thế nhưng là cho nàng phát rất lớn hồng bao hàn huyên một hồi giản nhan liền mang theo tôn tiểu thánh đi ngủ đây tuy nhiên tôn tiểu thánh căn bản cũng không cần ngủ nhưng tại giản nhan xem ra liền phải ngoan ngoan ngủ thậm chí hồng hải nhi vậy mà cũng ngoan ngoan đi theo ngược lại để hắn vô cùng kinh ngạc tôn phong thì là lưu tại sân thượng tu luyện bát cựu huyền công nhị chuyển tu luyện công pháp hiện tại còn chưa có xuất hiện tôn phong đành phải bất thời gian tu luyện hy vọng mau chóng thu hoạch được đã giản nhan đám người đã tại giao tiếp mà tôn phong lại lo lắng tiểu đảo quốc sẽ có động tác kế tiếp thì chiếm lúc tại giản nhà ở lại không có việc gì bồi bồi tôn tiểu thánh hoặc là tại sân thượng tu luyện một chút tiểu phong tiểu phong đứng tại sân thượng phía trên tu luyện tôn phong đột nhiên bị giản tịch ồn ào lớn giọng cấp bừng tỉnh gia hòa này tôn phong đã đặc biệt bàn giao không có việc gì không nên đến sân thượng q u ấ y r à y hắn cũng chỉ có giản tịch vẫn như cũ làm theo ý mình ngờ tới những thứ này tình cảnh tôn phong cho nên chỉ là đơn thuần hấp thu linh khí cũng không có xâm nhập tu luyện biểu tỷ chuyện gì tôn phong mở to mắt nhìn phía xa hấp tấp giản tịch một mặt bất đắc gì nói ngươi có phải hay không gạt ta đó à ta đều nhìn hơn nửa tháng hỏa ảnh nhẫn giả một chút cũng không có muốn giác tỉnh xạ gì gẳng dấu hiệu nhìn qua tôn phong giản tịch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra từ lần trước nghe tôn phong n h ắ c lên về sau giản tịch thì nhớ mãi không quên có thể đại nửa tháng trôi qua vẫn như cũ cái rắm đều không có ngươi không thực sự đi nếm thử a nhìn qua vẻ mặt thành thật giản tịch tôn phong sắc mặt xấu hổ hắn lúc đó bất quá là nói đùa nói giản tịch xem ra đã đi thử ngươi có ý tứ gì nghe ra tôn phong lời nói nói bóng gió giản tịch sụ mặt trong mắt ẩn ẩn có thể thấy được sắc mặt giận dữ ta chính là đùa ngươi chơi ngươi còn tưởng là thật tôn phong trận trắng mắt sạ mặt lại nhìn lấy nàng t i ể u phong người tên hôn đản giản tịch sắc mặt giận dữ cái này hơn nửa tháng nàng một có thời gian liền đi nhìn hòa ảnh nhẫn giả cũng là muốn đạt được s ạ gì gẳng không nghĩ tới lại là tôn phong hốt du nàng ba ba ba ba không xong ngay tại tôn phong im lặng thời điểm đột nhiên tôn tiểu thánh vội vã chạy tới đến đây tôn tiểu thánh vừa vạn hóa giải tôn phong xấu hổ tôn phong lập tức đi tới sắc mặt kỳ quái hỏi chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp tiểu trọc đầu nói muốn mời chúng ta ăn đồ ăn thế nhưng là thế nhưng là tôn tiểu thánh đưa tay nhỏ chỉ nơi xa lớn tiếng nói nói đến phần sau tựa hồ có khó khăn khó nói thẻ nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ đây không phải chuyện tốt nha làm gì gấp gáp như vậy tôn phong trong mắt phiền muộn chấm dãi nói ai nha ba ba ngươi không biết chính ngươi mau đi xem một chút tiểu trọc đầu tôn tiểu thánh lôi kéo tôn phong tay thì vội vã hướng về nơi x a chạy tới gia hỏa này làm gì rồi gặp tôn tiểu thánh kinh hãi như vậy thất sắc tôn phong cao mày nói nhỏ tại giản gia ngây người cũng có mấy ngày hồng hài nhi ngoại trừ vẫn như cũ cùng tôn tiểu thánh bất thường bên ngoài cũng không có cấp tôn phong gây phiền thoái gì tới đại thời gian nửa tháng ngoại trừ tại mỹ thực tiết cơ bản không làm gì khác người sự tình thân thức dò ra tôn phong trong nháy mắt biến sắc lập tức lao ra ngoài trên sân thượng vốn là tức giận tôn phong g i ả n tịch gãi đầu một cái lập tức đi theo chương năm trăm bảy mươi ba sắt vách bắt tới thả người nhảy lên ra tôn phong trong nháy mắt thì lướt xuống sân thượng hướng về biệt thự phía sau hoa viên chạy đi xa xa tôn phong đã nhìn thấy hồng hài nhi trên đồng cỏ bận rộn phía trước trên đồng cỏ bị hắn làm một cái cự đại chống đỡ dưới đáy còn mọc lên lửa bên cạnh chất đống rất nhiều đầu gỗ chống đỡ phía trên đúng là treo một người mặc con đùi n g á n tay t r ừ n g ba mươi tuổi nữ tử đây là muốn nướng người ăn khó trách tôn tiểu thánh gấp thành dạng này người nhìn hồng hài nhi hắn muốn mời chúng ta ăn nướng người tôn tiểu thánh đứng ở một bên chỉ nơi xa la lớn ánh mắt bên trong càng là nồng đ ậ m vẻ phẫn nộ ăn cái gì không tốt thế mà mời bọn họ ăn người hồng hài nhi thật sự là quá ghê tởm tôn phong đại ca ngươi làm sao lại tới quét gặp chạy tới tôn phong hồng hài nhi một mặt vui cười cũng không có chút nào quái dị mấy ngày ở chung tuy nhiên cùng tôn tiểu thánh bất thường bất quá đối với tôn phong hồng hài nhi vẫn tương đối thân cận nói hồng hài nhi không biết từ nơi nào móc ra một cây tiểu đao nhẹ nhàng v ạ c h một cái nữ tử quần áo trên người thì rớt xuống cũng không có đả thương được nữ tử tựa hồ bởi vì mặt đao băng lãnh treo ở chi trên kệ nữ tử mơ màng tỉnh lại tình cảnh trước mắt trong nháy mắt để trong mắt nàng giật mình nhất thời sắc mặt đại biến hai tay hai chân bị băng tại cây gậy phía trên phía sau lưng một trận hòa nhiệt bất quá trong nháy mắt trong mắt biến thành mẹ hoặc n a m mơ nữ tử quét mắt bốn phía trong miệng thầm nói có thể rõ ràng xúc cảm cùng chung quanh vô cùng chân thực cảm giác để sát mặt nàng đ ổ i biến ở đâu là nằm mơ hoàn toàn chính là chân thật tình cảnh n g ư ơ i các ngươi muốn làm gì quét gặp cầm lấy tiểu đao hồng h ả i nhi nữ tử toàn thân đều đang run rẩy các ngươi đợi lát nữa lại tới đi ta hiện tại mới vừa mới bắt đầu nướng hoàn toàn coi nhẹ nữ tử lời nói hồng h ả i nhi xuất ra một đống bình bình lọ lọ bắt đầu ở trên người nữ tử vung bột hồ tiêu bột tiêu cay còn có một số đồ vật loạn thất b ắ t tao cũng không biết hồng hài nhi từ nơi nào tìm đến nghe hồng hài nhi lời nói nữ tử hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh treo ở chi trên kệ thân thể đều tại run lầy bầy ánh mắt xéo qua hướng về phía dưới nhìn lại lại thật chất đầy củi lửa chuèn của tui vn nàng bất quá ngủ cái ngủ trưa vừa tỉnh dậy thế mà bị người đặt ở trên lửa nướng bên cạnh còn đứng lấy một cái cầm lấy tiểu đao cho nàng vung tài liệu tiểu hài từ đồng đây là muốn đem nàng nướng lên ăn sao cái này đây là địa cầu ả thả ta ra thả ta ra nữ tử sắc mặt kinh hãi hai tay hai chân tại trống đỡ phía trên kịch liệt dãy r i ụ a có thể ngoại trừ thân thể trên không trung lúc gần lúc hiện căn bản là không có cái gì dùng cứu mạng người nào tới cứu cứu ta ô ô phát hiện tránh thoát không rơi nữ tử hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh nghẹn ngào hướng về bốn phía kêu to lại nhao nhao lại nhao nhao đem đầu người cắt bỏ vung lấy đổ ra vị hồng hài nhi sắc mặt giận dữ hai mắt hung hăng chừng lấy nữ tử trước mắt nhìn qua hung á c cầm lấy tiểu đao hồng hài nhi nữ tử trong mắt hoàng sợ thân thể vẫn tại không ngừng run run từng đạo từng đạo nghẹn ngào thanh âm truyền đến hai mắt đáng thương nhìn qua xa xa tôn phong tình cảnh trước mắt để tôn phong đầy trong đầu hát tuyến cái này hồng hài nhi không hổ là hào sơn khô tùng giản hỏa vân động sơn đại vương nhỏ như vậy thì bắt người để nướng lấy ăn gấp cùng mà đến giản tịch cũng là hoàn toàn sợ ngây người lúc trước một mực nghe hồng h ả i nhi nói muốn ăn thịt người ăn người không nghĩ tới còn thật bắt một người trở về n ư ớ n g ăn đ ầ u của nàng đã có chút quá tải loại chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng cái gì phim hoạt hình có thể đem tiểu bằng hữu độc hại đến loại trình độ này treo ở chi trên kệ nữ tử thoáng nhìn chạy tới g i ả n tịch lại là thần tình kích động liên thanh hô to tiểu tịch tiểu tịch là người sao sững sờ tại nguyên chỗ g i ả n tịch trong nháy mắt bừng tỉnh tiếp lấy lập tức chạy đi lên Thấy treo ở chống đỡ phía trên nữ tử dung mạo, nét mặt đấy kinh ngạc. Mai tỉ. Tại chống phía kinh Không có cách, h đấy rõ mạo, sao ở ngạc. có nữ dung ngươi? đỡ Mai là bị ồ n nhi vung không g hài ít đ ồ gia vị, tăng thêm nước mắt một gián. Không đi gần, căn bản cũng không Không Không Gặp giản cũng không đi ai. ra ta. ta. vị, tịch, thêm mắt một thật tử căn ăn ăn nước rán. bản nhận muốn muốn nữ Ô là là c ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ sắc mặt chấn kinh, lập tức dùng cả tay chân. đem nữ tử kia để xuống bị giải khai nữ tử nhặt lên bị hồng hài nhi tiện tay vứt trên mặt đất phá nát y phục sắc mặt hoảng sợ n u ố t ở một góc toàn thân vẫn tại run run nhìn qua chung quanh mấy người trong mắt nồng đậm hoảng sợ thật là đáng sợ căn bản là không có nghĩ đến có một ngày nàng lại bị người c ở i sạch nướng ăn giản tịch chăm chú đem nàng ôm lấy trong miệng liên thanh ă n ủi có thể kinh lịch cái này các loại tình huống nữ tử cái nào giảm s ố p tới nhìn qua xa xa hồng hài nhi vẫn tại run lầy bẫy thật sự là quá kinh khủng ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện mình bị người n ư ớ n g ăn bình thường người sợ không bị rõ ràng dọa ngất cũng không tệ rồi ngươi cái này cái nào bắt người tới tôn phong trong lòng k i a cá biệt sách nhiều lúng túng tuy nhiên nữ tử trước mắt hắn không biết có thể rõ ràng là giản tịch quen biết người nướng cái gì không tốt nhất định phải nướng người còn bắt người quen hồng h ả i nhi cũng phát hiện bắt nhầm người đến là không có một chút vẻ xấu hổ nhất chỉ xa xa biệt thự m ạ i thanh mãi khi nói ra tại sắt vách bắt tới a trong giọng nói cũng không có một chút phạm sai lầm giác ngộ quét mắt nơi xa bị giản tịch ôm nữ tử tôn phong hai mắt nhẹ chuyển nữ tử kia trong nháy mắt ngẩn ngơ biểu tỷ người đưa nàng trở về đi trước mắt thời gian tôn phong liền đem nàng vừa mới trí nhớ tất cả đều phong ấn bực này kinh lịch muốn là thả trong đầu sợ là cả một đời đều khó mà quên ừng giản tịch nhẹ nhàng gật đầu ôm lấy nữ tử kia thì rời đi tình huống trước mắt khẳng định là muốn trước cho nàng tắm rửa thay quần áo khác trước khi rời đi giản tịch hai mắt kinh nghi quét mắt hồng h ả i nhi lúc trước tại mỹ thực tiết thời điểm thế mà cùng như thế một cái cổ quái tiểu hài tử ngây người thời gian dài như vậy nghĩ đến giản tịch trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ tuy nhiên hồng h ả i nhi lúc trước một mực có nói ăn người mà dù sao chỉ nói là nói không nghĩ tới trước mắt thì thật làm h ừ hồng h ả i nhi cái này ngươi xong nướng người coi như xong thế mà còn bắt người quen bên trên tôn tiểu thánh lại là trong lòng vui vẻ nở hoa hắn đã sớm nhìn hồng hài nhi khó chịu bây giờ hồng hài nhi làm sai chuyện khẳng định sẽ đạt được tôn phong trừng phạt vậy ta lại đi bắt cái đi nhìn qua bị giản tịch ôm đi nữ tử hồng hài nhi một mặt thất vọng nói ra tôn phong trận trắng mắt gia hỏa này còn thật rất nóng lòng tại ăn người làm con dê để n ư ớ n g đi chúng ta không thích ăn người tôn phong ngồi s ổ n người xuống đối với hồng hài nhi nhẹ nói nói đến mức d ạ y bảo hồng hài nhi không muốn ăn thịt người tôn phong suy nghĩ một chút coi như xong người ta vốn chính là yêu quái mà lại còn chưa nhất định nghe h ắ n a hồng hài nhi vẫn không nói gì bên trên tiểu hát huyền lại là kinh hô một tiếng a cái gì a tôn phong trở tay thì cho nó một bàn tay vừa tới thời điểm tôn phong thì chú ý tới tiểu hát huyền tại bên cạnh một cái kình chạy mụn nước quét mắt bên trên sưởi âm cung tiểu hát huyền rủ xuống cái đầu lại là không dám nói thêm nữa tốt a hồng hài nhi do dự một chút một mặt bất đắc dĩ đáp ứng bên trên tôn tiểu thánh lại là sắc mặt khẽ giật mình xương sở nhìn qua tôn phong tôn phong thế mà không có chừng phạt hồng h ả i nhi thật sự là lệnh hắn khó hiểu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bốn g ọ c thạch phá nát còn tốt tình cảnh trước mắt không có bị giản r a những người khác trông thấy không phải vậy còn không phải bị hoảng sợ điên rồi l làm dê sự tình tự nhiên không dùng tôn phong động thủ một hồi thời gian giản r a người thì làm một con dê to béo tới mà lại đã hoàn toàn thanh tẩy tốt ba ba tiểu chọc đầu nướng người ăn ngươi làm gì không mang hắn quét gặp nơi xa cầm lấy một đống lớn đồ gia vị dở cho hồng hài nhi tôn tiểu thánh gương mặt tức giận hắn phạm sai lầm tôn phong đều sẽ nói hắn nhớ đến có một lần hắn chả bị đánh ngươi biết tiểu chọc đầu vì cái gì lợi hại như vậy sao tôn phong nhìn qua một mặt g i à u dĩ không vui tôn tiểu thánh nhẹ giọng hỏi vì cái gì đây chính là tôn tiểu thánh trong lòng một mực nghi vấn tôn tiểu thánh không cho rằng hồng hài nhi có hắn lợi hại nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận cái này tiểu hải tử xác thực không kém không phải vậy lấy tôn tiểu thánh tính cách tuyệt đối phải ấn xuống hắn tại trên mặt đất đánh đập hắn nhưng thật ra là yêu quái tựa như tiểu hắc huyền một dạng chỉ là biến thành nhân loại bộ dáng tôn phong liếc mắt nhích lại gần tiểu hắc huyền đẻ thấp vừa nói nói a hắn cũng là con chó tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi hai mắt kinh ngạc nhìn qua xa xa hồng hài nhi trộm nghe được tiểu hắc huyền cũng là trong mắt kinh hãi khó trách luôn có cỗ quen biết hận muộn cảm giác nguyên lai là người trong đồng đạo thoáng nhìn nơi xa cầm lấy bình bình lọ lọ vung hồng hài nhi tiểu hác huyển thầm nghĩ nói ta chỉ là đánh cái so sánh tôn phong trận trắng mắt một mặt im lặng ừ tôn tiểu thánh trọng trọng gật đầu trong mắt một vẻ sáng tỏ chi sắc trong lòng cũng xem như minh bạch hồng hài nhi vì cái gì lợi hại như vậy nguyên lai không phải người tiểu phong tiểu hài này đến cùng chuyện gì xảy ra đưa đi nữ tử kia g i ả n tịch gấp trở lại mà quay về quét mắt nơi xa bận rộn hồng hài nhi trong mắt vẫn như cũ nồng đậm kinh hãi v ừ a mới tư thế kia cũng không giống như là đùa giỡn giản tịch tiểu di ta nói cho ngươi kỳ thật tiểu chọc đầu là một con chó gặp giản tịch hỏi tôn tiểu thánh lập tức sẽ tới thần thần bí bí nói ra một con chó bên trên giản tịch lại là trong mày cái này đều cái nào cùng cái nào được rồi được rồi qua mấy ngày hắn liền phải trở về không dùng các ngươi nhức đầu nhìn qua một bộ ta biết bí mật bộ dáng tôn tiểu thánh tôn phong thật nghị quất hắn đều đã nói rõ ràng như vậy gia hỏa này còn nhận làm người ta là một con chó tôn tiểu thánh bĩu ngôi không có ở nói chuyện bên trên giản g tịch lại là một mặt kinh ngạc nhìn qua không quan trọng tôn phong cái này đều bắt người n ư ớ n g ăn làm sao còn một bộ cái dám lớn một chút sự tình biểu lộ chẳng lẽ sau khi thực lực cương đại chỉnh cá nhân thế giới xem cũng thay đổi ta biết ngươi muốn nói cái gì việc này ngươi chớ để ý ngươi cái kia làm gì làm gì đi muốn ăn nướng thịt dê mà nói có thể lưu lại gặp giản tịch muốn nói chuyện t ô n phong vươn tay bình tĩnh nói cho chuyện tiếp đi xuống hồng hà nhi thân phận nhưng là b ụ c quang dù sao lúc trước nói chuyện trời đất thời điểm hồng hà nhi thì nói cho giản tịch hắn ở tại thúy vân sơn ba tiêu đậu giản tịch trung điệp hừ một cái gương mặt p h i ề n muộn xa gì gẳng sự tình tính thế nào chính sự còn không có xử lý tốt giản tịch đương nhiên sẽ không đi cái kêu ngươi thì đừng nghĩ chuyên tâm luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp tôn phong trận trắng mắt thuận miệng nói ra h ừ giản tịch trong mắt thất vọng nếu như tôn phong có thể dạy nàng khẳng định thì nói cho nàng phương pháp dù sao liền tu chân đều dạy nàng không có đạo lý xạ gì gẳng không chuyển cho nàng theo trên đồng cỏ bò lên giản tịch vô vô cái mông một mặt thất vọng hướng về nơi xa đi đến đã xạ gì gẳng không có rơi xuống tự nhiên đến hảo hảo luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp đến mức dê nướng nguyên con nàng cũng không cho rằng hồng hải nhi nướng tốt bao nhiêu ăn tựa hồ đi qua lần trước mỹ thực tiết về sau hồng hải nhi đối với đồ nướng vô cùng có tâm đắc một hồi thời gian thì nồng đậm mùi thơm bay tới nam dạp trên mặt đất vốn là trong lòng thất vọng tiểu hát h u y ể n giờ phút này cũng là chạy a đi tử tại giá nướng chung quanh đổi tới đổi lui nướng xong chưa tôn tiểu thánh nhìn lấy l ử a trên cậy búp lên dầu dê nướng nguyên con theo trên đồng cỏ bò lên không chút khách khí nói ra ai bảo hắn một mực nhìn hồng hải nhi khó chịu đợi thêm phía dưới sẽ chết ta bị l ử a hun đến đầu đầy mồ hôi hồng h ả i nhi sụ mặt nhìn qua tôn tiểu thánh hừ nướng cái dê đều chậm như vậy tôn tiểu thánh hai tay ôm ngực giơ lên cái đầu nhỏ hai cái mũi to lỗ thì đối với hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi không để ý đến hắn nữa chuyên tâm làm trong tay sự tình muốn không là lần trước ăn tôn tiểu thánh rất nhiều thứ hắn mới sẽ không nướng cho hắn ăn suy tích tích cộc cộc rơi xuống kim dầu ở trong đống l ử a chuyển đến thanh âm vang dội bên trên tôn tiểu thánh đã thèm hung hăng tại chảy nước miếng nhìn trước mắt tình cảnh hồng h ả i nhi tựa hồ cũng vừa lòng phi thường ngồi ở phía xa trên đồng cỏ tôn phong quét gặp đầu nhập hồng h ả i nhi không khỏi vì tây du bên trong yêu quái cảm thấy bi a i nhìn hồng h ả i nhi dáng vẻ sợ là chiêu này đổ nướng muốn tại tây du bên trong phát d ư ờ n g quang đại đảo lộn một hồi hồng h ả i nhi dùng đao cắt phía dưới một khối nhỏ nếm thử một miếng nhất thời trong mắt sáng rõ quét gặp hồng h ả i nhi vẻ mặt này tôn tiểu thánh chỗ nào vẫn phí lời c ầ m lấy sớm thì chuẩn bị xong tiểu đao hung hăng lấy xuống một cái bắp đ u ổ i ba ba mau tơi ăn nắm lấy vàng nóng bắp đ u ổ i vẫn không quên hô xa xa tôn phong tiểu thánh cho ta cũng tới một khối a cùng ở một bên tiểu hắc h u y ể n gặp tôn tiểu thánh một người ăn một mình không khỏi sắc mặt khẩn trương c h ờ một chút tôn tiểu thánh hai tay nắm lấy đùi dê không ngẩng đầu nói g i a hỏa này cũng chỉ ngoảnh đầu chính mình quét gặp vùi đầu ăn nhiều tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n mặt mũi tràn đầy phiên muộn đúng vào lúc này hồng hài nhi đưa một cái đùi dê tới tiểu h á c khuyển mang theo kinh ngạ c quét mắt hồng hài nhi lập tức cao hứng bừng bừng cắn tôn phong đại ca đưa cho ngươi hồng hài nhi lại chạm dưới một cây đùi dê ném cho tôn phong tôn phong nhẹ nhàng một nắm thì cầm trong tay cắn một cái tôn phong cũng là trong mắt sáng lên thịt dê non mà không cập nhạ còn vô cùng tinh tế tỉ mỉ không nghĩ tới cái này hồng hài nhi còn có ngón này tôn phong ăn một đầu đùi dê liền không có ăn ngược lại là tôn tiểu thánh hồng hà nhi tiểu hắc khuyển tranh nhau dành ăn dù sao một con dê lại lớn cũng không có khả năng đại đi nơi nào ăn hết tôn tiểu thánh rõ ràng một bộ vẫn chưa thỏa mãn tri sắc uy tiểu chọc đầu ta còn chưa ăn no sờ lấy căn bản là không có biến hóa cái bụng tôn tiểu thánh lớn tiếng nói không có hồng hà nhi trận trắng mắt trực tiếp cự tuyệt hắn ta lần trước mời ngươi ăn nhiều như vậy ngươi xin mời ta ăn một con dê còn nhiều người như vậy phân tôn tiểu thánh sụ mặt tức giận nhìn lấy hồng h ả i nhi làm sao muốn đánh nhau phải không hồng h ả i nhi bay sượt bóng mỡ cái miệng nhỏ nhắn thần s ắ c khiêu khích nhìn qua tôn tiểu thánh nhìn phía xa hai người tình cảnh tôn phong lắc đầu nam ngựa trên đồng cỏ hắn đột nhiên ánh mắt co rụt lại trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc lưu cho ra ra mãi mãi ngọc thạch cái kia không chỉ có tụ linh còn có phòng ngự tác dụng ngọc thạch thế mà toái ba ba thế nào gặp tôn phong đột nhiên đứng lên Toàn thân tản ra khí thế khí ra chương năm trăm bảy mươi lăm hai lão bị bắt vậy chúng ta nhanh đi tôn tiểu thánh trong lòng cũng là kinh hãi hiện tại cái nào còn có tâm tình cùng hồng hải nhi đánh nhau đi hồng hải nhi ngươi cũng cùng lên đến Tôn phong trực tiếp gọi ra âm dương kiếm, suy nghĩ một chút, trên tại, lát biết từ bắt thể Tốt. không không không Phong dương nghĩ bên Hồng Nhi nói vẫn lắng hắn Hồng Nhi. nữa nơi nào bắt người để nướng, đến lúc đó nhưng liền không có người có thể ngăn cản hắn. Hải Chủ Hải lo gọi ra ra. lúc có có kiếm, đối với Đợi lại yếu âm suy để đó là quét gặp rừng ở tôn phong trước người biến lớn âm dương kiếm hồng h ả i nhi trực tiếp nhảy lên vốn muốn gọi ra cột c h ố n g trời tôn tiểu thánh gặp hồng h ả i nhi thế mà dẫm tại tôn phong trên phi kiếm thân hình nhảy lên cũng là theo chân nhảy lên tiểu hát khuyển tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu đứng ở tôn tiểu thánh bên chân ta có việc gấp đi trước ngươi quay đầu cùng cha mẹ ta nói xuống tôn phong cũng không có thời gian quản nhiều như vậy lướt lên phi kiếm đối với giản tịch truyền đạo âm phá không mà ra làm sao nói đi là đi bay b ổ i ra ngoài giản tịch chỉ thấy chân trời một tia sáng l o e qua nơi xa trên đồng cỏ đâu còn có tôn phong mấy người bóng người chuyện quá khẩn cấp tôn phong toàn lực thi triển có thể mấy người dù sao cũng là tại trung hải chạy tới đường thủy thôn còn là có không ít khoảng cách không đến thời gian nửa tiếng đường thủy thôn đã gần ngay trước mắt quét gặp xa xa tình cảnh tôn phong tròn mắt tận n ứ c chỉ thấy nguyên bản non xanh nước biết đường thủy thôn giờ phút này hỏa quang trùng thiên khắp nơi một vùng phế tích đứng tại âm dương kiếm phía trên tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt kinh hãi nhìn lấy phía trước tôn phong tay phải vung lên dưới đáy hỏa diễm tất cả đều thu vào trong mắt rách nát kiến trúc bên trong ngẫu nhiên có thể thấy được vô số cỗ thi thể thằng gia gia t ă nhảy g nãi nãi,、nhảy、xuống tới tôn tiểu thánh lập tức hướng về lúc trước ở nhà chạy tới có thể đã biến thành một vùng phế tích là ai làm ta nhất định muốn đánh chết hắn chạy ở trong đó tìm kiếm tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ có thể tìm một vòng không phát hiện chút gì tôn phong thần thức cường đại đã sớm đảo qua toàn bộ đường thủy thôn trừ hắn ra ra mãi mãi những người khác toàn đều đã chết dạng gì cứu hận vậy mà đem lửa giận liên lụy đến toàn bộ đường thủy mụ dạ ca mi phải biết Toàn bộ đường thủy trong thôn, ngoại trừ lão nhân, thì ngoại lão đường nhân, bộ chỉ có một ít hồi ả i tử. tìm tẳng Một Không họ. h bọn có được ra ra thời gian toàn thân sơn đen mà hát tôn tiểu thánh chạy ra ánh mắt có chút xương đỏ cần phải bị bắt đi tiểu hắc huyển cảm giác được phương hướng sao tôn phong thần thức sớm đã đem chung quanh vài dặm c h i địa bao phủ nhưng cũng không có phát hiện hiển nhiên nắm lấy da da n ã i n ã i người sớm liền rời đi biết bọn họ chỉ là bị bắt đi về sau tôn phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra lưu lấy bọn hắn khẳng định là dùng đến áp chế tôn phong tại không có liên hệ tôn phong trước đó bọn họ là tuyệt đối an toàn bị bắt tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức mặt m ũ i tràn đầy háo sắc hô tiểu hắc huyền nhanh ngươi nhất định muốn tìm ta thẳng ra ra bọn họ tiểu hắc huyền không nói gì túi đầu tại bốn phía đổi tới đổi lui tôn phong kéo lại tôn tiểu thánh để hắn không nên q u ấ y dày tiểu hắc huyền dù sao vừa mới một mồi lửa trong thôn dấu vết lưu lại khẳng định đốt không sai biệt lắm tại cái phương hướng này dạo qua một vòng tiểu hắc h u y ể n ngẩng đầu hướng về thôn làng phía đông h ồ tôn phong trong mắt sáng lên không chút do dự thân hình chạy vội mà ra nhìn trong thôn tình cảnh cần phải phát sinh không có bao lâu thời gian nói không chừng còn có thể đ ổ i kịp tôn tiểu thánh tự nhiên không cam lòng rơi xuống cũng là thả người lao ra ngoài đứng ở trong sân hồng hài nhi do dự một chút bao lấy một đoàn yêu phong nhanh chóng đi theo tiểu đ ả o quốc vẫn là cái nào đó thèm nhỏ r ã i xạ di gẳng giác tình giả bay trên không trung tôn phong trong miệng nhẹ nói nói hắn giết không ít người có thể bây giờ còn có đảm lượng hướng hắn trả thù có thể không có mấy cái nước mỹ bây giờ chỗ ở nội loạn bên trong căn bản không có tinh lực cũng không có can đảm chọc hắn kết hợp trước mấy ngày xuất hiện ảm vẹ dạ cù mấy người tăng thêm rời đi là đồng vương tôn phong hoài nghi tiểu đ ả o quốc tỷ lệ lớn nhất đến mức còn lại giác tình giả tuyệt đối là không có can đảm này dù sao tôn phong thực lực rất nhiều người đã thấy quả nhiên một hồi thời gian hoàng hải đã là tại trước mặt ba ba thằng r a r a bị bọn họ bắt đến trên biển đi nhìn trước mắt đại hải tôn tiểu thánh gương mặt vẻ kinh ngạc đi thôi khẳng định lại là tiểu đảo quốc làm tôn phong sắc mặt xưng ơ l ạ n h sự tình đã trăm phần trăm xác định tiểu đảo quốc tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ trong mắt nồng đậm vẻ phẫn nộ sớm biết lúc trước liền trực tiếp đem cái kia toàn bộ đảo nhỏ đều nện trầm đi những người này có thể nhanh như vậy đuổi ở đây khẳng định lại có những cái kia âm dương sư giác tình giả trên lục địa tiểu h á c khuyển còn có thể bằng vào khí tức tìm kiếm có thể biển rộng m ê n h ông liền không có đơn giản như vậy tôn phong không biết bọn họ có thể hay không đi thuyền rời đi có thể mang theo hai người khẳng định rất không thiện tiểu g i a hỏa tách ra tìm nhìn đến tất cả tiến về tiểu đảo quốc tàu thuyền đều tốt dò xét một mảnh không chung bay tán loạn tôn phong nhìn lấy trước mắt biển rộng m ê n h ông lạnh giọng nói ra còn tốt bọn họ đều biết bay không phải vậy tuyệt đối vô cùng phiền phức mà lại chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm là ngồi thuyền rời đi không phải vậy biển rộng mênh ngông muốn tìm được mấy người coi như tôn phong cầm giữ c o i thần thức cũng không có dễ dàng như vậy trừ phi thần thức cường đại đến trực tiếp đem trung gian vùng biển báo phủ、tốt. tôn ố t t tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển đều bay ra ngoài hồng hải nhi vẫn còn là cùng tại tôn phong bên cạnh dù sao cho đến bây giờ hắn cũng không biết tôn phong đang tìm a i tôn phong cũng là không chút do dự ngự kiếm bay ra ngoài thân thức cường đại quét ngang mà qua từng chiếc từng chiếc đi qua thuyền máy phía trên cũng không có chút nào phát hiện đáng giận đáng giận nhìn lấy lại không có phát hiện thuyền máy t ô n phong gương mặt tức giận thời gian kéo càng lâu g i a gian mãi mãi khẳng định càng thêm nguy hiểm dù sao bọn họ có khả năng hội thu đến tôn phong đuổi theo tin tức đã xuyên qua một mảng lớn vùng biển có thể tôn phong vẫn không có phát hiện vê anh ngay tại tôn phong phập phồng không yên thời điểm đột nhiên xa xa trên mặt biển truyền đến một nói nổ thật to thanh âm càng là nương theo lấy hai đạo lóe lên một cái rồi biến mất kim quang thiểu gia hỏa tôn phong mừng rỡ trong lòng không trung kim quang xem xét cũng là tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh đã phát sinh chiến đấu khẳng định là gặp phải đ ị c h nhân tám chín phần mười bị tôn tiểu thánh tìm được một đạo kiếm quang x ẹ t qua còn không có đến gần tôn phong quả gặp nơi xa một chiếc to lớn thuyền máy tôn phong mừng rỡ trong lòng thần thức bao phủ xuống vốn là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ tôn phong lại là thần sắc cứng đờ thần trí của hắn cũng không có phát hiện ra ra mãi mãi bóng người không ở nơi này thoáng nhìn nơi xa trên mặt biển cùng tôn tiểu thánh chiến đấu mấy người tôn phong nhíu chặt mày đột nhiên thần thức bao phủ bên trong một người đưa tới tôn phong chú ý thuyền máy phía trên đang đánh điện thoại một người trên biển sớm liền không có tín hiệu ngoại trừ vệ tinh điện thoại căn bản liền không khả năng đánh được ra ngoài đúng lúc ở thời điểm này gọi điện thoại tuyệt đối không đơn giản tôn phong thân hình thoát một cái nhảy lên vào thuyền máy tầng ba trong gian phòng kia quả nhiên nghe cái kia một miệng lưu loát tiểu đảo quốc l ờ i nói tôn phong trong mắt lạnh leo sắc cơ chương năm trăm bảy mươi sáu tôn phong lửa giận người là ai đứng tại bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại nam tử c h ầ m rãi quanh người đột nhiên phát hiện trong phòng đứng đấy tôn phong trong nháy mắt trong mắt h o à n g hốt cho nên kinh ngạc hỏi tôn phong gặp hắn cúp điện thoại đâu còn có thời gian nghe hắn nói nhảm trong mắt xạ dị gẳng chuyển một cái nam tử đứng chết chân tại chỗ Các người đem bọn hắn bắt đi nơi nào nhìn trước mắt đờ đ ẫ n nam tử tôn phong lạnh giọng nói ra người này chỉ là một người bình thường muốn không phải tôn phong đúng lúc thần thức quét đến hắn gọi điện thoại còn thật sẽ không chú ý hắn mà lại vừa mới xoay người ánh mắt bên trong rất lộ ra nhưng đã nhận ra tôn phong bọn họ đi một con đường khác lên phía bắc trải qua philippines lại về nước đối mặt tôn phong đặt câu hỏi nam tử không chút do dự cứng ngắc đáp lại lên phía bắc tôn phong sắc mặt s ữ n g sở trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc không nghĩ tới tiểu đảo quốc thế mà lại đường cong trở về chỉ sợ cũng là vì tránh né có khả năng tồn tại truy m i n h đến ở trước mắt mọi người rất rõ ràng là vì lẫn lộn thị giác philippines cùng tiểu đảo quốc đều là nước mỹ tại châu á tiểu đệ tôn phong căn bản cũng không có nghĩ đến bọn họ thế mà lại lượn quanh xa như vậy đường thủy vẫn là máy bay tôn phong sắc mặt tâm trầm bọn họ lục soát thời gian lâu như vậy chỉ sợ một hàng đã nhanh đến philippines tại p h i l i p t i n ngồi máy bay về nước nam tử ngây người tại chỗ thanh â m máy móc nói ra vê anh tại kỹ càng hỏi một chút tình huống tôn phong cũng không nói nhảm trong tay một đám lửa phun ra trước mắt nam tử trực tiếp hóa thành cho tàn tôn phong thân hình bỗng nhiên nhảy lên ra trên mặt biển chiến đấu cũng vừa mới kết thúc tôn tiểu thánh trộm lấy cột trống trời hung tợn rơi vào bong tàu tiểu h ắ c khuyển cũng cùng ở phía sau tụ tại bong tàu mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn từng cái thân hình lưu lại ba ba tìm tới tẳng ra ra bọn họ sao gặp tôn phong chạy vội ra tôn tiểu thánh gấp giọng hô không trên thuyền bọn họ đi một con đường khác hướng philippines đi tôn phong nhảy lên trên không trung ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua phía dưới thuyền máy hắn không biết trong này còn có hay không tiểu đạo quốc gián điệp philippines vậy chúng ta nhanh đi tôn tiểu thánh trong mắt giật mình gặp tôn phong còn ngừng trên không trung không khỏi gấp giọng hô không nghĩ tới thật vất vả tìm được những thứ này tiểu đạo quốc người t h n g ra ra bọn họ thế mà không trên thuyền đi qua tôn phong một hệ liệt sự kiện về sau tiểu đảo quốc cùng hoa hạ cục thế đã sớm vô cùng khẩn trương thế mà còn có hoa hạ người lựa chọn lúc này đi tiểu đảo quốc trong mắt phát lệnh tôn phong dưới chân dương kiếm nổ bắn ra xuống đứng trên thuyền mọi người nhìn lấy không c h u n g tình cảnh đều là sắc mặt đại biến b i ể n rộng minh ông có thể lại có thể trốn nơi nào vê anh trong n g á y mắt một đoàn cự đại hỏa quang nhảy lên toàn bộ thuyền m á y biến thành hùng hùng đại hỏa tất cả mọi người đều táng thân bên trong hoa hạ địa đại vật thu được to lớn như thế đi chỗ nào không tốt còn đi tiểu đảo quốc cũng trách không được tôn phong đi tôn phong một tiếng k h e i nói dẫn đầu hướng về p h i l i p t i n phương hướng chạy đi tuy nhiên nghi hoặc tôn phong động tác có thể tôn tiểu thánh cũng không nói gì chỉ có bên trên tiểu hắc h u y ể n mặt mũi tràn đầy hưng phấn bay trên không trúng cái miệng nhỏ nhắn liền trương nơi này cách p h i l i p t i n cũng không bao xa toàn lực phi hành tôn phong không đến thời gian một tiếng liền thấy đường ven biển liên tục ngự kiếm phi hành mấy canh giờ tôn phong thể nội linh khí giờ phút này đã là tiêu hao hơn phân nửa bất quá chuyện quá khẩn cấp tôn phong cũng không có nghỉ ngơi thẳng đến theo nam tử trong miệng biết được phi trường ba ba bọn họ đem tẳng ra ra bắt đi nơi nào đi theo bên trên tôn tiểu thánh quét mắt bôn u phía kỳ quái hỏi hắn phát hiện nơi này lại là hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ quốc gia ở phi trường hồng h ả i nhi ngươi cũng mau cùng phía trên tôn phong ánh mắt bốn quét liếc mắt sau cùng hồng h ả i nhi thúc giục hắn cùng lên đến hồng h ả i nhi tuy nhiên xuất thân bất phàm có thể thực lực vẫn là vô cùng nhỏ yếu cơ bản đều tại thúy vân sơn ba tiêu động chung quanh hoạt động cái nào có từng thấy nhiều địa phương như vậy ừ hồng h ả i nhi gật gật đầu một đôi mắt vẫn như cũ tò mò nhìn bốn phía đuổi tới lúc trước nam tử nói tới phi trường đúng lúc một khung máy bay bay lên không trung tôn phong thần thức đảo qua nhất thời trong mắt vui vẻ da da của hắn n ã i n ã i giờ phút này thì bị t r ộ p vào trong máy bay tựa hồ hôn mê bất tỉnh tuy nhiên nhìn qua thân hình có chút chật vật nhưng cũng không lo ngại gặp bọn họ không có việc gì tôn phong trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra đi ngươi tẳng ra ra bọn họ thì ở trên máy bay t h ầ n s á c buông lỏng tôn phong đối với bên cạnh tôn tiểu thánh nói ra đổi thời gian dài như vậy rốt cục đổi kịp a cái kia không nhanh đem máy bay đánh xuống tôn tiểu thánh trong mắt cũng là đại hỷ lập tức thoan đi lên liền muốn cầm cột c h ố n g trời đi h oanh máy bay đánh xuống nổ tung ngươi tẳng ra ra bọn họ làm sao bây giờ t ô n phong trong lòng giật mình vội vàng ngăn cản hắn a vậy chúng ta mo đuổi theo đi tôn tiểu thánh gãi gãi đầu lớn tiếng nói ân